chương 761, người bạn đường của phụ nữ chương 761, người bạn đường của phụ nữ đoạn thời gian trước, Lót Thăng Giơ liệt thành thị phụ dọa bằng vụ nổ súng lên náo sốn sao, bên này cũng không thiếu đợt tin, một cái Hollywood ngôi sao, đối mặt ba tên cầm súng phần tử khủng bố, chẳng những không có bị thương, ngược lại cơ hội bằng vào sức một mình, đem phần tử khủng bố đánh ngã xuống đất, cái này khiến vô số người giảm lớn ánh mắt. Trong nước không phải là không có động tác môi sao, nhưng truyền thông người hành nghề đều rất rõ ràng, nội danh nhất những cái kia động tác môi sao, đều là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Có mấy cái có thể giống mặt Thạch Hồn Nợ dạng này, nguy hiểm lúc phát động lôi đình một kích, ngắn ngủi mấy chục giây quật ngã ba cái cầm súng phần tử khu bố. Chẳng lẽ mặt Thạch Hồn Nợ liền không sợ sao? Sợ hãi, sợ muốn chết. Mặt Ngụy rất thản nhiên nói, đối mặt tử vong nguy hiểm, có mấy người sẽ không sợ. Hắn cười cười, nói rằng, ta bởi vì quay phim quân nhân, cũng rất nhiều quân nhân tiếp xúc qua, trong đó rất nhiều đi lên chiến trường, bọn hắn nói cho ta, cho dù là lão binh, đồng dạng sợ chết, bởi vì đây là người bản năng. Nghe mặt Thạch nói như vậy, phóng viên cùng người xem chẳng những không có xem thường, ngược lại cảm thấy hắn đặc biệt chân thật. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, ai không sợ hãi cái chết? Mặc kệ tiếp tục nói, ta chỉ là người bình thường, vì quay chuần, lâu dài luyện tập tự do bật nổ, cũng cùng chức nghiệp cấp những tuyển thủ khác đối luyện qua, trình độ coi như có thể chứ. Còn có, ta là Los Angeles một nhà xuống ống câu lạc bộ hội viên, mặc dù ta không có mua sắm qua súng ống, nhưng có hợp pháp chứng nhận sử dụng súng, thường xuyên đi luyện tập sạc kích. Hắn có chút núi bay, liền xem như dạng này, đối mặt 3 tên cầm súng phần tử khủng bố, ta vẫn sợ hãi. Người xem cùng phóng viên càng ngày càng cảm thấy Vị này Hollywood động tác siêu sao cùng trong nước đám kia chơi động tác hẳn hoàn toàn khác, biệt. những người kia từng cái như bước dê bẩm, dường như trong hiện thực cùng phim như thế có thể đánh giống như. Mặt tệ chỉ chỉ ngực, chính là bởi vì ta luyện tập qua sạc kích, cho nên biết thân thể bất kỳ bộ vị đều không chịu nổi một viên đạn. Lời nói này đi ra, người xem phát ra từ nội tâm đồng ý, mặc dù trong đó có chút duy thể thuật bản luật người, nhưng đầu não thanh tỉnh người đều biết, bất luận công phu vẫn là tự do vật luật, tại vũ khí nóng trước mặt đều không tốt. Vậy tại sao ngươi đứng ra phản kích? Vị phóng viên kia tỏ mồ hỏi, bởi vì sợ chết a mà tệ vẫn đang bán người chân thật tiết, ta sợ đau, sợ chết, sợ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại, cho nên nhất định phải phản kích. Hắn đường đường chính chính nói, ta lúc ấy gặp phải là tuyệt cảnh, không phản kích chỉ có thể chết, nữ thần may mắn chiếu cố ta, ta sống tiếp được. Đại chủ tịch hạ bỗng nhiên có người đứng lên, cũng vô dụng micro phồn, trực tiếp la lớn, ta cảm thấy không phải như vậy, là lâu dài cố gắng huấn luyện, bảo đảm ngươi có thể trở thành bên thắng. Đúng, chính là như vậy. Bình thường người xem cùng học viện học sinh bên trong, bang lên một bộ phim tiếng phụ họa. Ai cũng biết Người bình thường đối mặt loại tình huống kia, muốn phản kích cũng làm không là cái gì. Vị phóng viên kia lại hỏi, "Hồn nợ tiên sinh, bọn hắn nói có đạo lý sao?" Mặt Khế cười cười, "Có phương diện này nhân tố a." Hắn vẫn là cường điệu nói, "Nhất chủ yếu vẫn là vận khí ta tốt. Tại cái này cũng ra, nhất định phải bảo trì khiêm tốn, dạng này so như Bắc Hống Hống càng có thể thắng được tán thành." Quả nhiên, đại chủ tịch hạ ủng hộ hắn thanh âm càng nhiều, thẳng đến Trần Đại Đầu người chủ trì này lên tiếng, đại lễ đường mới dần dần an tĩnh lại. Mặt Khế nhìn xem phát sinh đây hết thảy, khoảng cách đạt thành mục tiêu lần này càng ngày càng gần. Đặt câu hỏi tiếp lấy tiếp tục tiếp xuống tới fan điện ảnh cùng bình thường người xem đặt câu hỏi thời gian, trận đại đầu tại bình thường fan điện ảnh bên trong tùy tiện điểm một cái bọc người chung đẳng fan điện ảnh. Trong phim ảnh, người thân thủ cao siêu, chúng ta nhìn đoạn kia bắn nhau video, người lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh ngã một cái phần tử khủng bố, để cho người vô cùng rung động. Nam fan điện ảnh nói một giọng lớn, mới hỏi: "Mạt Khệ, ngươi luyện qua công phu sao?" Mạt Khệ chậm rãi lắc đầu, "Không có, ta luyện phải là tự do vật lộn." Vị tiên nam fan điện ảnh còn nói thêm, "Chúng ta bên này có rất nhiều công phu cao thủ, ngươi sẽ hướng bọn hắn thỉnh giáo sao?" Nhìn thời gian a, Mạc Khế cười cười, "Ta cũng nghĩ học tập bỏ công sức. Hắn dùng chính là học tập, mà không phải thần giáo, thần giáo từ ngữ này có thể nghiễm rộng ra quá nhiều nghĩa khác." Mạc Khế luyện tập tự do vật lộn thời gian rất lâu, kỳ thật cũng nghĩ cùng người luận bàn một chút, bất quá cũng chính là ngẫm lại, dù sao bất luận thắng thua, hắn đều là bên thua. "Thua?" Hắn thanh danh quát giác. "Thắng." Đoán chừng hắn thắng đến điểm này, tán đồng lập tức biến mất không còn tăm tích, trực tiếp biến thành enemy orchestrated. Hắn tới là khai thác thị trường, mà không phải để một cái thị trường đối với mình đóng lại cửa lớn. Cái thứ hai đứng lên đặt câu hỏi chính là điện ảnh học viện học sinh dường như vẫn là biểu diễn hệ học sinh. Ngươi tốt, mặt hệ. Người học sinh kia trước làm tự giới thiệu, ta là điện ảnh học viện học sinh Lâm Nguyên. Mặt hệ cười gật đầu, ngươi tốt, Lâm Nguyên đồng học. Cái này gọi là Lâm Nguyên học sinh hỏi, ta xem qua rất nhiều liên quan tới Hollywood đưa tin, phía trên nói nam nữ chính diễn xuất diễn một chút nhân vật trước đó, đều sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian thể nghiệm nhân vật chân thực sinh hoạt, tỉ như nói ngươi, rất nhiều trên đưa tin đều nói ngươi tại quay chụp quân sự loại đề tài lúc lại tham gia huấn luyện quân sự, quay chụp phim hành động lúc lại sách mấy tháng trước liền bắt đầu huấn luyện, những này là thật sao? Khẳng định có a. Mạc Khệ thuận miệng nói rằng, đây là cơ bản nhất, chắc hẳn các ngươi tại học tập bên trong cũng có tương tự chương trình học a. "Ừm." Lâm Nguyên lên tiếng. Mạc Khệ còn nói thêm, quay chụp Ben Rock bở dở thời lúc, ta huấn luyện hơn 1 tháng, mùa đông tại trong nước bùn luyện tập phụ phụ tiến lên. Đập bợ lệch hạt Data luyện tập qua dây thường đắp xuống nói đến đây, hắn dừng lại một hồi, sau đó cười cười, nói rằng, gần nhất 2 năm này, tình huống tốt hơn nhiều, ta sẽ không lại lấy ra thời gian mấy tháng chuyên môn vị nhân vật động tác cảnh quay hoặc là cảnh bắn nhau huấn luyện. Lời này vừa mới nói ra miệng, đại chủ tịch phía dưới, có người nói khẽ với người bên cạnh tầm nói cả bị lớn, không, cố gắng thôi. Mặc kệ nghe không được người phía dưới nói cái gì, cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, bởi vì ta đem bật loạn huấn luyện cùng huấn luyện bắn địa, xem như mỗi ngày chạy bộ sáng sớm đồng dạng thông lệ rèn luyện, cho nên ta tiến vào động tác loại hình đoàn la viên, không có động tác chỉ đạo lại yêu cầu ta hao phí đại lượng thời gian huấn luyện. Hắn rất có phần nói, nói thực ra, kỳ thật không nên để người xem biết diễn viên phía sau kính lịch, dạng này có thể sẽ ảnh hưởng người xem xem phim tâm lý. Những này chỉ là diễn viên bản thân ứng làm, cũng là cơ sở nhất. Vừa dứt lời, Lâm Nguyên cái thứ nhất vỗ tay, sau đó càng nhiều người bắt đầu vỗ tay. Trong lễ đường lại một lần bộ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những lời đối một cái chân chính diễn viên tôi nói đều là cơ sở nhất. Tuổi lớn hơn lão sư vừa vỗ tay vừa nói nói, đây chính là diễn viên tốt. Tuổi tác hơi nhỏ lão sư nói tiếp, có nhân mời có quả. Mặt trẻ hồn nở có thể đi đến hôm nay một bước này không phải là không có nguyên nhân. Giống hắn dạng này diễn viên đường, cũng chỉ biết càng chạy càng tốt. Trần đại đầu ánh mắt từ mặt thẻ trên mặt bay qua, hợp tác trong khoảng thời gian này, nàng xem như nhìn ra, cái này từ Thái Bình Dương bờ bên kia tới ra hỏa, không chỉ có đối tình huống bên này hiểu rất rõ, ép cỡ dường như cũng rất cao. Trà lời bở đê, luôn luôn trong bất tri bất giác liền đem suy tư của người hướng hắn tiết tấu bên trên màn, từ đó gọi nhân sinh ra tán đồng cảm giác. Trước kia nàng thấy qua những cái kia Hollywood ngôi sao, cũng không có thông minh như vậy. Nói thông minh có lẽ không quá chuẩn xác, sát, sát thực điểm tới nói, những cái kia Hollywood ngôi sao không có hắn coi trọng như vậy bên này. Tiếp tục a. Mặt trẻ nhẹ giọng nhấp nhợ, chân lại đầu cười cười, sau đó điểm một vị bình thường fan điện ảnh nhắc tới hỏi. Vị này fan điện ảnh chừng 20 tuổi, mang theo một bộ kính đen, tướng mạo vô cùng bình thường, nhưng hắn hỏi ra vấn đề lại không bình thường. Mặt trẻ Ta fan điện ảnh của ngươi, từ ngươi biểu diễn vở La Đi ạ tỏ bắt đầu, cho đến bây giờ tất cả người tham diễn tác phẩm ta đều nhìn qua. Hắn hỏi ra vấn đề khá kinh người, hiện ở bên này trên internet đều lưu truyền vòng giải trí tồn tại quy tắc ngầm, hơn nữa hơi hơi lý tính tìm hiểu một chút, liền có thể biết đây là chân thực tồn tại. Dường như có nhân viên công tác muốn đi qua đập microphon, người này bỗng nhiên tăng tốc lư tốc, xin hỏi Hollywood có phải hay cùng cũng có quy tắc ngầm? Vấn đề này quá nhạy cảm, liền Mạt Thệ cũng không nghĩ đến sẽ có người trực tiếp hỏi ra vấn đề như vậy. Phóng viên cùng xem ánh mắt của mọi người đồng loạt nhắm ngay Mạt Thệ dường như muốn xem xem hắn làm sao trả lời, có thể không trả lời. Chân lại đầu môi khẽ nhúc nhích, dùng con môi giống như thanh âm nhắc nhở, nói ngươi không rõ cái từ này ý tứ. Mặt hè ung dung thản nhiên, liền cái này một chút thời gian, đã nghĩ kỹ đáp án. Nếu là công khai hội gặp mặt, lại có người đặt câu hỏi, mà hắn có thích hợp đáp án, vậy thì trả lời tốt. Ta rõ ràng ngươi nói ý tứ. Mặt hè nói rất chân thành, bên này ta không hiểu rõ, chỉ nói Hollywood, Hollywood tồn tại tình trạng như vậy. Loại chuyện này, rất nhiều Hollywood ngôi sao đều công khai nói qua. Chỉ là xưa nay không chỉ mặt gọi tên mà thôi, cho nên hắn chỉ là đại khái nói một chút, Hollywood công ty làm phim cùng đoàn lãng phim trọng yếu bộ môn, đều vì nam tính sở chiếm cứ, nam tính chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, nữ tính địa vị đối lập khá thấp, tạo thành tài nguyên cùng cơ hội phát triển nghiêm trọng không cân bằng. Đại lễ đường bên trong người xem cùng phóng viên đều không nghĩ tới, mặt thẻ thật sẽ trả lời, cho nên có chút giật mình, dù sao trong nước những người kia, xưa nay đều không làm chính diện đáp lại. Kỳ thật loại tình huống này không chỉ là Hollywood cùng ngành giải trí. Mặt thẻ bắt đầu lường chính mình tiết tấu bên trên mạng, tại từng cái ngành nghề thậm chí toàn bộ xã hội đều có tồn tại. Tại Bắc Mỹ, văn phòng có văn phòng chính trị, vòng thương nghiệp có vòng thương nghiệp bí ẩn, nữ tính luôn luôn so nam tính đứng trước càng nhiều uy hiếp cùng không công chính. Rất nhiều người đều tại gật đầu, bởi vì hiện thực sắt thực như thế. Chỉ có rất ít người ý thức được, chủ đề đã bị mặt kệ dẫn tới một mặt khác bên trên. Mặt kệ thâm tình nghiêm túc, nói rằng, nữ tính địa vị xã hội cùng quyền lực không có đạt được vốn có coi trọng, mong muốn ngăn chặn một chút không nên tồn tại quy tắc là một cái xã hội hiện đại người, bất luận nam nữ, nên có trách nhiệm thôi động bình quyền vận động phát triển, tận mình có khả năng vì giới tính bình đẳng làm một chút nhỏ bé hộ thiện công tác. Cái này vừa mới dứt lời, Trần Đại Đầu cái thứ nhất vỗ tay, đại chủ tịch phía dưới tất cả nữ tính nhao nhao vỗ tay, sau đó càng nhiều người đều đang vỗ tay. Tuổi lớn hơn lão sư không khỏi vỗ tay càng cái, người này thật vô cùng không tầm thường. Tuổi tác hơi nhỏ lão sư rất tán hành. Bên này mặc dù không có bình quyền vận động, nhưng cũng có phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời lời giải thích. Mạc Khệ hỏn nở xảo diệu đem một cái mẫn cảm vấn đề dẫn tới một cái giá trị xu hướng tại Thái Bình Dương hai bên bờ đều vô cùng chính xác để bên trên, trong đó vừa có nhanh trí, lại thể hiện đối bên này hiểu rõ. Chương 762, Ngàn Dặm Giang Lang chương 762, Ngàn Dặm Giang Lang chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản một cái vô cùng mẫn cảm vấn đề sẽ lấy loại này đáp án mà kết thúc. Mặc kệ trong lòng đồng ý không đồng ý, Mạc Khệ lời nói, tất cả mọi người mặt ngoài đều muốn bày ra một bộ tán đồng bộ dáng. Chính trị chính xác trên thế giới này là chân thật tuyệt đại, nữ quyền vận động ở chỗ này đồng dạng lấy một loại khác hình thức tại khai triển. Mạc Khệ thành công đem tuyệt đại bộ phận người lực chú ý, từ quy tắc ngầm chuyện rời đến nữ quyền vận động phía trên. Kỳ thật giống hắn dạng này có đặc biệt kinh nghiệm người, làm sao lại không nhớ rõ phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời đâu? Đã từng có cái tiết mục gọi là nửa bầu trời. Vừa mới những lời kia, chắc hẳn cũng biết thắng được càng nhiều nữ tính hảo cảm. Lại một lần thành công hóa thân nữ quyền đấu sĩ, Mạc Khệ đột nhiên cảm giác được chính mình nói không chừng có thể ở bình quyền vận động bên trong lưu lại một trang nổi bật. Dường như sợ hãi có người nhắc lại nhẹ cảm như vậy vấn đề, trận đại đầu cũng theo đó tuyên bố hội gặp mặt kết thúc. Chim cánh cụt mạng trực tiếp giao diện nhắn lại cột bên trong, theo trực tiếp kết thúc, vô số dân mạng bình luận bắt đầu xoát bình phòng. Liên hướng mặt thẻ cuối cùng kia lời nói, ta quyết định duy trì hắn. Cái này rõ ràng là nữ tính dân mạng nhắn lại. Ta cũng cảm giác mặt thẻ hờn nờ người này cùng còn những người khác Hollywood ngôi sao không giống, đặc biệt chân thực, trả lời vấn đề đều là có cái gì thì nói cái đó, ngươi nhìn hắn đều thừa nhận đối mặt phần tử khủng bố rất sợ hãi, không giống một ít người cả ngày như bức gỗ rảnh, tưởng là lão tử thiên hạ đệ nhất. Ngôi sao có thể thành công thành lập chân tự loại này nhất thiết vô cùng không dễ dàng, hơn nữa cũng vô cùng có hiệu quả, mặt thẻ đã cho bên này khán giả lưu lại chân tự cẩn tốt. Hoa kiều, đừng quên, mặt thẻ là cái hoa kiều. Mặc dù dáng dấp không có giống, nhưng hắn so với cái kia chúng liền bần cũng sẽ không nói chuối tiêu người mạnh hơn nhiều lắm, không chỉ có tiếng trung nói đến lưu loát, còn đối với chúng ta bên này hiểu rõ vô cùng. Điều này nói rõ cái gì? Hắn thật rất ưa thích bên này, rất coi trọng trong thân thể phần kia hoa kiều huyết mạch. Rất nhiều người đối với có hoa kiều huyết thống ngôi sao danh lưu cho dù từ không nói ra miệng, nội tâm ở trong cũng có quy hướng. Hollywood ngôi sao lớn ở trong, có mấy cái có hoa tiểu hệ thống. Có hoa tiểu hệ thống lại có ai giống Mạc Khệ dạng này? Ta muốn không ra bất kỳ lý do không ủng hộ hắn. Đại lễ đường ở trong, mặt thẻ đã rút lui, hàng trước các phóng viên nhao nhao thu thập riêng phần mình thiết bị, chuẩn bị đi trở về đội bản thảo. Có một ít ký giả còn trong âm thầm làm lấy giao lưu. Thế nào, hôm nay báo cáo nhạt dạo định tốt sao? Có người hỏi. Một cái mang theo mắt kiếng gọn gàng phóng viên nói rằng, còn dùng nói đi. Hiện trường có internet trực tiếp chúng ta không thể nhắm mắt lại nói lời biện ra, khẳng định là tán thượng. Một cái khác đầu chọc phóng viên bu lại, nhẹ giọng nói, "Ta vừa mới tham dò kênh điện ảnh ý tứ, đoạn hắn báo cáo trọng điểm tại Mạt Thạch Hồn Nở tiếng Trung Khâu bên trên, sẽ đặc biệt nhấn mạnh Mạt Thạch Hồn Nở đối với chúng ta bên này quen thuộc cùng yêu thích." "Rõ ràng." Mang theo mắt kiếm gọng vàng phóng viên nói rằng, "Theo sát bọn hắn điệu đi không sai, hơn nữa Mạt Thạch Hồn Nở cho người cảm giác cũng sát thực rất tốt." Ngươi bắt đầu tra hỏi người phóng viên kia nói rằng, "Chúng ta những ký giả này đều ngăn không được đối với hắn có ấn tượng tốt, lại càng không cần phải nói những cái kia bình thường người xem Dạng này điệu cũng là khán giả muốn nhìn thấy. Mấy người liên lạc bắt đầu bận rộn lên trong tay công tác. Mạt Hệ thông qua hậu trường đi vào phòng nghỉ ngơi, Bở dân William gấp theo bên người, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, vừa mới hắn ngay tại hậu trường lối đi ra, chỉ cần tình huống không đúng liền sẽ lập tức xông đi lên. Nhìn thấy Bở dân William, Mạt Hệ cũng không nhiều lời, dù sao không phải tất cả mọi người giống hắn hiểu rõ như vậy bên này. Trơ tại tòa thành thị này ở trong, hắn xưa này đều không có vì an toàn của mình vấn đề lo lắng qua. Nơi này tuyệt đối là toàn thế giới an toàn nhất thành thị, thậm chí không có cái thứ hai. Giống như sang giờ liệt loại kia rách dưới trị an, cùng nơi này so sánh tuyệt đối là tà bá. Hoạt động lần này tiến hành đặc biệt thuận lợi, Đít Nhi lại trung hoa khu người phụ trách xin đường tới hướng Mạc Khệ chúc mừng bài cậu, Mạc Khệ cũng cùng một chút phía chủ sự người trò chuyện, nói chuyện vô cùng khách khí, thời thời khắc khắc đều tại chú ý thành lập tốt đẹp nhất tiết. Sau đó, hắn chuyên môn tìm tới Trần Đại Đầu, hôm nay vị này nổi tiếng người duy trì không chỉ có vô cùng phối hợp, thời khắc mấu chốt còn mấy lần nhắc nhở hắn. Trần tiểu thư, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Mạc Khệ có chút khách khí cùng Trần Đại Đầu năm lấy tay. Không có gì. Trần Đại Đầu thân thể quá đớt bạ lộ ra đầu đặc biệt lớn, ngươi nên đúng rất xuất sắc. Mạc Thệ khách khí cười cười, nói rằng, nhắc nhở của ngươi để cho ta ý thức được vấn đề rất mãn cảm, cho nên ta trả lời lúc mới biến cẩn thận. Hắn lễ phép nói rằng, "Chân tiểu thư nếu như đi Bắc Mỹ gặp phải phiền toái, có thể liên hệ ta." Chân đại đầu làm một cái người chủ trì, điều tiết bầu không khí là sở trường của hay, nhìn thấy Mạc Thệ nói như vậy, lấy bùa giỡn khẩu khí hỏi, "Ngươi là muốn dùng loại phương thức này biểu đạt cảm đạt?" Mạc Thệ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi lên như vậy, gật gật đầu, "Xem như thế đi." Chân đại đầu ánh mắt từ Mạc Thệ trên mặt rời xuống, con mắt không ngừng chuyển động. Đúng nhân hỏi, "Mạc Hệ, ngươi hiểu rõ như vậy phương Đông văn hóa, ngươi nghiên cứu qua phương Đông thời cổ tự sao?" Thi tử. Mạc Hệ không tìm được manh mối, vị này nổi tiếng người chủ trì hỏi cái này làm cái gì? Bất quá vẫn là nói rằng, biết một chút, thì như Đường Triều Lý Bạch cùng Đỗ Phủ. Ngươi biết Lý Bạch à?" Trần Đại Đầu niết miệng lên một tia không hiểu cười, "Ngươi thật muốn cảm tạ ta, liền ngàn dặm giang lang a." Mạc Hệ có chút mơ hồ, "Lý Bạch ngàn dặm giang lang?" Trần Đại Đầu thấy có người tới, cười cười, nói rằng, "Hôm nào sẽ liên lạc lại, ta đi trước." Nhìn thấy Trần Đại Đầu gầy trơ cả xương bóng lưng, Mặt Hẹ nhíu mày, thực sự suy nghĩ không thấu nàng vừa mới là có ý gì. Cũng may bài thơ này hắn là biết, đã từng trên sách giáo khoa nhất định phải đọc thuộc lòng, vẫn lại thể nhớ kỹ, tựa như là hướng từ Bạch Đế Ánh Mây ở giữa, ngàn dặm giang lang một ngày còn. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, khinh chu đã qua bạn Trọng Sơn. Cảm tạ người cùng ngàn dặm giang lang có quan hệ gì? Mặt Hẹ theo tới người Hàn Nguyên mài câu, tại bờ dân uy Liam nhắc nhở xuống, hướng phòng nghỉ bên ngoài đi đến, chuẩn bị trở về đô thành khách sạn. Ban đêm, còn có một trận fan hâm mộ đưa tặng lễ vật hoạt động. Lên bên The Second, Mạc Khệ còn đang suy nghĩ ngàn dặm giang lang trong miệng lại nói thầm, "Ngàn dặm giang lang một ngày còn. Ngàn dặm giang lang một ngày còn. Ngàn dặm giang lang một ngày hắn im lặng dần mình, cái này Trần Đại Đầu cũng quá lợi hại, vậy mà dùng thơ cổ tự ám chỉ. Bất quá nghĩ đến Trần Đại Đầu thân thể gầy yếu đột nhiên ra mặt bộ đặc biệt lớn bộ dáng, Mạc Khệ không khỏi dùng mình một cái, vẫn là làm một mực không rõ tốt. Nếu như là bên này xinh đẹp nhất những cái kia, đừng nói ngàn dặm giang lang, vạn dặm giang lang cũng không có vấn đề gì. Cũng có thể là là hắn suy nghĩ nhiều, vị tiên người chủ trì nói không chừng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi." Bản sẽ còn không có gì bất ngờ xảy ra lại gặp cảnh xe, ngắt ở vô số cố xe đang bao đầy, mặt Khè rất có kiên nhận chờ đợi, mấy ngày nay cũng dần dần quen thuộc, dù sao bên này nhiều người nhiều xe, hỗn loạn có thể nói là trạng thái bình thường. Lưu Dật cùng Los Angeles một chút đoạn đường bình thường cũng vô cùng hỗn loạn, đây vốn liền là thế giới tính năng để. Trở lại đô thành khách sạn, đã tiếp cận 4 giờ rưỡi chiều, mặt Khè đi lên lầu đổi một bộ quần áo, chuẩn bị tham gia 6 giờ bắt đầu fan hâm mộ hoạt động, hơn nữa hoạt động về sau, hắn sẽ mời tham dự hoạt động fan hâm mộ cùng đi ăn tối. Đương nhiên, những ngày toàn bộ hành trình đều sẽ có truyền thông theo quay chụp. Tóm lại, tất cả cũng là vì tuyên truyền, muốn chân chính gõ mở thị trường, để cho người ta cảm thấy hắn là bạn cũ bên ngoài, đại lực độ tuyên truyền ắt không thể thiếu. Cùng lúc đó, Ni Ni cùng Bạch Tuyết đã tới ước hẹn tốt xuất phát địa điểm. Bởi vì nơi này khoảng cách điện ảnh học viện gần vô cùng, các nàng tới có chút sớm, những người khác còn không có chạy tới. Ni Ni đứng tại một cái cái bóng chỗ, móc ra mang theo người kính trang điểm cùng đồ trang điểm, đối với tấm gương bộ lên trang, 20 tuổi ra mặt miễn kỳ, tăng thêm trời sinh điều kiện liền tốt, nàng xem ra khá xinh đẹp. Đi ngang qua người đều đang nhìn chúng ta đây và rất nhắc nhở, ngươi rất đẹp, không cần lại trang điểm lại. Nini thu hồi tầm gương, nói rằng, lần này rất trọng yếu, đáng tiếc không có thời gian thật tốt ăn mặt một chút. Bạch Tuyết có chút kỳ bái, cái gì trọng yếu? Nini tự biết lỡ lời, đổi bằng nói, đi gặp thần tượng của chúng ta a. Bạch Tuyết gật đầu, luôn cảm thấy Nini hôm nay chỗ nào không đúng lắm, lại lại không nói ra được. Cùng Bạch Tuyết khác biệt, Nini tiếp xúc qua vòng giải trí, biết rất nhiều loạn thất bát tao chuyện, tăng thêm rất nhiều đánh lấy đạo diễn cùng nhà sản xuất cơ hiệu lựa đảo quá nhiều, cho nên nàng một mực tiệm không thấy phương pháp. Bị lừa sau thất thân, lại không tu hoạch được gì, ví dụ không nên quá nhiều. Trong đó gạt người không thiếu trong vòng một chút nhân vật nổi danh, danh nhân lừa gạt lên người đến mới muốn mạng. Đêm nay không biết rõ có cơ hội hay không mà miệng, cũng không biết mặt trẻ hồn lở chân thực một mặt là cái gì, Ni Ni thấp thọm trong lòng, đối tương lai của mình có chút mê mang. Nàng bốn phía nhìn loạn, nhìn thấy một nhà bán điện tử sản phẩm chưa bảy, đột nhiên có cái ý nghĩ. Vạn nhất có cơ hội có thể tiếp xúc đến mục tiêu, luôn luôn tìm cho mình điểm bảo hộ a. Ni Ni không giống Bạch Tuyết đơn giản như vậy, đại khái là tiếp xúc qua vòng giải trí tự quan hệ, ý nghĩa rất nhiều. Ngươi chờ ta ở đây một hồi." Nị Nị đối thoại Tuyết nói rằng, "Ta đi mua một ít đồ bật, một hồi liền trở lại." Bạch Tuyết dừng lại bên tập ngắn hơi thở, nhắc nhở, "Ngươi nhanh lên à, bọn hắn còn mấy phút nữa đã đến." Nị Nị gật, gật đầu, "Hai ta phút đồng hồ liền có thể trở về." Nói xong, nàng bước nhanh hướng phía điện tử sản phẩm cửa hàng đi đến, tiến vào cửa tiệm tìm đến loa bạn, nói đơn giản vài câu, giao qua tiền bấy sau, đem một chiếc màu đen boot ghi âm bỏ vào mang theo người xách tay ở trong. Đi ra cửa tiệm thời điểm, Nị đi Nị thở hắt ra, lại cách bao sở lên boot ghi âm, cho dù hôm nay không có cơ hội cùng Mạt Khệ hồn nở nói chuyện không dùng được chi này bút đi âm, tương lai cũng có thể sẽ dùng tới. Nàng tiếp xúc vòng giải trí được một khoảng thời gian rồi, rất rõ ràng giống nàng xinh đẹp như vậy cô gái, không nỗ lực chút gì, thật rất khó cầm tới cơ hội. Trở lại chờ đợi địa phương, Ni Ni cùng Bạch Tuyết lại đợi vài phút, một chiếc sáu tòa xe thương vụ mở trở về, trên ghế phụ một cái tuổi cùng các nàng tương tự bé trai đối bên này vây bây tay. Tới. Bạch Tuyết kéo Ni Ni liền đi, chúng ta lên xe. Hai người lên xe hơi. Xe thương vụ lướng phía đô thành khách sạn vị trí bội ba đi, mặc dù ở giữa cũng gặp phải mấy cái kẹt xe đoạn đường, vẫn là đuổi tại ước định 6 giờ trước đó, đã tới khách sạn. Chương 763, lâu ngày mới rõ lòng người chương 763, lâu ngày mới rõ lòng người khách sạn một gian cỡ lớn trong phòng họp, loé tắt đèn không ngừng sáng lên, mặt thẻ tay nâng lấy đám fan hâm mộ đưa tặng mấy món tiểu lễ vật, cùng năm cái nam nữ trẻ tuổi đứng chung một chỗ chụp chung lưu niệm. Đây đều là chút giá trị trăm nguyên trong vòng vật kỷ niệm nhỏ. Mặt thẻ chuyên môn để cho người ta cùng bọn hắn khai thông qua, uy giá đồ vật một mực không thum. Sau đó, mặt thẻ quả đáp lễ lễ vật một bộ từ thẻ sở có tỉ hon kim bắt đầu, tất cả hắn đảm nhiệm vai nam chính công chiếu phim chính bản CD. Lễ vật này đồng dạng cũng không mất trọng, có qua có lại đang phù hợp bên này phong tục. Bởi vì lúc đầu nói là tới 4 người, lúc bắt đầu mặt thẻ chỉ làm cho bợ dân uy Liam mang tới 4 bộ CD, kết quả đến người thêm một cái, may mắn hắn lần này chuẩn bị không ít, lại để cho Bảo Tiêu trở về lấy một chuyến. Hai nam hai nữ fan hâm mộ phối trí, hiện tại biến thành hai nam số ba nữ. Bất quá, mặt thẻ cũng không nói gì, như thường lệ nhiệt tình khoản đãi năm người này. Chờ Bảo Tiêu lại mang tới một bộ CD. Mạc Thệ mới bắt đầu đem mang theo ký tên CD tự tay giao cho trên tay những người này. Giao cho thứ hai đến ngược cái bím tóc đuôi ngựa cô gái lúc, Mạc Thệ ngoại trừ nắm tay, còn nhiều nói hai câu, "Ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Bạch Tuyết, chúng ta ở phi trường đã qua." Bạch Tuyết trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên một dỡ, liên tục không ngừng nói rằng, "Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi trả lại cho ta ký tên." Tiếng trung ký tên. Nàng cảm khái nói, "Mạc Thệ, ngươi tiếng Trung rất tốt." Những người khác cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Từ lại tới đây, Mạc Thệ toàn bộ hành trình cùng bọn hắn dùng tiếng Trung giao lưu, nếu như không phải bộ dáng bày ở đây, Thật làm cho người hoài nghi hắn chính là cái trong nước ngôi sao. Mạc Khệ cười gật đầu, hy vọng lần sau đến chả có thể nhìn tới ngươi. Bạch Tuyết đột ngột nói, nhất định sẽ. Đợi nàng nói xong, Mạc Khệ di động hai bước, đi vào cái cuối cùng cô gái trước mặt, cô bé này tuổi tác hẳn là cùng Bạch Tuyết tương tự, nhưng cùng bốn mặt hướng lên trời Bạch Tuyết khác biệt chính là, cô bé này hóa thành tinh sào trang dùng, bị nhãn như tờ, dường như mang theo phong tình bản chủng. Cô bé này giống như khá quen. "Ngươi tốt." Mạc Khệ trước lên tiếng chào, sau đó đem đi BD sáo trang đưa đến trong tay hắn. Cô gái lập tức nói, "Ngươi tốt, Mạc Khệ, ta gọi Mimi." ta rất thích người phiền. Mạc Khè cùng với nàng nắm lấy tay, "Cảm ơn." Hắn lập tức chào hỏi những người khác, "Chúng ta lại chụp ảnh chung a." Ni Ni nhẹ nhàng cắn môi, không có nói thêm nữa, mặc dù hơi nhỏ tâm tư, nhưng cũng không ngốc, biết đây không phải chỗ nói chuyện, mặc Khè ngoại trừ lần nữa cùng năm người này chụp ảnh chung bên ngoài, còn lại đơn độc cùng mỗi người chụp ảnh chung, đồng thời để nhân viên công tác ghi lại bọn hắn phương thức liên lạc, để ảnh chụp giữa đi ra về sau có thể kịp thời đưa đến trong tay bọn họ. Đứng chung một chỗ chụp ảnh chung, Ni Ni lại thấp giọng nói một câu, "Mạc Khè, chúng ta muốn làm sao liên hệ ngươi?" Nghe nói như thế, Mạc Khệ kỳ quái nhìn cô gái này một cái, nhỉ nhĩ tranh thủ thời gian giải thích nói, "Ngươi rất nhanh liền về lò sáng giờ liễu, chúng ta bên này fan hâm mộ đến lúc đó thế nào liên hệ ngươi à?" Mạc Khệ cười cùng với nàng chụp ảnh trước qua, thuận miệng nói rằng, "Ta sẽ lưu cho các ngươi một cái hôm thư, có việc các ngươi phát biểu kiện, trợ thủ của ta sẽ định kỳ xử lý." lý nhỉ nhĩ có chút nhỏ thất vọng, lại không có biểu hiện ra ngoài. "Cảm tạm mọi người lễ vật, có thể thu tới lễ vật, ta vô cùng vui vẻ." Mạc Khệ tất cao giọng, đối năm người này nói rằng, "Thời gian không còn sớm, ta đây, chuẩn bị một trận bữa tối." Hắn dùng tay làm dấu mời, "Bên này đi." Mạc Khè mang theo những người này, đi cùng tầng lầu một cái phòng ăn, tiến vào đã sớm định tốt lớn bên trong bao gian, hắn dẫn đầu đi vào chủ vị trước, hô, tùy tiện ngồi. Hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, liền gặp được cái kia mỹ nhãnh như tơ cô gái tăng tốc bước chân, từ đồng bạn bên người vừa qua, đi vào bàn tròn bên này, ngồi ở bên cạnh hắn. Mạc Khè là ai, kinh nghiệm phong phú biết bao, lập tức ý thức được cô gái này khả năng không chỉ là fan hâm mộ đơn giản như vậy. Những cái kia mang các loại tâm tư tới gần nữ nhân, những năm này hắn thật sự là gặp quá nhiều. Hơn nữa, nữ nhân này thế nào nhìn thế nào cảm giác nhìn qua mắt Nhưng hắn trước đó chưa có tới bên này, xác định không phải lần này nhật biết. Vậy thì chỉ có một cái khả năng, tương tại trên mạng gặp qua nữ nhân này. Mạt Thệ khẽ nhíu mày, nhìn nhìn, giống như thật tại trên mạng thấy qua nàng như ảnh. Ni Ni sau khi ngồi xuống, liếc nhìn Mạt Thệ bên kia, nhìn thấy Mạt Thệ cũng đang nhìn nàng, lúc này cười. Mạt Thệ đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó để nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, lại rút mắt thấy nhìn nàng. Nữ nhân này trời sinh một đôi mỹ nhãn, tại người không cười thời điểm, vẫn còn cảm thấy không có gì, nhưng là một khi cả khuôn mặt tràn đầy ý cười, ánh mắt liền sẽ biến thành con con ngựa nha hình dạng rất mê ly bộ dáng, giống như biết nói chuyện như thế. Bởi vì trước đó liền chuẩn bị kỹ càng, thức ăn tinh xảo rất nhanh bày đầy một bàn. Mọi người tùy tiện. Mạc Khệ vừa cười vừa nói, các ngươi tuổi tác cũng không lớn, ta cũng không biết pháp định uống rượu tuổi tác, hôm nay liền không uống rượu, mọi người đừng câu thúc, cứ ra tùy ý. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng những người khác đối mặt dạng này một đại minh tinh, sao có thể hoàn toàn thoải mái. Mạc Khệ thì thích hợp sinh động bầu không khí, đặc biệt là biết được trừ bọn nhí nhí bên ngoài, bốn người khác đều là đến từ cùng một nhà đại học ngành trung văn lúc, còn nói bàn luận xuống cổ đại thi tử. Lúc đầu Hắn còn không nghĩ tới đàm luận thi từ, dù sao trình độ văn hóa có hạn, nhưng hôm nay bị Trần Đại Đầu mở câu, nhiều ít kích thích. Thơ cổ từ vậy mà có thể như vậy dùng. Trần Đại Đầu thật là nhân tài a đương nhiên, lấy mặt thẻ trình độ, cũng liền nhớ kỹ đã từng trên sách giáo khoa nổi tiếng nhất mấy bài thơ, có chút thậm chí đều không được đầy đủ. Hắn chỉ là đẩy ra câu chuyện, để đang ngồi mấy vị có chủ đề có thể trò chuyện, bầu không khí cũng có thể hòa hợp một chút. Những này bất quá là cơ bản nhất giao tế mà thôi. Nghe bốn vị ngành trung văn cao tại sinh đàm luận thi từ, mặt thẻ không khỏi liền nghĩ tới Trần Đại Đầu, chủ yếu là ngàn giảm giang lăng trực tiếp đổi mới hắn tân quan. Đột nhiên, Mạc Khệ nhớ tới càng nhiều câu thơ, lấy chân đại đầu sử dụng phương thức tới nói, có vẻ như cũng có thể dùng tà ác phương thức đến lý giải. Tỷ như có thể đem gặt lúa ngày giữa trưa mở ra, một người gặt lúa, một người giữa trưa. Còn có Dương Cung bắn đại điều, thành xuân thảo mổ sâu, nhẹ múa biết rõ ảnh, cùng phong thao can qua, khắp nơi trên đất cắm dương liễu, hoàng hà vào biển lưu. Mạc Khệ tranh thủ thời gian dừng lại suy nghĩ lung tung, nếu ý nghĩ này quá mức tà ác, vẫn là lâu ngày mới rõ lòng người a. Hơn nửa giờ về sau, Bạch Tuyết đại biểu mấy người chủ động đưa ra cáo từ, Mạc Khệ không có giữ lại để cho người ta chuyên môn đưa bọn hắn xuống lầu. Một đoàn người đi vào khách sạn đại sảnh, huyện chuyện cử việc ít ni nhân viên công tác đưa bọn hắn về nhà nghỉ tốt, chuẩn bị lần nữa ngồi trước kia 6 tòa xe thương vụ rời đi. "Đi thôi." Bạch Tuyết chào hỏi đồng bạn, "Chúng ta cần phải trở về." Một tên nam sinh đi theo, nói rằng, "Thật không nghĩ tới, mặt trẻ lớn như thế cổ tay, lại như thế hiền hòa." Ừ một nam sinh khác nói rằng, "Lần này thật đến đáng giá." Mấy người vừa đi vừa đi ra ngoài, vừa muốn ra cửa khách sạn, Nini bỗng nhiên nói rằng, "Bạch Tuyết, ta đi phòng rửa tay. Chúng ta chờ ngươi." Bạch Tuyết quay đầu nhìn nàng. Không cần, Ni Ni vội vàng quát tay, ta một hồi trực tiếp đón xe trở về, cùng các ngươi cũng không tiện đường. Bạch Tuyết nghi nghi, nói rằng, vậy được rồi, quay đầu chúng ta sẽ liên lạc lại, đến lúc đó cùng đi xem phát sở phiếu gì ật bốn chiếu ra mắt. Tốt. Ni Ni đối nàng vất vả tay, chờ bọn hắn ra khách sạn, quay người hướng phía thang máy một bên toilet đi đến. Nhanh đến thang máy bên kia lúc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Bạch Tuyết một đoàn người đã lên xe rời đi, căn bản không có đi toilet, trực tiếp tiến vào thang máy, vừa vận có thang máy xuống tới, đội vàng đi thang máy quay trở về bữa mới dùng cơm tầng lầu. Chỉ mong Mặc Khệ hồn nở còn chưa đi. Tha máy đến, Nini cầu nguyện đi ra thang máy, đi vào vừa mới dùng cơm phòng trước, trước mở ra trong túi xách bút lithium, tiếp lấy nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mời đến. Phòng bên trong vang lên một cái thanh âm khô thuộc. Nini nhãn tỉnh sáng lên, vận khí thật tốt à, quả nhiên còn không có đi, lúc này đẩy ra cửa phòng, trước hết nhất nhìn thấy lại là Bạo Tiêu xem kì ánh mắt. Nàng đi đến nhìn một chút, Mặc Khệ vừa mới cúp điện thoại. "Ngươi tốt, Mặc Khệ." Nini đối với bên kia cười cười, nàng biết mình cười lên xinh đẹp nhất, chìa khóa của ta giống như rơi vào cái này. Phải không? Mặt Hệ vẫn rất có lễ phép đến tìm A. Nỉ Nỉ đi vào trước đó chỗ ngồi bên cạnh, khom lưng trên mặt đất tìm, nàng chính đối mặt Hệ, tăng thêm mặc tờ sợ hợt cổ áo rộng rãi, lập tức lộ ra một bộ phim phong cảnh. Mặt Hệ cũng đang nhìn lướt mặt đất, giúp nàng tìm. Ở chỗ này, tìm tới, Mặt Hệ ngồi xổm xuống, xuống, từ hắn ngồi cái ghế kia phụ cận sờ lên một chuỗi chìa khóa, hỏi, "Là những ngày sao?" Nỉ Nỉ nhìn thoáng qua, nhẹ cong khóe hô, "Đúng vậy a." Ta tưởng là không tìm được đây là nàng chuyên môn vì trở về sớm làm chuẩn bị, Mặt Hệ gật gật đầu, tìm tới liền tốt. Hắn nhìn một chút điện thoại, đối bờ Zanui Liam nói rằng, "Chúng ta trở về đi, à màn nhỉ nhà thiết kế một hồi đưa quần áo tới, ngươi để cho người ta đi khách sạn đại sảnh chờ một lát." Bờ Zanui Liam đi gọi điện thoại, nhìn nhỉ tranh thủ thời gian đứng lên, thấp giọng nói rằng, "Mạc Khệ, cảm ơn ngươi." "Không cần khách khí." Mạc Khệ khoác tay áo, những năm này tích lũy phong phú kinh nghiệm, để hắn có thể phân biệt ra được, cái tuổi này không lớn tiểu nữ sinh, chỉ sợ có chút tâm tư khác, hắn một chút chấm trước, hỏi, "Đồng bạn của ngươi đâu?" Ở phía dưới chờ lấy. Mini nhỉ cười lắc đầu, "Không có, bọn hắn trở về." Mạc Khệ liếc nhìn đồng hồ. Có muốn hay không ta để cho người ta đưa người trở về. Cái này quốc tế thông dụng động tác, Ni Ni đương nhiên biết là có ý gì, nhưng nàng thật vất vả thoát khỏi đồng bạn trở về, chỗ nào chịu tùy tiện liền đi. Ni Ni cắn răng, nói rằng, không cần, ta đón xe trở về là được. Nàng gấp nói tiếp, ngươi giúp ta tìm tới chìa khóa. Nói đến đây, Ni Ni thanh âm bỗng nhiên hạ thấp, ánh mắt lộ ra phong tình quấn chủng, ta luôn luôn cảm ơn ngươi. Khụ. Mặt nhẹ nắm lại nắm đấm ho khan một tiếng, cái này còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Cái này không phải liền là chủ động yêu cầu ngàn dặm giang lang ý tứ sao? đã từng hắn thế nào chưa từng gặp qua loại chuyện này đâu. Nhưng nghĩ lại, hắn liền bình thường trở lại, nam nhân yêu cầu nữ nhân tướng mạo thời điểm, muốn trước nhìn xem tự thân tướng mạo, nếu như bình thường, vậy thì nhìn lại mình một chút đối tiện. Hai loại đều khuyết thiếu lời nói, vậy thì khó khăn. Nỉ Nỉ nói đến rất hăm sốt, nhìn thấy mặt thẻ chậm từ, rõ ràng hắn nghe hiểu, lúc này nói rằng, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Chương 764, làm tấm màn đen chương 764, làm tấm màn đen từ ả mạn nỉ đưa tới lễ phục ở trong, chọn lựa tốt lễ chiếu ra mắt phụ, mặt thẻ rời đi phòng, lại trở về trước đó tiếp đãi fan hâm mộ phòng khách. Trong lúc đó còn tiếp một cái điện thoại, xác định cái các chủ yếu diễn viên hành trình. Phi tất cả chủ yếu diễn viên đều sẽ tới trước tham gia toàn cầu buổi chiếu ra mắt, bọn hắn sẽ ở Zhou Quay đón rắp dẫn đầu bên dưới, tại chiếu ra mắt một ngày trước được tới. Trước đó tại phòng ngăn phòng gọi điện thoại, chính là xác nhận chuyện này, mặt tệ cũng không nghĩ đến, gọi điện thoại công phu, trước đó cái kia nhìn liền không đơn giản cô gái, vậy mà đi mà quay lại. Đối phương đã muốn theo hắn đơn độc nói chuyện, vậy thì đơn độc nói chuyện tốt. Cô bé kia da trắng ngực lớn cộng thêm đôi chân dài, có thể nói muốn ngực có ngực, muốn chân có chân, nên gợi bộ bị gợi, nên có liệu bộ bị có liệu dáng người đường cong rõ ràng, cái này trực tiếp quyết định nàng rất có nữ nhân bị, kỳ thật ngực lớn cũng không hiếm lạ, nhưng rất nhiều tình huống là cái gì đây? Ngực lớn, cánh tay thô, bả vai dày cái này mấy điểm là đồng thời tồn tại. Nữ nhân như vậy thường thường khí thế rất đủ, hắn từng tại trên một cái tiệc tùng gặp qua tương lai nhà trắng lão đại chủ nữ, vị kia có thể nói là phương diện này điển hình. So sánh với, đi mà quay lại cô gái này, khung xương nhỏ hơn một chút, mang theo thái phực diện, càng thêm tiếp cận xinh đẹp vũ mị loại phong cách này. Mặt nhẹ đẩy ra phòng khách cửa, gặp được cô bé kia, đối phương luồn kia gợi cảm cùng vũ mị hơn bị Còn thật không phải là người người đều có." Dũng bên này lời nói tới nói, cặp kia hồ mị tử ánh mắt đặc chiếu người. Nhìn thấy Mạc Khệ đi đến, Ni Ni đứng lên, Mạc Khệ vừa cười vừa nói, "Mời ngồi, không cần khách khí." Hắn ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, nhìn Ni Ni lúc này mới ngồi xuống. Vừa mới Ni Ni tiểu tư nói có việc cần đàm luận. Mạc Khệ 9 giờ còn muốn gặp buổi chiếu ra mắt nhà tài trợ, không có thời gian quanh co, nói thẳng, "Có chỗ cần hỗ trợ cứ mở miệng, có thể giúp lời nói ta sẽ hết sức nỗ lực." Nghe nói như thế, Ni Ni không khỏi nhìn một chút Mạc Khệ, lời nói này đến cùng trong nước những cái kia kẻ già đời sau mà tương tự a không thể rút khẳng định chính là không rút. Người đều tới nơi này, nàng không có khả năng cái gì cũng không nói thì rời đi. Bất kể thành công thất bại, luôn luôn tử một chút. Hôm nay, ta cùng Bạch Tuyết tham gia ngươi tại điện ảnh học viện hội gặp mặt. Ni Ni nở nụ cười, chi bằng có thể làm cho mình càng đẹp một chút, Mặc Khệ, ngươi nói phát sở phỉu gì ở năm chuẩn bị bắt đầu dùng một cái người hoa nửa diễn viên. Mặc Khệ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy a, đây là công ty trước đó liên kế mày tốt. Lời này đương nhiên là dạ, mà là tới tuyên truyền trước đó, mới tạm thời quyết định. Mặc dù không phải đánh sỉ dấu nhân vật, nhưng phân lượng cũng sẽ không quá nặng, chủ yếu nhất vẫn là vì tuyến truyện cần. Ni Ni trong mắt ba quang lưu truyện, hơi hơi chần chờ một chút, hạ quyết tâm, nói rằng, là một lần phạm vi lớn tuyển bạn sao? Mặt hè đương nhiên rõ ràng nàng ý tứ, dứt khoát nói rằng, kế hoạch thông qua cả nước hải tuyển phương tất tiến hành tuyển bạn, năm nay 6 tháng cuối năm liền sẽ bắt đầu. Ta, Ni Ni dường như rất khó nói ra miệng, cắn môi, nói rằng, kỳ thật ta cũng là cái diễn viên. Lời này vừa ra, nàng trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều, ta cũng nghĩ tham gia tuyển bạn. Có thể a? Mạt Khệ vừa cười vừa nói, "Đây là mặt hướng cả nước công khai tuyển bạn, điều kiện người thích hợp đều có thể báo danh tham gia." Ni Ni trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nếu như thông qua công khai báo danh phương thức tham gia tuyển bạn, còn chuyên môn chạy về tới làm cái gì? Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Nàng không hề từ bỏ, sốt ruột nhìn xem Mạt Khệ, nói rằng, "Hollywood không phải nhà sản xuất trung tâm chế đồ sao? Ngươi không phải cái CGI này nhà sản xuất sao?" Mạt Khệ cười cười, nhưng không có lên tiếng. Ni Ni bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt bốm mịn, dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm. Tràn đầy đều là nữ nhân vị đường công càng là hiện lộ không nghi ngờ gì. Ngươi cảm thấy ta thế nào?" Nini bất thiết mà hỏi, còn có thể nhập ngươi pháp nhắn sao? Mặt khẽ méo mó đầu, "Ngươi rất." Hắn nghĩ nghĩ, đổi loại biểu đạt, "Ngươi ngoại hình điều kiện rất xuất sắc, nhưng chuyên nghiệp tố dưỡng như thế nào, ta không biết rõ." Nini thoáng hướng mặt thẻ bên này đi một bước, "Có thể tìm một chỗ, ngươi kiểm tra một chút ta." Trong lời nói ý tứ, cho dù là đồ đần đều có thể nghe được, mặt thẻ ánh mắt từ trên người nàng lả qua, ngón tay tại lòng bàn tay nhẹ nhàng bế động. Vô ý thức mong muốn tìm một chỗ thử một chút, bất quá lý tính nói cho hắn biết, cái này cũng không thỏa đáng. Dù sao, nơi này không phải bập bĩ, không phải lo sáng giờ liếc, một khi ra vấn đề, không thể khống nhân tố nhiều lắm. Hôm nào a?" Mặt Hệ phân rõ nằm nhẹ, "Ta hiện tại phát sở phiếu diệt bốn công tác còn bận không qua nổi, tạm thời không có ý định cân nhắc phát sở phiếu diệt năm chuyện." Nhìn nhĩ trên mặt phong tình bận trùng, nhưng trong lòng đang sốt ruột, người này đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng ở chỗ này liền chủ động gởi trống chân sao? Vậy cũng quá không biết xấu hổ a." Mặt Hệ thản nhiên nói, "Như vậy đi, chờ tuyển bạn bắt đầu." Ngươi đi trước bảo danh, nếu như ngươi có thể thông qua trước hai vòng tuyển bạn. Hắn móc ra một tấm danh thiếp đặt ở cạnh ghế salon bên cạnh trên bàn trà, gọi cú điện thoại này liên hệ ta, ta tại Loa Sáng Jazz List chờ ngươi. Nini sửng sốt một chút, tiếp lấy ý thức được, giống như có hy vọng a. Mặc dù cái này cùng kết quả nàng muốn khác biệt, nhưng đối phương rõ ràng không có cự tuyệt a Nini tiểu thư. Mặt nhẹ đứng lên cáo từ, hy vọng có thể tại Loa Sáng Jazz List nhìn thấy ngươi. Nói xong, hắn không nói thêm nữa, quay người đi ra cửa. Nini cầm lấy tấm thẻ, thấy phía trên chỉ có một chuỗi số lượng. Suy đoán khả năng này là mật thệ hoặc là hắn phụ tá riêng dãy số, trong lòng lập tức đại hỉ, nói rằng, chờ ngươi ở bên này làm xong, ta liền đi Los Angeles tìm ngươi. Mật thệ không quay đầu lại, chỉ là đưa tay lắc lắc, nhanh chân ra phòng khách. Cái này cách một cái thái bình dương hẹn nhau cảm giác, dường như có loại đặc biệt tư vị. Đoàn trưởng nữ nhân này hẳn là sẽ đến Los Angeles, tới Los Angeles, đó chính là hắn sân nhà, không cần giống ở chỗ này lo lắng trùng điệp. Nói trở lại, nhìn nhí ngoại hình điều kiện không sai, chỉ cần có thể thông qua trước hai vòng tuyển bạn, diễn kĩ phương diện vấn đề cũng không lớn. Ngược lại là cái vai phụ, lại không muốn cầu nhân vật có thể thêm ra mẫu. Có vẻ như đây là tại làm tấm màn đen đi. Mặt hệ rất tự giác, làm tấm màn đen liền làm à, những cái kia tuyển bản tính chất hoạt động, bao quát Hollywood, cái nào không có tấm màn đen. Trong phòng khách, Mimi lại liếc nhìn tấm thẻ, tranh thủ thời gian thu đến trong bí tiền, cùng thẻ căn cước đặt trùng một chỗ, tấm thẻ này chính là tương lai a làm định. Nàng hưng phấn bung vẻ nắm tay nhỏ, đi nhanh lên ra phòng khách, tiến vào không người thang máy, không thể kiềm được, nhếch môi nở nụ cười. Ngồi lên dưới thang máy tới lầu một đại sảnh, Mimi mau chóng rời đi khách sạn, đón xe về tới thuê chung cư. Trên đường đi, trên mặt nàng từ đầu đến cuối đều treo hưng phấn lộ cười. Cái này không chỉ là bởi vì lấy được Matterhorn ở Vương Tức liên lạc, biến tướng được đến Matterhorn một cái nữa hẹn, càng quan trọng hơn là nàng không sợ nỗ lực về sau không có hồi báo. Lili mở ra sếp tay, lấy ra chi kia bút ghi âm, lấy ra laptop khởi động máy liền lên, cấp tốc tìm tới thu âm tần vấn điện, mở ra mong muốn phát ra. Ầm ầm, ầm ầm, thả ra tất cả đều là tín hiệu váy nhiều đồng dạng âm, căn bản không có tiếng nói. Thành âm của nàng cũng có, Matterhorn âm đồng dạng cũng có. Chuyện gì xảy ra? Nị Nị cầm lấy con chuột, kéo lấy âm tần phát ra, thở phì phò nói một mình, làm cái gì a? Mặc kệ kéo tới nơi đó, thả ra tất cả đều là ầm ầm ầm âm, không có bất kỳ người nào tiếng nói. Nàng tranh thủ thời gian lấy ra bút ghi âm, đè xuống phát ra phím, cùng máy tính phát ra như thế, vẫn là ầm ầm ầm âm. Bút ghi âm không thể nào là xấu, nàng mua lại lúc chuyên môn thử qua, lúc này lại thuê hạng, không hề có một chút vấn đề. Nhiều phiên cố gắng về sau, Nị Nị xác định tại khách sạn không có cái gì đi chấp tới, ngoại trừ ầm ầm ầm âm bên ngoài. Vấn đề không tại bút ghi âm bên trên, kia là phòng khách có quá nhiều vẫn là mặt trẻ hồn nở trên người có quá nhiều khí. Nỉ nị hít sâu một hơi, vị kia Hollywood ngôi sao lớn thật sâu tâm cơ a. Ngươi một cái ngôi sao điện ảnh chạy tới bên này làm chiếu ra mắt, còn kèm theo quá nhiều khí. Đến tận cùng là tới làm chiếu ra mắt vẫn là làm dáng điểm a. Nàng gục đầu xuống, tùy thân đem bút ghi âm ném tới một lần, hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên sofa, bây giờ không có cam đoan, còn đi lo sáng giờ lấy sao. Chỉ suy tính 2 giây, Nỉ nị liền làm ra quyết định, quá khứ rất nhiều ví dụ đều chứng minh, xuất khẩu chuyển nội tiêu đường dễ đi hơn. Đô thành khách sạn, mặt hệ thì cùng phát sở phiếu giật bốn toàn cầu buổi chiếu ra mắt đông đảo nhãn hiệu nhà tài trợ các đại biểu gặp mặt một lần, những ngày nhà tài trợ chủ yếu đều là đến từ bên này. Mặt hệ rất xem trọng những ngày nhà tài trợ, cùng không ít người đều hàn huyên một đoạn thời gian. Lấy cách làm người của hắn, đương nhiên ưa thích những này đưa tiền tới cửa người. Khỏi cần phải nói, tương lai phát sở phiếu giật hệ liệt ở trong, có bó lớn tài trợ cơ hội trở lấy những này nhãn hiệu gia nhập. Đương nhiên, có tiền là những này, nhãn hiệu có thể đánh nhập Hollywood điều kiện tiên quyết. Đối ở phương diện này nó tác, mặt hệ không có chút nào bãi xích. Theo bên này phim thị trường nhanh chóng phát triển, Hollywood tương lai sẽ cùng bên này bốn liếng đi được càng ngày càng gần, bên này thương nghiệp nhãn hiệu cũng có thể lấy cắm vào phương thức đánh vào Hollywood. Bất quá bởi vì bên này rất nhiều nhãn hiệu cùng phim Hollywood chủ đề, cố sự bối cảnh có vẻ hơi không hợp nhau, cần tại tài trợ quảng cáo cắm vào bên trên nhiều hơn nghĩ một chút biện pháp, mà không phải cứng rắn cắm vào. Cứng rắn cắm vào quảng cáo rất dễ dàng lộ ra mười phần đột đột, nhiều khi sẽ còn ảnh hưởng xem phim trải nghiệm, đến lúc đó cũng không phải là tuyên truyền, mà là lúng túng. Như thế nào cắm vào khả năng cũng không không hài hòa, lại có thể cam đoan sản phẩm lợi ích tối cao. Cái này chỉ sợ là bên này nhãn hiệu tại cắm vào Hollywood View trong quá trình nhất tốn thời gian tốn sức một cái câu. Để cho ta uống trước xong ta thư hóa sữa dạng này dẫn phát toàn trường cười vang quảng cáo, mặc kệ nói cái gì cũng sẽ không để nó xuất hiện tại chính mình trong phim. Mặc nghe dự định để cho người ta chế định một bộ cực kỳ nghiêm khắc lựa chọn tiêu chuẩn, ngoại trừ yêu cầu cùng trong phim cho tồn tại độ phù hợp bên ngoài, đối với nhãn hiệu chất lượng, danh tiếng chờ cùng có cực cao yêu cầu. Phương diện này, muốn bao nhiêu hướng không không bảy hệ luyện học tập. Cái series này xem như trong lịch sử nhất là đặc khách hệ điện ảnh đó một trong, bây giờ đã trở thành quảng cáo cắm vào điện hình ồ mệt lạ, a tứ bỗng nhiên Martin trở sa sĩ phẩm nhãn hiệu đều sẽ lựa chọn tới hợp tác, quảng cáo tính thương nghiệp cùng tính nghệ thuật ở đây phía trên được đến cực giai dung hợp. Phía sau trong vòng vài ngày, Mạt Khè vẫn là đang chạy tuyên truyền thông cáo bên trong vừa qua, theo Zhou Bai Non dắt mang theo một đám chủ sáng nhân viên đội tới, phát sợ phiếu diệt bốn toàn cầu buổi chiếu ra mắt hết sức căng thẳng. Chương 765, thế lực lớn chương 765, thế lực lớn ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng tới. Lái hướng chiếu ra mắt giặm hắt trên ô tô, Mạt Khè đối ngồi ở bên cạnh David dẻo lì rổng nói đùa, David, ngươi sẽ không phải là đến cướp ta danh tiếng à? David déo lì rộng trên mặt đội phục nhìn mặt Thạch một cái, nói rằng, ngươi ở bên này động tĩnh lên nao rất lớn, ta hôm qua tới sau chuyên môn nhìn một chút, bên này báo chí, internet cùng trên tivi, khắp nơi có thể nhìn thấy liên quan tới ngươi tin tức. Hắn cố ý hướng mặt Thạch dựng thẳng lên một cây ngón cái, nói lên tuyên truyền, vẫn là ngươi lợi hại à? Mặt Thạch lại nói, lại trải qua thêm 5 6 năm, một bộ này liền không dùng được. Tựa như phim như thế, tuyên truyền mở rộng cũng muốn theo xã hội tình thế biến hóa mà biến hóa, chờ bên này chân chính thành lập được sự tự tin mạnh mẽ, hiệu quả chắc chắn sẽ không có hiện tại tốt như vậy. Những cái niên đại này đến từ bề ngoài thành thành, sát thực rất đúng bên này khẩu vị. Bất kể nói thế nào, David Kelly rồng vẫn là tán tưởng nói, ngươi ở bên này đưa tới là phim Hollywood chưa từng có náo động. Mặt nhẹ cười lắc đầu, bởi vì hắn biết rất nhiều năm trước thuyền lớn so cái này náo động nhiều, đáng tiếc không có đại nhân vật như năm đó thuyền lớn đồng dạng vì hắn nói chuyện. Nếu không, căn bản không cần hắn phí hết tâm tư, phát sở phiếu gì ở hệ liệt liền sẽ hỏa khắp cả nước. Còn mơ hồ nhớ kỹ đã từng từ trên mạng nhìn qua tin tức, một vị nào đó đại lao tại chính thức trong hội nghị liên quan tới thuyền lớn nói chuyện, biến thành so bất kỳ tuyên truyền hiệu quả đều tốt tốt nhất thêm nhiệt. Có lẽ tương lai cũng có thể đi một chút cao tầng lộ yến, bất quá nghĩ đến thần thú cường đại uy lực, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Vạn nhất làm không cẩn thận, dù trên internet lời nói tới nói, vậy thì trực tiếp 404A xe dần dần tiếp cận chiếu ra mắt giạp hát, cách còn có đoạn quãng cách, mặt thẻ liền thấy người đông nhìn ngĩ cảnh tượng. Có quá nhiều fan điện ảnh, bởi vì những ngày này tuyên truyền truyện, lựa chọn tới tham gia buổi chiếu ra mắt, thấy tận mắt thấy mặt thẻ họ nở cái này vô cùng đặc biệt Hollywood ngôi sao. Lâm Phong chính là một thành viên trong đó, bởi vì khoảng cách đô thành có chút xa, Trước đó không có kịp tham gia tại điện ảnh học viện cái kia truyền thông fan hâm mộ hội gặp mặt, về sau nhìn qua đưa tin, lại nghe mấy cái đi hiện trường fan điện ảnh bạn bè cho chuyện lên, sáng sớm hôm nay đặc biệt chạy tới. Nhưng tới bề sau, hắn phát hiện tới còn chưa đủ sớm, mới 10 giờ sáng nhiều chung, liền có số lớn fan điện ảnh tại trải tốt thảm đỏ khu vực chờ đợi, tốt nhất một chút vị trí cơ bản đều bị cướp hết. Người càng tụ càng nhiều, cảnh sát giữ gìn trật tự đặc công đội chạy tới, bởi vì hiện trường người thực sự quá nhiều, phóng mắt nhìn sang, ô áp áp toàn bộ là người. Nguyên bản Lâm Phong còn lo lắng quá nhiều người hoạt động có thể hay không hủy bỏ, nhưng trật tự một mực rất tốt. Hơn nữa theo người càng ngày càng nhiều, phía chủ sự dứt khoát liền thảm đỏ một bên khác nguyên bản bày ra biển quảng cáo khu vực cũng mở ra, hàng cấp tốc chiếm cứ trong đó một cái không sai vị trí, cứ việc muốn đứng tại biển quảng cáo đằng sau nhìn thằng đỏ, nhưng cũng so với ban đầu mạnh hơn nhiều. Theo thời gian chuyển dời, giáp hạt phía trước bầu không khí càng ngày càng nồng đậm. Lâm Phong nhìn chốt treo ở giáp hạt cửa trước bức lớn Africa, lại quan sát xung quanh, cảm thấy phía chủ sự giống như làm rất nhiều công tác. Từ 3 giờ chiều bắt đầu, giáp hạt trước xe nước mặt lòn đại đạo liền bị phong bế một đoạn lớn vô cực, bởi vì phía chủ sự đã sớm chuẩn bị Tăng thêm cảnh sát đại lực duy trì cho nên trật tự giành mạch, nhất làm cho người giật mình là lại có số lớn fan điện ảnh đổ tới, bởi vì thảm đỏ hai bên chen lấn quá nhiều người, những người này chỉ có thể xa xa chờ tại lan can sắt bên ngoài. Liên xếp như dạng này, như cũng có số lớn người xếp hàng chiếm chỗ. Lâm Phong thật có chút ngoài ý muốn, mặc dù mặt tệ hơn nờ hai ngày này tại trên mạng cùng trên truyền thông rất họa, nhưng thế nào cũng là Hollywood ngôi sao, bất quá bây giờ không phải này, cho dù là trong nước nổi tiếng nhất mấy vị ngôi sao cùng bọn chương trình loại hình đỉnh cấp đại đạo diễn buổi chiếu ra mắt, nhiều lắm là cũng chính là như vậy. Đây chính là thế giới siêu xavi làm sao?" Lâm Phong chen tại biển quảng cáo đằng sau, nói một mình, "Trước kia a Thang ca, Tôm Rui, tới đập mỹ sĩ ẩn, Impo set lễ ba lúc, sự vang dội chiếu cái này chênh lệch nhiều lắm. Tới 6 giờ chiều, phát sở phiu ziật bốn thảm đỏ nghi thức bắt đầu, Lâm Phong tính một cái, đối diện những cái kia chiếm cứ vị trí có lợi fan điện ảnh, đoán chừng rất nhiều người ở chỗ này chờ đợi 12 giờ. Xem bọn hắn hưng phấn bộ dáng, cái này tinh lực thế nhưng là quá được rồi. Đầu tiên ra sân không phải phát sở phiu ziật bốn đoàn lạm phim thành viên, mà là từng vị trong nước ngôi sao cùng đạo diễn." Trong đó không thiếu rất nhiều thai to mặt lớn, tựa hồ có chút người là chuyên môn chạy tới. Nhìn xem bọn chương hai vị đạo diễn xuất hiện, kinh vòng nhiều vị thai to mặt lớn tuần tự đi qua, Lâm Phong cảm thấy đêm nay chỉ sợ là chuyện náo động cả nước vòng điện ảnh đại sự. Mắt khệ hồn nờ mặt mũi thật lớn a. Bên cạnh một cái niên kỷ cùng hắn tương tự người nói, trong nước vậy mà có nhiều người như vậy đưa cho hắn cổ động. Mà khác một người đeo kính mắt người thật giống như hiểu được rất nhiều, nói tiếp, không phải mặt mũi lớn, mà là thế lực lớn. Ngươi biết phim này là ai cùng Mắt khệ hồn nờ hùn bốn quay chụp sao? Nói ra hủ chết ngươi, họ giả cần lao đại cũng chính là mấy năm này, toàn cầu phú hào trên bảng luôn có thể đứng vào năm vị trí đầu lạ gì eo lý rổng con trai David eo lý rổng. Người khác làm tuyên truyền đều là muốn tình thế quy hoạch, người ta trực tiếp lấy tiền nợ. Lâm Phong không biết do những này, tranh thủ thời gian bệnh ai. Sẽ nói cho các người biết một sự kiện, David eo lý rổng có tiền, mặt thẻ hổ nở cũng không kém. Đeo kính người mở ra một cái bàn tay lung lay, ta xem qua truyền thông một phần đưa tin, mặt thẻ hổ nở thân gia ít nhất có số này. Tuổi tác tương tự người kinh ngạt nói, năm 10 triệu đô la. Đeo kính mặt người hiện xem thường chỉ có 510 triệu đô la thân gia giảm ở chế tác chi phí 100 triệu 20 triệu đô la trong phim hành chiếm cứ một nửa đầu tư. Ngươi cái gì kiến thức? Là 500 triệu đô la mà lại làm phỏng đoán cẩn thận. Tôi tác tương tự người hít sâu một hơi, mẹ nó, làm ngôi sao như thế kiếm tiền, không phải mỗi cái ngôi sao đều là mặt thẻ Honor. Đeo kính người còn nói thêm, toàn thế giới chỉ có một cái mặt thẻ Honor. Hàn Tiếp Lôi tiếp tục đề tài mới vừa rồi, mặt thẻ Honor cùng David dẻo lì rồng hai cái tỷ phú chỉ đại biểu bên sản xuất, bộ phim này phía sau nhà phát hành La Didi, Didi các ngươi dù sao cũng nên biết à. Bọn hắn vừa mới xác định tại phía Nam Kiến Thiết mới địt mệnh lệnh, tổng đầu tư trên chục tỷ đô la, hiện tại cùng chúng ta bên này đang đứng ở thời kỳ chững mật, chúng hành tại phim này bên trên đầu nhập tài nguyên rõ ràng có chút lớn. Người này nâng đỡ kính mắt, chỉ chỉ xung quanh, hỏi: "Các ngươi ai từng thấy một bộ phim Hollywood đến bên này làm chiếu ra mắt có thể phong lượng?" Lâm Phong nghĩ nghĩ, xác thực không có, đừng nói nước ngoài phim, liền trong nước phim đều cực ít có thể có loại đãi ngộ này. Nói chung, có thể có loại đãi ngộ này phim hấp dẫn không đến nhiều ít fan điện ảnh. Khả năng hấp dẫn tới đầy đủ fan điện ảnh phim lại rất khó thu hoạch được đặc thủ chiêu cố. Giống như, tuổi tác tương tự người nói, giống như cái này đãi ngộ quả thật có chút đạt thủ. Béo mắt kính người cười cười, còn nói thêm, còn có đây này. Mặt thẻ hồn nợ nhà tài trợ từng cái cũng không phải tầm thường, hắn hiện tại có Tam đại nhãn hiệu duy trì, Beryl, Jollet cùng Amani, cái nào không phải thế giới đỉnh tiêm nhãn hiệu. Bạn của ta anh họ cứu cứu tại trung hành đi làm, hắn nói cái này Tam đại nhãn hiệu không chỉ tại trợ phát sợ phiếu dịật bốn bộ phim này, còn từ cả nước trong phạm vi mười ngôi sao tới tham gia chiếu ra mắt. Hắn tán thưởng giống như nói rằng, ngoại trừ Amani tiến đến muộn một chút, Mẫn Cung Dụ Lệnh đã sớm tại chúng ta bên này mở ra thị trường, tất cả đều là đến cấp nhãn hiệu, trong nước người mình tinh nào không trông mong muốn trở thành bọn hắn đại nhân. Lời này một chút không kém, Lâm Phong nhìn một đoạn thời gian, tại phát sở phiếu díật bốn đoàn làm phim ra sân trước, trong nước hạng nhất ít nhất tới 10 cái. Mạc Hệ Hồn nở lần đầu tiên tới bên này, mặc dù dẫn phát truyền thông náo động, nhưng hẳn là không lớn như thế mà vui, đoàn trường đều là phía sau những này siêu cấp nhãn hiệu lớn túi bút. Thời gian dần dần tiếp cận 7 giờ. Thảm đỏ hai bên fan điện ảnh mong đợi cùng chung mong, trước đó phía chủ sự công bố trong tin tức, phát sở phiếu di ở bốn đoàn làm phim các thành viên sẽ từ 7 giờ bắt đầu ra sân. Bởi vì thuận tiện hiện trường cân đối quan hệ, trình diện đám ngôi sao đều là trước tiên ở thảm đỏ phía trước trong lều vải chờ đợi, sau đó lại đi đến thảm đỏ. Nơi này giao thông nổi danh hỗn loạn, đặc biệt là đi làm giờ cao điểm, cho nên mặt thẻ đã sớm để Zhou Kai nón dắp thông tri tất cả mọi người, yêu cầu tất cả tham gia thảm đỏ nghi thức chủ sáng nhân viên sớm trình diện để tránh kẹt xe đến trễ. Cuối cùng 5 phút đồng hồ. Chuẩn bị. Trong lều vải, Zhou Kai nón dắp nhắc nhở phía trước còn có hai tên khách quý, 7 giờ vừa đến, Daniel ngươi đúng giờ ra sân. Lần này thảm đỏ đoàn làm phim thứ tự xuất trận là tỉ mỉ an bài, Mạc Thệ xem như thứ nhất vai nam chính khẳng định phải áp chụp ra sân, phía trước điều động người xem cảm xúc nhiệm vụ, liền giao cho Daniel và Nhu, trung đoàn quân có rất tinh linh. Thân phận của bọn hắn lại càng dễ thắng được Phan Điện ảnh Tán Thành. Mặt khác, Mạc Thệ tối hôm qua liền cho tất cả mọi người mở sẽ, đoàn làm phim ở chỗ này chiếu ra mắt trong lúc đó, tất cả mọi người không muốn công khai đàm luận vấn đề chính trị. Phương diện này thật sự là quá mất cảm, một cái trả lời không tốt giai đoạn trước tuyên truyền khả năng liền đơn vị. Chí Bu thân cùng cùng phối hợp các phương diện, mặt thẻ cũng không lo lắng, cái này tại Hollywood là nhất cơ bản nhất tố dưỡng, loại trường hợp này đối mặt fan điện ảnh quấn suất hàng hiệu, chỉ có náo tàn mới có thể làm đi ra. Mặt thẻ mặc một thân màu đậm Âu phục, lộ ra vô cùng trấn định, bên cạnh David Elliot Lý rồng đề nghị, nếu không chúng ta cùng đi thẳng đó. Không cần. Mặt thẻ nhìn hắn một cái, ngươi không cần thần trường, bên này không ai nhận biết ngươi. Lời này trực tiếp đem David Elliot Lý rồng đằng sau một nửa lời nói chặn họng trở về, David Elliot Lý rồng đưa tay chỉ hắn, "Đại kích ta ngươi rất có niềm vui thú sao?" Mặc thẻ cô ấy nói bửa, ta tại trình bày một sự thật. Daniel. Giọng cái nón rất thanh âm vang lên. Sau đó, Daniel vớ đu đi lên thẳng đỏ, phan điện ảnh liên tục không ngừng tiếng kêu rõ ràng cao một mạng lớn. Nhưng ngay sau đó gặn gạ đột ra sân về sau, tiếng gầm rõ ràng dần nhỏ, gặn gạ đột người mặc dù xinh đẹp, danh tiếng lại rất bình thường, tại Hollywood cũng không đánh mờ danh ký, lại càng không cần phải nói ở chỗ này. Dù sao nàng còn không phải 360 độ không góc chết ở nợ của nền của màn. Đoàn làm phim chủ sáng nhân viên một cái tiếp một cái ra sân, rất nhanh liền đến viên mặc thẻ cái này áp chụp nhân vật chương 766, để cho ta ký tên chương 766, để cho ta ký tên thảm đỏ hai bên bỗng nhiên bộc phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm, Lâm Phong ngoẹo từ phía trước đi xa siêu cấp phú nhị đại trên thân thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía thảm đỏ trước lều bại trôi lối ra, vị kia bọn hắn khổ đợi thật lâu ngôi sao lớn mặt tệ hơn rốt cuộc ra sân á mặt tệ thật sự là đẹp trai a. Bên cạnh cái tuổi đó tương tự người bỗng nhiên nói rằng, Hollywood ngôi sao bên trong ngoại trừ lúc tuổi còn trẻ Leonardo DiCaprio thì cả gì ổ chính là hắn đẹp trai nhất. Nghe nói như thế, Lâm Phong nhịn không được tiếp một câu, Leonardo đã tang chế? Hiện tại Hollywood đẹp trai nhất chính là Mạc Khệ. Người kia gật đầu đáp, "Đúng, ngươi nói quá đúng." Mạc Khệ hồn nở tại một tên đồ tây đen hộ vệ dưới, càng đi càng gần, vừa đi còn vừa mắt, đủ cười ngoác, nụ cười xoa hôm nay tươi một ngày mặt trời còn muốn sáng lạ. Nhìn xem đối diện những cái kia Lâm vào trạng thái điên cuồng các cô gái, Lâm Phong đái lòng thầm than, là Mạc Khệ hồn nở dạng này xoái ca thật tốt. Cái kia mang theo kính mắt gia họa lúc này đột nhiên nói rằng, "Một người đàn ông sao có thể đẹp trai đến mức này a?" Rốt cuộc, Mạc Khệ hồn nở tới đối diện trò những cái kia nữ đám fan điện ảnh tí tên. Hiện trường nhắc lên cao trào, Lâm Phong ấn tượng khắc sâu nhất cũng không phải là ký tên, mà là fan điện ảnh hàng xảo, không đứng người một bên đều là từ thép góc chống đỡ. Fan điện ảnh vừa nhìn thấy có ngôi sao đến ký tên, vậy cũng là sổng tới không quan tâm à? Bởi vì bên này có bộ phận biển quảng cáo che chắn, ngôi sao tới ký tên rất không tiện, Lâm Phong cũng không dự định muốn ký tên, nắm chặt thời gian lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay một bên khác mặt tệ hơn đỡ cùng những cái kia điên cuồng fan điện ảnh, liền bắt đầu chụp vô. Đợt hồi, Lâm Phong phát hiện hình tượng có chút không đúng lắm. Đối diện quả thực mỗi 1 giây đều đang điên cuồng. Lâm Phong thậm chí có thể đọc hiểu những cái kia phan điện ảnh trong ánh mắt ý tứ. Vậy xem nữ mặt phấn đối mặt thẻ hồn nờ dạng này mị lực phi phàm siêu cấp ngôi sao lớn, tâm tình nhất định là như vậy, ngao ngao ngao. Nam thần nhĩ ta, nhanh lên nhìn ta a. Những này phan nữ ở giữa còn kèm theo một cái kính mắt tiểu ca, tên này trong muôn hoa phiêu diêu muốn đổ phan nam hẳn là nghĩ như vậy, ta thật ngốc, thật, ta cho là mình có thể chen qua đám nữ nhân này, lại quên nhìn thấy cao phú xoáe nữ sinh sức chiến đấu xưa nay đều là y mà. Tiếp đấy, hắn lại thấy được hẳn là mặt thẻ hồn nờ bảo tiêu trắng án, vị này bảo tiêu biểu lộ lạ. Là... Số độ Mệt mỏi quá, à, cái này muốn làm sao bảo hộ a. Lâm Phong loạn thất bát tao suy nghĩ một trận, trên tay lại không chậm, đập một hồi ảnh chụp, cảm thấy còn chưa đủ nghiện, rứt khoát đổi thành thu hình lại hình thức, tiếp tục quay chụp đối diện mặt thẻ hồn nợ cùng điên cuồng đám fan hâm mộ. Hắn kỳ thật cũng nghĩ như thế điên, bất đắc dĩ không có cấp được vị trí thích hợp a. Chờ lần sau mặt thẻ hồn nợ lại đến làm chiếu ra mắt, hắn sớm cả ngày liền đến xếp hàng. Còn đi đâu, một bên khác họa phong lại thay đổi. Đại khái là mặt thẻ hồn nợ vô cùng nhiệt tình cho những cái kia fan điện ảnh ký tên, dừng lại thời gian hơi dài, càng ngày càng nhiều fan điện ảnh bắt đầu hướng bên này bò tới. Đặc biệt là những nữ hải tử từ kia, từng cái giống như là cửa siêu thị nhận lấy miễn phí khoán đại gia đại mụ đồng dạng điên cuồng. Cảnh tượng dường như có chút muốn mất khống chế. Chen trúc tới fan điện ảnh càng ngày càng nhiều, Mạc Thệ Hồn Nở còn tại nhiệt tình ký tên, Lâm Phong nhìn thấy bên cạnh Bảo Tiêu phát hiện điểm này, tại Mạc Thệ Hồn Nở bên thay lẩm bẩm một câu. Một cái nữ fan điện ảnh lúc này đột nhiên đưa tay qua đến, sơ soạn Mạc Thệ Hồn Nở cánh tay một thanh. Vị Tiêu Bảo Tiêu như gặp đại địch, mắt thấy lại có người đưa tay qua đến, tranh thủ thời gian ngăn chặn Mạc Thệ Hồn Nở liền muốn đi, mà Mạc Thệ Hồn Nở Lâm Phong trừng to mắt, mặt thẻ hồn nở dù cho bị Bảo Tiêu giữ chặt, ý nguyện còn tại cho Phan Hâm mộ ký tên. Bảo Tiêu dường như có chút sốt ruột, bắt lấy mặt thẻ hồn nở cánh tay, còn giống như tại thuyết phục. Mặt thẻ hồn nở ký tên tay lại không có đình chỉ. Không chỉ là Lâm Phong, bên này những người khác cũng trợn mắt ồ mồm, mặt thẻ hồn nở chuyên nghiệp tố dưỡng cùng nhân phẩm từ một màn này bên trong liền có thể thấy rất rõ ràng, thật là không lời nói. Nhìn xem tình huống hiện tại, bất luận rõ tác mưa sa, cũng mặc kệ sau lưng Bảo Tiêu, không cho yêu cầu ký tên Phan Hâm mộ đánh dấu tên thể không bỏ qua. Bây giờ, cao như vậy tư chất ngôi sao thật không nhiều lắm. Bảo yêu kéo đều kéo không được a. Lâm Phong thị tượng, giờ phút này mặt thẻ Honor nội tâm cũng đang gầm lên lấy, đừng kéo ta, ta muốn ký tên. Thật xa, tới đều tới, để cho ta ký tên. Thả ta ra, ta còn có thể lại ký một cái. Rốt cuộc, cảnh sát tới quả quyết ngăn trở mặt thẻ Honor, nhìn xem mặt thẻ Honor không thôi hướng giáp hát đi đến, nhìn xem đám fan hâm mộ tiếp nuôi ánh mắt, Lâm Phong chậm rãi để điện thoại di động xuống, bảo tồn tốt vừa mới ghi lại quý giá video. Xét đến cùng, hiện tại đây hết thảy, còn là bởi vì mặt thẻ cao nhân khí cùng quần chúng cơ sở, hồi tưởng lúc trước Hắn còn tại học cao trung thời điểm, bên người liền có một đám lớn mặt thẻ phản cứng. Lâm Phong một buổi biết, tại ưa thích mặt thẻ Hòn Lở trong chuyện này, hắn tuyệt không phải một người tại chiến đấu. Nhìn xem mặt thẻ Hòn Lở tại trên thảm đỏ càng chạy càng xa, Lâm Phong tâm tình kích động dần dần bị phụ, đầu nhưng thủy chung chưa từng dừng lại, liên quan tới nam nhân này, có quá nhiều có thể nói, bởi vì hắn đầy đủ phong phú, cũng thật sự là độc nhất vô nhị. Theo mặt thẻ Hòn Lở đi qua thảm đỏ, náo nhiệt thảm đỏ nghi tức cũng không có như vậy kết thúc. Đám ngồi sao tập kết đứng tại to lớn bối cảnh tâm trước chủ ảnh chung, đối mặt chính là đến từ toàn thế giới mấy trăm tên chủ ảnh phóng viên trưởng trường thương văn hóa, địa bộ này thật sự là không thua toàn thế giới bất kỳ một cái nào liên hoa phim nên vào rạp chiếu phim. Bên cạnh tuổi tác tương tự người nói, chúng ta thuộc về toàn đệ nhất thế giới về có thể nhìn bộ phim này kẻ may mắn a. Hắn cùng mang theo kính mắt người đi ra ngoài, Lâm Phong trong tay cũng có đêm nay vé vào cửa, cùng ở trong đám người cũng hướng rạp chiếu phim nhập khẩu bên kia đi đến. Đây là phát sở phữu di ảnh bốn toàn cầu buổi chiếu ra mắt, bọn hắn so toàn thế giới cái các địa khu người xem, có thể sớm hơn thấy bộ phim này được giáng. Chụp ảnh chung kết thúc, đoàn làm phim chủ sáng nhân viên phân bố tại chiếu ra mắt dạ phát phía trước phòng vấn trong cùng, tiếp nhận chiếu ra mắt hợp tác truyền thông phỏng vấn. Mặt hề cùng David D'Leo Rồng xem như phim người đầu tư, góp đến cùng một chỗ. Vì cái gì đầu tư dạng này một bộ phim? Đối mặt phóng viên vấn đề, David D'Leo Rồng hiện ra mấy năm này tôi luyện sau dần dần thành thục một mặt, ta vẫn luôn thích xem phim. Bất luận ngươi muốn biết hôm nay thế giới vẫn là tương lai thế giới, đều muốn xem phim. Đây là tiếp cận nhất người tuổi trẻ một loại phương thức. Người phóng viên kia lại hỏi, "Đéo lý rổng tiên sinh, nguyên kế hoạch đem phát sở phiếu diợt hệ liệt chụp tới nhiều ít bộ?" David Đéo Lý rổng thản nhiên nói rằng, "Ta cùng mặt thẻ trước mắt quy hoạch 3 bộ khúc, ta hi vọng tương lai phát sở phiếu diợt hệ liệt có thể chụp tới bộ thứ 7, thứ 8 bộ." Một mực quay xuống dưới. Bên cạnh, mặt thẻ phòng bấn cũng tại tiếp tục. Đến từ kênh điện ảnh người phóng viên kia lại hỏi ra một cái cao bức cách vấn đề, "Hòn nở tiên sinh, ngươi cho rằng một bộ phim trọng yếu nhất là cái gì?" Lần này, mặt thẻ không có trả lời cao đại thượng đáp án, ngược lại nói đến phi thường tiếp địa khí. Người xem đối với phim tới nói là trọng yếu nhất. Một bộ phim, đặc biệt là phát sở phiếu diệt 4 dạng này phim, đánh ra đến chính là muốn đối mặt đại chúng, cho nên ta tại quay chụp cùng sản xuất lúc nhiều lần cường điệu người xem tầm quan trọng. Dường như như thế vẫn chưa đủ, suy nghĩ một chút, mặt thẻ còn nói thêm, ta cùng người xem ở giữa có một loại nhiều năm qua thành lập tín nhiệm, ta tuyệt sẽ không để bọn hắn xem chiếu bóng xong không vui về nhà, cho nên mặc dù có chút phim rất không tệ, nhưng khi kết cục có nhân vật chính chết đi lúc, có lẽ cái này có thể làm cho cả cố sự rất tuyệt, nhưng đối với bộ phim này, ta hi vọng người xem nhìn thoáng được thâm, đây là ta muốn nhất. Cho nên ta tại quay chụp trực liền cùng tất cả chủ sáng nhân viên đàn qua, thám được đồng ý của bọn hắn. Bọn hắn đều cho rằng người xem vui vẻ là trọng yếu nhất. Đại khái nhận lấy mặt thẻ lời nói ảnh hưởng, cũng có lẽ là ý thức được cho tới nay đặt câu hỏi phương thức có vấn đề, người phóng viên này rốt cuộc hỏi cái có chút ý tứ vấn đề. Ta làm một chút điều tra, ta cảm thấy mặt thẻ hẳn nở không phải một người, bởi vì một người không có khả năng một bên làm nhiều chuyện như vậy, còn vừa báo chỉ dáng người tốt. Còn không đợi mặt thẻ trả lời, David Lly Rồng bỗng nhiên từ bên cạnh bên cạnh xông ra, bên cạnh còn đi theo người thông dịch. Ta vừa mới để cho người ta phiên dịch ngươi sách vấn đề. Hắn nhìn xem cái kia kênh điện ảnh phóng viên, hỏi, vấn đề này có thể hay không có ta đến trả lời. Người phóng viên kia giống như tiếng Anh không sai dáng vẻ, nói thẳng, đương nhiên có thể. David Kelly rồng chỉ chỉ mặt nhẹ, nói rằng, hắn có thể đồng thời làm 10 cái sự tình, một bên đảm luận một cái hàng ngủ, đồng thời tại chế tác một bộ phim, đồng thời còn đang diễn một bộ phim, đồng thời lại vì vừa quay chụp xong phim làm tuyển truyện, đồng thời còn đang chuẩn bị bộ phim tiếp theo kỳ bản, cũng vì 2 năm sau muốn chụp phim nhìn kỳ bản. Giờ phút này, David kéo Lỵ Dũng hóa thân thành một tên mặt thẻ tội hắn mỗi ngày làm việc 15 tiếng, sau đó sẽ còn xuống xe cùng đám fan hâm mộ nói chưa tiễm, cùng với các nàng chủ ảnh chung, tốn thời gian cùng các nàng, đây là đám fan hâm mộ gần, các nàng rất ưa thích dạng này, hắn phi thường xem trọng đám fan hâm mộ đu cậu. Ta cho rằng giá hỏa này, nhưng thật ra là bảy người, mỗi một cái đều là Hollywood nhất chức nghiệp cố gắng nhất. Tiếp nhận xong phỏng vấn, mặt thẻ cùng David kéo Lỵ Dũng cùng một chô hương phía trong dạng hát đi đến, bởi vì có quá nhiều người lại gần chào hỏi, hắn rất nhanh liền biến thành một người. Cùng bên này một vị nổi tiếng người đầu tư Hàn Nguyên qua hai câu. Mạc Thiệ vừa hay nhìn thấy Gạn Gà Đọt tiến vào rạp hát, rứt khoát cùng với nàng cùng đi hướng chiếu phim lại rảnh. Hai ngày này bận quá. Mạc Thiệ vừa đi vừa nói chuyện, cũng không kịp hỏi ngươi, một năm này thế nào không nghe thấy tin tức của ngươi. Gạn Gà Đọt vừa cười vừa nói, ta một mực chờ tại UIS sở ra endo. Mạc Thiệ thuận miệng lại hỏi một câu, bận rộn gì sao? Gạn Gà Đọt nói thẳng bẩm báo, ta trông nom việc nhà đem đến tiệu AB, nhà mới có quá nhiều chuyện cần xử lý. Chuyển nhà mới à? Mạc Thiệ nghĩ nghĩ, đề cái đề nghị, Ga Đọt, ngươi nên mời đoàn làm phim cùng đi vì ngươi chúc mừng, chúng ta là một cái đại gia đình. Nhìn mặt thêm một cái, gàn ga gà đột bừa cười vừa nói, ta thích đại gia đình này. Hai người ăn ý không còn xét những chuyện này, cùng một chỗ tiến vào phòng chiếu phim, phát sợ phiếu giấy ợt bốn trận đầu công chiếu sắp mở ra. Chương 767, phim bom tấn nên có dáng vẻ chương 767, phim bom tấn nên có dáng vẻ ô ô ô, điện nhi tỏa thành đầu phim vừa mới hiện lên, trên lại màn bạc vẫn là một vùng tám tối, ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh đã vang lên, giống như ma âm xuyên nao động dạng, truyền khắp toàn bộ rạp chiếu phim. Thanh âm này tùy tiện liền kích phát người cảm xúc, đem nguyên bản gọn tại phim bên ngoài người xem lấy tốc độ nhanh nhất đưa vào tới phim ở trong. Sau đó, hình tượng sáng lên, một chiếc Benz cũ vẻ oanh minh xuất hiện tại bốn lượn trên đường núi, ống kính dần dần zoom ngắn, lái xe người rõ ràng chính là Maxxter Horner. Hắn tuân thủ điều khiển cún vẽ, Benz cũ vẻ càng lúc càng nhanh, rất ngo đuổi theo lên trước mặt một chiếc xe tai nạn. Đuổi theo, Maxxter Horner ra lệnh một tiếng, đằng sau mấy chiếc xe cũng đuổi theo. Trong đó trên một chiếc xe, còn có Dani and BMW. Benz xe con tựa như chớp giật, cấp tốc tới gần xe tai nạn, chiếc này mện xe Death Ben chuyên môn thiết kế Benz E63 AMG, nam dữ cực lớn sắp xếp lượng V8 động cơ có thể bộc phát ra kinh người 1020 mã lực, đặc biệt là cải tiến sau trước mặt để làm chiếc xe nhìn qua vô cùng có sức chiến đấu. Chiếc xe này vừa ra trận, liền để rất nhiều người kinh thán không thôi. Bên công ty thị trường tổng thanh tra cũng tại tham gia buổi chiếu ra mắt, nhìn xem trên đại màn bạc cuộc vẻ, trên mặt tất cả đều là cười, cái này quảng cáo hiệu quả thật quá tốt rồi. Mặt nghe hớn nở quả nhiên là chúng ta tốt nhất hợp tác đồng bạn. Bên cạnh đại trung hoa khu người phụ trách dõ nhiên nói rằng, thị trường tổng thanh tra nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần bộ phim này có thể bán chạy, ngân quảng cáo hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Marco Hắn nhẹ giọng nói, "Chang Lớn chúng ta tại bộ phim này hợp tác bên trên marketing cường độ, để Trung Hoa Khu tất cả tham gia triển lãm xe bện đều đánh ra phát sở phiếu rỉ ở quảng cáo." Đại Trung Hoa Khu người phụ trách đi xuống, đây bốn liền là cả hai cùng có lợi sự tình. Một trận đặc sắc truy xe động tác cảnh quay đã xuất hiện tại trên lại màn bạn, mặt thẻ vai diễn sỉn cùng Daniel Véduto vai diễn nhân vật, làm thuê cho những người khác, tới trước lấy ra bật ư, Daniel Véduto lên xe tốc độ, mặc thẻ lái xe phối hợp, đồng thời tại xe tải lớn là xe 1000 cân treo sợi tóc thời khắc, cho thấy cao siêu kỹ thuật lái xe, thiếu Daniel Véduto Đợi chơi bạo tạc trong ngọn lửa, Mattia điều khiển một chiếc Benz E63 AMG, chờ Daniel Vudú đú hướng trong ngọn lửa bùng ra, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Ngắn mũi vẫy phút mờ màn hí, nhân vật của hắn đã tại người xem trong đầu dựng thẳng lên, lên lập thể hình được. Thật phấn chưng ha. Bạch Tuyết nhẹ khẽ mút lưỡi ngực, đối bên cạnh nhìn nhìn nói rằng, mờ màn liền để người không trợ đổi. Ni Nị cắn môi, nhưng không có lên tiếng, trong đầu ngược lại vẫn tưởng, nếu như Daniel Vudú đú đổi thành nàng, vừa mới cảnh quay này hiệu quả là không phải sẽ tốt hơn. Mattia hờn nở dạng này phim cùng trong hiện thực anh hùng giuộc được không phải là nàng mỹ nữ như vậy sao? Cái này mở màn động tác cảnh quay đơn giản, thô bạo, trực tiếp, không nói hai lời chính là làm lên, lấy động tác cùng phi xe tiếp mục, đến dựng đứng mặt thẻ cái này nhân vật chính cùng Daniel Venutus đu cái này vai phụ. Đương nhiên, đây không phải tốt nhất dựng nên nhân vật phương thức, lại là có thể nhất hấp dẫn người xem xem tiếp đi. Mở màn động tác cảnh quay về sau, chiếu phim trong đại sảnh cấp tốc gan tính lại, cơ hội tất cả người xem lực chú ý đều tập trung vào phim phía trên, căn bản không có thời gian nghỉ luật khác. Bởi vì đã sắp kích thích tiếp mục một trận tiếp lấy một trận, để bọn hắn tiếp ứng công sở. Theo mặt thẻ cái này thứ nhất vai nam chính ra sân, tiếp lấy tới tao mắt cơ ra sân thời gian. Nếu như nói mặt thẻ vai diễn sỉ một nhân vật này, đại biểu là hấp dẫn mỗi người xem, như vậy tao mắt cơ đại biểu chính là tình cảm, dẫn ra những cái kia đã có phát sở phiếu diợt hệ liệt đám fan điện ảnh tiến vào dạ chiếu phim. Cũng mở màn động tác cảnh quay như thế, bởi gì án đồng dạng lấy động tác cảnh quay ra sân, một đoạn phối hợp một chút chạy côn phần diễn truy đuổi hí, cũng rất là hấp dẫn người. Bộ phim này không chỉ là phi xe, mà là dung hợp rất nhiều động tác nguyên tố, bất quá tại một chút động tác nguyên tố dẫn vào bên trên, đều có chừng có mực, giống chạy côn loại bậc này. Tại dân gian cùng phim đều không phải là mới mẹ đồ chơi, người xem cũng sẽ không sau khi xem liền cho rằng sâu tác tiên có lượng. Rất tin run dùng 10 phút, đến giao phó hai vị nhân vật chính, đây là điển hình Hollywood ba đoạn trúc kết cấu, cũng là phù hợp nhất đại chúng thẩm mỹ phim kết cấu. 10 phút cảnh mở màn kết thúc, hai vị nhân vật chính tự nhiên phải có mục đích rõ ràng đến thôi động toàn bộ phim tình tiết. Thế là, tại một trận Dani and Venuto muốn cáo biệt về nước xe đua bên trên, mặt thẻ vai diễn xỉn từ một tên khác lái xe trong miệng biết được đổ mì nịt tỏ rẻ ô bỏ mình tin tức, xem như bạn tốt hắn trước tiên chạy tới tỏ rẻ ổ ra sự cố địa điểm mong muốn xác nhận tỏ rẻ ổ nguyên nhân cái chết. Xin kinh nghiệm phong phú, phát hiện tỏ rẻ ổ nguyên nhân cái chết kỳ bạc, tại hiện trường gặp đồng dạng nhận được tin tức bợ gì án. Bởi vì hai người cùng không nhận ra, lái xe bỏ lỡ. Đằng sau chính là xin cùng bợ gì án chia ra điều tra độ bịnịt tỏ rẻ ổ nguyên nhân cái chết, đồng thời tìm ra tỏ rẻ ổ trước khi chết sau cùng liên quan nhân vật. Những tình tiết này cũng không còn tạm, sát thực điểm tới nói còn vô cùng đơn giản, cho dù là học sinh cấp 2 đều có thể tùy tiện xem hiểu. Nói trắng ra là, độ bịnịt tỏ rẻ ổ chết như thế nào, cùng điều tra hắn nguyên nhân cái chết, căn bản không phải phim tự sự trọng điểm càng không phải là phim điểm bán. Phát sở phiếu rị ở 4 là một bộ tuần truy bắt giang phim hành động, mà không phải liền nghĩ phim. Toàn bộ phim, tiết tấu khống chế phi thường tốt, từ đầu tới cuối duy trì lấy 5 phút đồng hồ một nhỏ đánh, 10 phút một đánh lớn tiết tấu, hơn nữa tuyệt đại bộ phận động tác cảnh quay đều là người xe kết hợp, một mực dán vào phát sở phiếu rị chủ đề. Vênh minh tiếng mô tô liền không có tại phòng chiếu phim bên trong thời gian giải biến mất qua. Có xe đua, đương nhiên cũng không thiếu được mỹ nữ. Làm gặn gã đột mặc tờ sờ trắng cùng quần bó da sắt lúc, không ít người đều hít sâu một hơi, chân này cũng quá giải quá thằng a. Lý nữ nhìn xem trên màn bạc gặn gã đọn, quả thực không thể tin được, đây cũng có vậy, quả thực gây thành một đạo tiềm điện. Xin rất thuận lợi tra được đồ bị nịt to rẻ ổ cái chết cùng lớn ma túy bợ dạ gạ có quan hệ, bợ gì ăn cũng vừa đúng tìm tới cửa, hắn tra được xin cùng giom lão đại quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa đang điều tra giom lão đại cái chết, mong muốn chiêu mộ xin trở thành nội ứng, đánh vào bợ dạ gạ nội bộ tập đoàn, điều kiện chính là cảnh sát sau đó sẽ tiêu trừ xin tất cả án cũ. Song Vương chạy qua chạy qua dây giường, đạt thành hợp tác hiệp nghị, xin tìm tới Dani and Vđútú hỗ trợ, tăng thêm lúc này lập trưởng không rõ mị nữ rạ dẻo còn có cùng bợ gì án lại cháy lên tình cung nghiệm, phi xe gia tộc đã có hình thức ban đầu. Si cung bợ gì án đương nhiên là đại gia đình này hệ tâm. Bất quá, một bộ này vẻn vẹn phi xe gia tộc hình thành tối sơ giai đoạn, từ lâu dài kế hoạch cân nhắc, gia đình lý niệm biểu đạt cũng không phải là quá rõ ràng. So với phi xe gia tộc gia đình tức tình cảm, mặt kệ cùng gạn gạ gà độc tình cảm phần diễn lượng càng nặng một chút. Đến mức cái bạn, ngoại trừ phía sau màn chùm phản diễn bợ dạ gạ là ai, cơ bản cũng không có bất ngờ có thể nói. Sát thực điểm tới nói, bộ phim này tự sự căn bản chính là sổ tư chi. Nhưng cùng sở thu chi kịch bản tương phản chính là, dạp chiếu phim bên trong đám fan điện ảnh thấy say dương nó lạnh, cơ hồ đều mắt không chớp nhìn chằm chằm đại màn bạc. Có lẽ vượt qua cái 10 năm, cùng loại loại hình này phim khả năng ở chỗ này tiếng vọng đơn giản, nhưng mà ở niên đại này, đơn giản buộc lựa động tác phiến, là phim Hollywood được hoàn nền nhất loại hình. Lâm Phong một mờ xem có tư có vị, cái này phim tuyệt đối là năm nay đã chiếu lên trong phim đẹp mắt nhất một bộ. Trong phim đại lượng quý báo xe thế nào, cơ bắp xe, cải tiến xe liên tiếp ra sân, cho dù hắn không phải mê xe, đối với những xe này cũng chỉ thấy ảnh không biết kỳ dành. Di chuyển nhanh như điện chớp truy bái đô xe mặt động lực 10 phần, nhưng cũng nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào, An No thỏa mãn. Phim là một trận nghe nhìn thị uyến, thị giác hiệu quả bên ngoài thị giác bên trên, mặc dù có động cơ tiếng oanh minh, xám lớp cùng mặt đất tiếng ma sát, xe cùng xe ở giữa tiếng va chạm to lớn, thậm chí thủy tinh vỡ vụn thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, tại bờ quanh âm thanh phấn khích biểu diễn hạng, nghe tuyệt không chói tai, ngược lại giống đang thưởng thức mỹ diệu ô tô hòa âm, để cho người ta nghe được tâm động không thôi. Đây mới là phim bom tấn nên có dáng vẻ a. Phim cũng tiến vào sau cùng cao trào hí. Đông đảo gỗ xe tại nước Mỹ cùng Mexico bên cạnh trên hoang dã tung hoành ngang dọc, mặt kệ cùng Dow Hacker chặt chẽ hợp tác, giữa phần mình điều khiển gỗ xe qua lại đọ kích, Tuyệt Không Lâm vào đối thủ bay phấn bên trong, lại lợi dụng xuất sắc kỹ thuật lái xe cùng đao siêu bản lĩnh, không ngừng khởi xướng phản kích, hoặc là dùng súng bắn nổ đối thủ lốp xe, hoặc là đem đối thủ đụng đổ, đổ xe. Thời khắc đấu chốt, đã cùng vai nam chính nổ tình mật ý lẻo phản bội, cùng Daniel Vút tú từ phía sau dẫn ra, đánh cho Ma Túy nhóm trở tay không kịp. Giang đưa cái này nữ tính nhân vật ra sân làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh diễm, nàng cùng cái các ba tên nam tính nhân vật khác biệt, điều khiển là một chiếc xe gắn máy, đối với súng ống trường không càng là xa ở những người khác phía trên, cho dù cỡi một tờ, như cũng xạ thuật tinh xảo. Dạng này nữ tính nhân vật, cùng truyền thống phim bình hoa hoàn toàn khác biệt, nàng không cần nam nhân đến thiếu vớt, cường đại có thể bảo hộ chính mình, thậm chí lao ra chiến thắng địch nhân cường đại. Được đến đồng bạn trợ giúp, xin cùng bờ gi án rốt cuộc đội kịp bờ giặc giã, lại làm một hồi phi xe đại chiến. Cuối cùng đã tới quyết đấu cảnh tượng, bọn dì ăn cùng bài hội bên trong xe số một tay phủ Ennis dự đấu, vẫn luôn không rơi vào thế hạ phòng, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị đụng ngã lăn. Còn tốt có Ma Khệ, một mình hắn làm định đằng sau một đại bang lâu la, kịp thời đổ tới, lái xe đụng bay phủ Ennis, chạy đến cứu vợ dì ăn. Nhìn thấy cuối cùng, Lâm Phong cảm thấy ngoại trừ đẹp trai cũng không biết phải hình dung như thế nào Ma Khệ. Đánh nhau đẹp trai, lái xe đẹp trai, bị thương đẹp trai, cùng mỹ nữ dại dẻo mánh liệt hôn đẹp trai, dù là cuối cùng bị cảnh sát beo lên cổ tay mang đi như cũng đẹp trai rối tinh rối mù. Bởi vì cùng bọn dì ản đạt thành hiện nghỉ xin lựa chọn tiến nghiệm cảnh sát, nhưng cùng đa số trong phim Hollywood như thế, lão mỹ ban ngành chính phủ đều là không thể tin, cảnh sát vi phạm với cho xin hứa hẹn, không chỉ có cự tuyệt phóng thích, cuối cùng còn phán xử 60 năm tù có thời hạn. Nói cách khác, vai nam chính quáng đợi còn lại đều muốn trong tù vượt qua. Phim cuối cùng, mặt thẻ vai diễn xin ngồi lên cảnh sát xe chở tù, bị mang đến hục giam, mặt trời lặn trời chiều con đường bên trên. Docker, Jordan Na bờ hiểu ở tờ, Daniel và Vút Vũ cùng gặn gã đột riêng phần mình điều khiển xe thể thao bật ra, đuổi sát chiếc xe chở tù chương 768, lựa gạt quảng cáo chương 768, lựa gạt quảng cáo trên đại màn bạc hình tượng biến mất, chơn nha một lần nữa vẩy xuống ánh đèn, phòng chiếu phim bên trong vang lên vô số tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay dị thường liên liệt, kéo dài không thôi. Nương theo lấy tiếng vỗ tay, còn có rất nhiều người xem tiếng nghị luận. Những cái kia thành đàn kết bạn tới trước tham gia buổi chiếu ra mắt fan điện ảnh, rất nhiều cũng nhịn không được bắt đầu thảo luận bộ này vừa mới kết thúc chiếu phim phim. Quá đẹp rồi, nước Mỹ người đàn ông lực lưỡng, khuôn nữa mở ra đại mã lực cơ bắp xe, hoàn toàn là tuyệt phối. Lâm Phong nghe được bên trái có người đang nghị luận Mạc Khè Hồn nợ phim thật sự là bộ bộ cũng không tệ. Bạch Tuyết bên kia cũng nghe tới rất nhiều người vừa bỗ tay bên cạnh nghị luận. Ta vốn là bởi vì Mạc Khè Hồn nợ có thể nói lưu loát tiếng Trung mới tới, nguyên lai like phim của hắn cũng rất tuyệt, trở về từ trên mạng tìm xem, đem hắn đi qua quay phim đều nhìn một lần. Liên hướng Mạc Khè Hồn trong hội văn điểm này, ta liền đưa tích hắn người này. Cho dù là bên phải một cái nhìn lão luyện thành thục trung niên fan điện ảnh, lúc này cũng tại gật đầu nói, thật không tệ, đủ kích thích. Những này cũng truyền đến rì rì trong lốt hai, dường như dạng này một bộ đơn giản vô ná phim, vô cùng được ham nên. Nàng ngồi ở đông đảo bình thường người xem ở trong, có nhất là trực quan giám tụ. Hiện trường đám phan điện ảnh đều phi thường yêu thích mặt thẻ Horner, dạng này một cuộc họp nói chúng văn Hollywood nói sao, sợ rằng sẽ ở chỗ này mang đến một cỗ siêu cấp dậy sóng. Như vậy, cùng mặt thẻ Horner có liên quan người hoặc là sự tình, tại trong thời gian rất lâu, thế tất sẽ trở thành trong nước giải trí truyền thông chú ý tiêu điểm. Ni Đi Ni nguyên bản liền hạ quyết tâm, giờ phút này càng thêm kiên quyết, xuất khẩu chuyển nội tiêu đường có lẽ thật là một đầu đường tắt. Chiếu ra mắt như vậy hạ mãn kết thúc, bất quá đoàn làm phim hoạt động còn chưa kết thúc. Disney Đại Trung Hoa khu tại phụ cận khách sạn còn có trận chiếu đại tạ tối, hiệu quả rất không tệ. Đi vào khách sạn, David kéo Lý Rồng đối mặt The nói rằng, fan điện ảnh đều rất nhiệt tình, thậm chí có chút điên cuồng. Mạt Khè nhún nhẩy, kỳ thật loại này phim chỉ cần nóng nảy kích thích, Thái Bình Dương hai bên bờ người xem đều sẽ ưa thích. Bắc Mỹ phim thị trường rất thành thục, nhưng không nên đem Bắc Mỹ phim người xem thẩm mỹ ánh mắt nhìn đến cao bao nhiêu, từ một số phương diện tôi nói, Thái Bình Dương hai bên bờ chủ lưu người xem thẩm mỹ trình độ kỳ thật đều không khác mấy. Nếu không bắt mị cũng sẽ không xuất hiện rất nhiều phim nát bảng chạy, thậm chí là dựa vào tình cảm liền có thể bán hơn 2 tỷ phòng vé phim. David Elliot Lý Rồng hỏi, ngươi cảm thấy bên này phòng vé có thể có 100 triệu đô la sao? Mặt Hệ vừa đi vừa chăm chú suy tính một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu, rất khó, dù sao bên này thị trường vừa mới các bước, vẫn còn khai phát giai đoạn. David Elliot Lý Rồng ít nhiều có chút thất vọng, còn nói thêm, cho dù có 100 triệu đô la, chúng ta cũng chưa không đến bao nhiêu tiền, 13 phòng vé chưa, quá mức. Không quan hệ. Mặt Hệ tương đối nhìn thoáng được, chúng ta là vì tương lai. Hàn thấp giọng nhắc nhở, "Ta nghe nói hai bên chẳng mấy chốc sẽ tiến hành lại một vòng thế mộ đàm phán, trong đó phim chính là đàm phán bên trong một hạng nội dung, trước mắt mở tờ A A ngay tại làm Washington phương diện công tác, đoán chừng về sau phòng vé chưa sẽ có rõ ràng tăng lên." David Kelly rồng gật, gật đầu, "Chỉ mong a." Vào thang máy, mặt thẻ cũng không nói thêm lời, bên này phòng vé chưa tỷ lệ khá thấp, lại không bao gồm thuế khoản cùng tiền chuyến phí tổn, nhưng cái kia đều từ trung ảnh phụ trách, cái này mới 3 chưa có thể nói cơ bản đều là lợi nhuận. Thang máy đến lầu 5. Mạc Khệ cùng David Lễ rảnh rỗi đi đến sảnh yến hội cửa gia bảo, chợt phát hiện Gản Gà Đọt bị người nào ngăn lại, đối phương kính đáo đưa cho nàng một cái tiểu lam ngọc, không đợi Gản Gà Đọt kịp phản ứng, bên cạnh liền có trợ quay phim đối với Gản Gà Đọt một trận luận đập. Ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Mạc Khệ không cùng David Lễ rảnh rỗi tiến sảnh yến hội, ngược lại đi đến Gản Gà Đọt bên kia, hỏi: "Gặp phải phiền bối?" Gản Gà Đọt cho Mạc Khệ nhìn một chút trong tay thanh chiếc hộp màu xanh lam, nhìn xem đối diện một cái trung niên nam nhân mang mắt kiếng nói rằng: "Vị tiên sinh này nói là ta fan điện ảnh, phi thường yêu thích ta tại trong phim nhân vật." mong muốn đưa tặng cho ta lễ vật, thuận tiện cùng ta chụp chung lưu niệm. Cái kia trung niên nam nhân mang mắt kiếng nhìn thấy mặt Khè, trên mặt vui sướng chợt lóe lên, làm ảo thuật đồng dạng từ trong túi tiền lại móc ra một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hộp nhỏ, chủ động đưa qua tay phải đến, dùng không quá lưu loát điểm anh nói rằng, "Ngươi tốt, hồn nở tiên sinh, ta cũng fan điện ảnh của ngươi." Mặt Khè nhìn hắn một cái, nói rằng, "Ngươi tốt, chúng ta có thể dùng tiếng Trung giao lưu." Trung niên nam nhân mang mắt kiếng lập tức đổi về tiếng Trung, hai cánh tay cầm lấy hộp nhỏ đưa đến mặt Khè trước mặt, nói rằng, "Đây là quê hương ta một chút đặc sản." Muốn xem như lễ vật đưa tặng cho hồn nợ tiên sinh. Mặt Nghệ không phải gặn ga đọt, khóe mắt dư quang thiết hạ vừa mới chụp ảnh cái kia trợ quay phim, căn bản không có tiếp cái kia tiểu la ngụ, trái lại nói, "Vị tiên sinh này, ý tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh, lễ vật coi như xong đi." Lời này có chút vượt quá lễ kính trung niên nam nhân dự liệu, nhưng hắn không có cư thế từ bỏ, ngược lại kiên trì nói, "Lễ vật này đại biểu là fan điện ảnh tâm ý, cũng không quý giá, xin hãy nhận lấy." Mặt Nghệ lại nhìn một chút cái kia thành chiếc hộp màu xanh lam. Phía trên ngân Nguyệt hầu tiếng nói bảo danh tự dị thường bắt mắt, bắt mắt tới hắn xem xét, liền có thể nhớ tới đã từng gây khúc khích nâng qua cùng loại cái hộp này hai vị bờ da dữu ngồi sao cầu thủ. Dù sao kia quảng cáo thật sự là quá kỳ hoa, đặc biệt là la cái lô thay lớn cái kia, nghe nói chính là hãng hại lừa gạt lấy được. Không cần. Mặc kệ không chỉ có không có tiếp, ngược lại trịnh trọng nói rằng, vị này thợ quay phim là người mang đời à? Hắn cũng mặc kệ đối phương có thừa nhận hay không, nói thẳng, nơi này tốt nhất đừng chụp ảnh, xin tắt máy ảnh. Trung niên nam nhân mang mắt kiếm thấy mặt thẻ căn bản không tiếp, đành phải hậm hực thu hồi mẫu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hộp nhỏ. Gản Gà Đọt, mặt thẻ hướng gản gà đọt đưa tay, gản gà đọt lập tức đem chồng tay hộ đặt ở trên tay hắn, mặt thẻ đưa cho đeo kính người trung niên, vô cùng nghiêm túc nói nghiêm túc, "Vị tiên sinh này, xin đừng nên đem vừa mới chụp ảnh chụp dùng cho bất kỳ thương nghiệp công dụng, cái này liên quan đến gản gà đọt tiểu thư cùng phát sở phiếu diệt đoàn làm phim quyền chân Úi dung." Nói xong, hắn lễ phép đối trung niên nam nhân mang mắt kiếm nhẹ gật đầu, gặp lại. Mặt thẻ chào hỏi một chút gản gà đọt, hai người cùng một chỗ tiến vào sảnh nghiên hội. Sảnh diễn hội cửa ra vào, thợ quay phim bu lại, hỏi: "Lão bản, chúng ta làm sao bây giờ?" Trung niên nam nhân mang mắt kiếm nhìn một chút trong phòng diễn hội, cùng canh giữ ở cửa ra vào đổ đầy đen, bởi vì không có thư mời, hắn căn bản vào không được. "Ảnh chụp còn dùng sao?" Thợ quay phim lại hỏi. "Cái này, ta suy nghĩ thêm một chút đã." Trung niên nam nhân mang mắt kiếm có chút do dự, "Ngươi nói bọn hắn sẽ một mực chú ý sao?" Thợ quay phim ăn ngay nói thật, rất khó nói, "Đi đi ở chỗ này có phần công ty. Chúng ta quảng cáo là muốn tại trên đài truyền hình phát ra, rất khó không bị đối phương chú ý tới." Trung niên nam nhân mang mắt kiếng uy quyết không hạn, có thể đưa tới quảng cáo hiệu quả cùng khả năng đối mặt pháp luật vấn đề, làm như thế nào lấy hay bỏ. Hai vị. Đúng lúc này, có tiểu điểm nhân viên bảo an đi tới, trực tiếp nhắc nhở nói, nơi này không cho phép chụp ảnh, mời các ngươi rời đi. Nhìn thấy hai cái cao lớn bặm bỡn nhân viên bảo an, trung niên nam nhân mang mắt kiếng tranh thủ thời gian chào hỏi thợ quay phim rồi đi. Đi theo mật thẻ tiến vào sảnh diễn hội, gàn ga gà đột quay đầu nhìn thoáng qua, nghiếu kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra? Mật thẻ cũng không giấu giếm, nói thẳng, có thể là trà trộn vào lửa gạt quảng cáo. Lời này vừa ra, gản gã gà đột lập tức rõ ràng, bọn hắn là muốn quay xuống ta cầm lấy cái hộp kia ảnh chụp, sau đó làm quảng cáo sử dụng. Ta đoán, mặt hệ thản như nói, cũng có khả năng cũng phải. Hắn không cùng gản gã gà đột nói chuyện nhiều phương diện này chủ đề, dù sao đã từng hắn cũng là đồ lậu người được gọi, nhìn qua tuyệt đại bộ phật phim, đều là từ trên internetดาวน์โหลด HD đồ lậu. Bao quát chính hắn ở bên trong, đa số người kỳ thật đều không có bản quyền ý thức, lại càng không cần phải nói bản quyền bảo vệ. Đã từng vị kia la cái lô hai lớn, kỳ thật bị hố nhiều lần đi, giơ lên tương tự lang hộp chỉ là không thế nào dễ thấy một lần mà tệ còn mơ hồ nhớ kỹ, nhìn qua La cái lô hai lớn bắt quái được tin, nghe nói đã từng La cái lô hai lớn muốn mua phòng, để người đại diện cùng luật sư đi xử lý, phòng ở mua xong, La cái lô hai lớn dọn vào ở hơn phân nửa năm mới phát hiện giấy tờ bất động sản bên trên viết là quản lý người dân tự, hợp lấy người ta người đại diện chỉ là coi hắn là cái khách trọ. Về sau, La cái lô hai lớn lại muốn hắc hắc hắc, liền câu đáp cái em gái tới quán trọ, cuồn cuộn cười một cái, mới phát hiện đối phương phía dưới cũng có cái đèn, chẳng những bị người yêu buồn nôn một thanh, còn bị người bức phí bị miệng. Nhìn xem gạn gađóc gà Suy nghĩ lại một chút đã từng là cái lỗ tai lớn quét miệng lộ ra rằng cửa cầm lấy một cái có in lao tiên sinh ảnh chân run họp tại thiên gia bạn hộ trên tivi cùng trên biển quảng cáo đối với nhân dân cả nước cười ngây ngô nhiều năm, mà trẻ đã cảm thấy việc này không thể xuất hiện tại phát sở phiu diật đoàn làm phim trên thần. Đây tuyệt đối sẽ liên lụy toàn bộ đoàn làm phim. Cho nên, cùng gặm gặm đoạn Hàn Nguyên bài câu sau, hắn cố ý tìm tới xin đường, đem chuyện mới vừa rồi cùng chính mình suy đoán đại khái nói một lần, để xin đường chú ý xuống chuyện này. Tỷ đường từng chiếm được Disney tổng bộ chuyên môn chiếu cố, đối mặt thẻ chuyện đặc biệt đề mục, lúc này biểu thị sẽ cho người tìm hạ nhà kia công ty phương thức liên lạc, trước cho bọn họ phát cái luật sư văn kiện. Hiện tại nguyên lại này, cùng sĩ nghiệp bên ngoài liên lụy đến trên pháp luật mặt vấn đề, từ trước đến nay đều không phải là vấn đề nhỏ. Có xin đường nhìn chằm chằm, mặt thẻ cũng yên tâm, lập tức đem chuyện này ném tới một bên, gằn gằn đọt dường như rất quan tâm, còn đặc biệt tìm đi qua hỏi. Không có cái gì. Mặt thẻ đơn giản nói, Disney bên này chi nhánh sẽ nhìn chằm chằm, đối phương chỉ cần không đốc, sẽ không tùy tiện xâm phạm chúng ta bản quyền gần gà đột nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt. Nàng lại vừa cười vừa nói, "Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta." Mặt hệ khoát khoát tay, một chút chuyện nhỏ, đừng khách khí. Hai người nói không có bài câu, Xí Đường đột nhiên đi trở về, còn mang theo hai người trung niên. Mạc Nghệ nhìn thoáng qua, trước mặt người kia giữ lại lớn chưa già, gương mặt tương đối lạ lẫm, đằng sau người kia lại rất quen thuộc, cho dù chưa có xem hắn phim người, đoán chừng cũng nghe qua tên của hắn. Chương 769, một phiếu khó cầu chương 769, một phiếu khó cầu chương tiên sinh, kính đã lâu đại danh của ngươi. Mạc Khệ cùng đối diện đạo diễn có chút khách khí nói, "Ta xem qua anh Hùng, một bộ làm cho người khất sâu ấn tự phim." Trương cố sư vừa cười vừa nói, "Họ nở tiên sinh đã quá suy nghĩ, tâm tình của hắn dường như không sai, không nghĩ tới họ nở tiên sinh tiếng trung nói tốt như vậy." Cảm thấy hứng thú, chuyên môn học qua một đoạn thời gian. Mạc Khệ lễ phép nói rằng, "Đang khi nói chuyện, ánh mắt hắn từ phụ cận hai người khác trên thân bay qua, giới thiệu qua xong phương nhận biết về sau, xỉ đường liền cùng một tên khác họ Trương người chế tác Hàn Nguyên. Đối với hai người này chuyên môn tìm tới xín đường giới thiệu nhận biết, Mạc Khệ không biết rõ dụng ý của bọn hắn, dù sao hắn bên này truyền truyền lại lựa nóng, giữa song phương giới hạn kỳ thật đều rất rõ ràng. Trương Quốc sư loại này màu nền màu nồng hậu dày đặc đạo diễn, không có khả năng đánh vào Hollywood. Lúc trước nhìn tin tức, phía trên nói họ Nợ Tiên Sinh tiếng Trung nói đến đến cỡ nào tốt. Trương Quốc sư tiếp tục nói, hôm nay nghe tới quả là thế, xem ra họ Nợ Tiên Sinh đối phương Đông văn hóa cảm thấy rất hứng thú. Mạc Khệ đương nhiên không có khả năng tại loại trường hợp này không từ nhận, trước sau như một kiên trì lạ trường, nói rằng, đứng vậy a, hơn 5000 năm tích lũy tự có hắn mê người chỗ. Trương Bác sư có thâm ý khác, hồn nợ tiên sinh đối phương Đông văn hóa cảm thấy hứng thú, không biết rõ đối bên này phim có hứng thú sao. Nhìn qua một chút, mặt hệ cũng không phải thái điểu, nhàn nhạt đáp lại nói, "Thì như anh hùng." Trương Bác sư nhẹ nhàng gật đầu, mắt thấy mặt trẻ căn bản không chính diện đón hắn lời nói, dứt khoát nói rằng, "Hồn nợ tiên sinh có hứng thú ở chỗ này quay chụp một bộ phim sao?" Mặt hệ nhìn hắn một cái, rõ ràng lời này ý sau lưng, luyện chuyển tự truyện, ta cũng rất muốn ở chỗ này quay chụp một bộ phát sở phiếu gì ẩn. Nghe nói như thế, Trương Bác sư hơi nhíu nhíu lông mày, trực tiếp mời nói Hòn nở tiên sinh, ta ngay tại chủ bị một bộ quốc tế đại chế tác phim, trong đó vai nam chính là một tên người phương Tây, không biết rõ ngươi cảm thấy hứng thú không? Thấy Trương Quốc sư vẫn là phát ra mời, mặt khẽ ngắn ngủi trầm mặc, hồi tưởng một phen, người phương Tây xem như vai nam chính quốc tế đại chế tác. Chẳng lẽ là bộ kia quái thu phiến? Vấn đề là thời gian không đúng lắm a. Trương tiên sinh, mặt nhẹ không có suy nghĩ nhiều, cũng không có trực tiếp từ tuyệt, nói rằng người đại diện của ta không ở tại chỗ, dựa theo quản lý hiệp ước, ta không thể bằng lòng bất kỳ phi mời, nếu như ngươi có ý định ngắt Có thể gây nên văn kiện lò sang giơ liệt en chỗ công ty quản lý, cùng người đại diện của ta hệ lần hở màn đi đàm luận. Đối với hắn mà nói, đây là phi thường minh sát từ chối. Trương quốc sư đại khái cũng nghe rõ, nói rằng, ta sẽ phát chính thức thư mời, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác. Mặt hè biết đây là lễ phép tính, giữa song phương không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, cho dù không hội hợp làm, cũng biết bảo trì cơ bản nhất tôn trọng, bởi vậy hắn cũng nói, hy vọng có cơ hội hợp tác. Trương quốc sư lại nói mấy câu khách sáo, rất nhanh rời khỏi nơi này. Mặc kệ nhớ không rõ chương cốt sư khoảng thời gian này quay chụp qua cái gì phim, nhưng để người Phương Tây làm vai nam chính, liền nhớ kĩ bộ kia quái thú phiến, cho dù không phải bộ kia quái thú phiến, hắn cũng không có hợp tác hứng thú. Trực tiếp tham dự tiếng bên này phim quay chụp, mà không phải lấy Hollywood xem như tuyệt đối chủ đạo quay phim lời nói, căn bản chính là kiện tốn công mà không có kết quả chuyện. Bây giờ hắn thủ lao là 20 triệu đô la các bước, nếu như tham dự bên này phim quay chụp, cho dù là dựa theo giá thấp nhất 20 triệu đô la muốn thủ lao, chỉ sợ cũng phải dẫn tới đông đảo chỉ trích, đặc biệt là công chúng chỉ trích. Cái này cùng công chúng bỏ tiền vào dạ chiếu phim nhìn hắn vai chính điện ảnh để hắn kiếm tiền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, lòng người tưởng tượng đều là rất phức tạp. Một phương diện khác, biểu diễn bộ phim này thất bại, Thái Bình Dương hai bên bờ đoán chừng không có nhiều người sẽ nói lời luiix, liền xem như thành công, đối với hắn sự nghiệp trợ giúp cũng có thể bỏ qua không tính. Lấy mặt tệ tính cách, loại này nỗ lực cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa chuyện, làm sao có thể đi làm? So với những cái kia nói chuyện không đâu hợt tác, hắn quan tâm hơn phát sở phiếu diệt 4 có thể hay không vì toàn bộ hệ liệt gõm ở bên này thị trường. Tối tối kết thúc, mặt thẻ vừa trở lại khách sạn tiếp lấy được một phần thống kê, đây là Disney Đại Trung Hoa khu tại chiếu ra mắt kết thúc về sau, hiện trường phòng vấn bình thường fan điện ảnh đối với phát sở phiếu rượt 4 mệnh giá. Bởi vì bên này tạm thời thiếu khuyết độ cao chuyên nghiệp hóa thị trường điều tra cơ cấu, rất nhiều hạng nhất thị trường điều tra nghiên cứu công tác đều là từ Disney Đại Trung Hoa khu chuyên môn thuê mấy nhà công ty tại làm. Mắt hệ đại khái nhìn một chút, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, phát sở phiếu rượt 4 loại này đơn giản thuần túy lại có bảo đảm chất lượng hấp trang giải trí phim, tháng được tuyệt đại bộ phận người xem hảo cảm. Disney Đại Trung Hoa khu thu thập dạ chiếu phim hiện trường bình thường người xem đánh giá bên trong. Trên cơ bản đều là khen ngợi. Faster Phiếu Diệt 4 mặc dù là bình mới giả lão rượu, nhưng là nghe cái kia động cơ phát động, nhìn xem kích nổ cảnh tượng, vẫn là để người ạ liền liền kịch liệt gia tăng. Bộ phim này còn là rất không tệ, cảnh tượng rất lớn, động tác cảnh quay rất nhiều, vai nam chính mặt thẻ hở nở đủ đẹp trai, vai nữ chính gần gà đỏ xinh đẹp, thật đẹp mắt. Hollywood phim bom tấn động tác cảnh quay, đặc biệt là mặt thẻ hở nở dạng này trong hiện thực cũng đặc biệt lợi hại ngôi sao động tác cảnh quay, rất thích. Thấy thật gọi một cái đáng nghiền. Toàn bộ kịch bản vô cùng mạo hiểm kích thích, nhìn thời điểm nhiệt huyết sôi trào, tăng thêm phối nhạc cảm thụ càng là gấp bội đáng tiếc chính là kịch bản cũ một chút. Hollywood phim hành động, nhìn cái cảnh tượng, anh chàng đẹp trai, mỹ nữ, nghe cái âm nhạc, qua cái nghiện, cơ bản liền ok, mặt thẻ hồn nở vai chính phim, ngược lại chính là đã nghiện. Mặt nghệ gia nhập quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Soto Kyo giờ dịp tốt không biết nhiều ít. Phim mở đầu mặt thẻ kỹ thuật lái xe liền để ta cảm thấy toàn thân hưng phấn đến cơ hồ run rẩy. Trước bốn bộ bên trong, một bộ này là kinh điển nhất. Mặc dù cũng có nói bộ phim này đơn giản bố náo, nhưng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng phát sở phiếu gìật bốn tính giải trí cực dai. Tới ngày thứ 2 cũng chính là thứ 6, phát sở phiếu di ở bốn chính thức ở bên này đông đảo dạ chiếu phim ở trong công chiếu, có lẽ là mặt thẻ trước đó tuyên truyền có tác dụng, cũng có lẽ phát sở phiếu di ở loại hình này phim đặc biệt đuổi bên này người xem cầu vị, bộ phim này từ công chiếu bắt đầu lên, tỷ lệ chiếm chỗ liền vô cùng cao. Cho dù thứ 6 là cái ngày làm việc, trung tuần tháng năm cũng xa xa chưa tới bên này trung tâm đại học ngày nghỉ thời gian, nhưng thứ 6 trên tổng thể tọa suất vẫn là vượt qua 50%, cái này thật lớn, cao hơn trung ảnh phương diện mong muốn. Nguyên bản, xem như một bộ Hollywood phim Phát sở phiếu giấy ở 4 công chiếu mới bắt đầu chỉ có 30% tập luyện suất, nhưng tới thứ 7, sắp xếp phim thẳng tác tiêu thằng, toàn diện nghiền ép phim trên thị trường ngoại quốc phiên cùng phim nội địa, tập luyện suất đạt đến kinh người 45. Đây hết thể nguyên nhân rất đơn giản, phát sở phiếu giấy ở 5 vào thứ 6 một ngày ở trong, lấy 45.200.000 nhân dân tệ, sáng tạo ra mới phim thị trường đơn ngày phòng vẽ thu nhập y chép. Có lẽ con số này tại về sau đơn ngày phá 300 triệu thậm chí 400 triệu kinh khủng biểu hiện trước mặt không đáng nhắc tới, nhưng ở niên đại này, tuyệt đối là bá chủ cấp khác biểu hiện con số này so với năm ngoái đại chiến sích big sáng tạo hai hơn 7 triệu đô la đơn ngày phòng vé kỷ lục, đề cao chọn bện 1800 vận hơn. Cho dù bên này dạm chiếu phim số lượng ngay tại tốc độ trước đó chưa từng có kiến thiết, nhưng cũng đầy đủ chứng minh phát sở phiếu di ẩn bốn uy lực lớn. Làm một vị Hollywood đỉnh cấp thương nghiệp như sao, lại đạt được bên này người xem phổ biến tán thành, vai chính điện ảnh vẫn là bình thường đại chúng nhất rất được hoan nên loại hình, lại thêm có đối lập suất sắc chế tác căn đoàn, cái này người xem cơ sở dị thượng khủng lỗ thị trường, tiềm lực giống như núi lửa bộc phát như thế phun ra ngoài. Nếu như phát sở phếu dịật 4 chiếu lên rạp chiếu phim có 10 ngàn nhà, dĩ nhiên lại trung hoa khu suy tính, thứ bảy đơn ngày sinh ra thậm chí có thể quá trăm triệu. Đương nhiên, cái niên đại này, chống gậy vào bên này có 10 ngàn nhà rạp chiếu phim chiếu phim phát sở phếu dịật 4 là không thực tế. Nhưng phát sở phếu dịật 4 tuyên truyền marketing thỏa đáng, nhân thứ bảy chiếu lên cùng cao tỷ lệ sắp xếp phim hiệu ứng tăng thêm, thứ bảy đơn ngày phòng vẽ so thứ 6 đi lên giúp một mạng lớn, tăng lên biên độ vượt qua 20%, lấy 55 triệu nhân dân tệ kết thúc cùng ngày chiếu phim. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, Phát sở phiếu diệt 4 tính gộp lại lấy được 100 triệu 200 ngàn nhân dân tệ phần vé. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, bộ phim này vượt qua đại chiến Sick Big sáng tạo 4 ngày 100 triệu 8 triệu nhân dân tệ đi chép, sáng tạo ra bên này mới một bộ phim phòng vẽ nhanh nhất phá trăm triệu đi chép. Siêu cao phòng vé, đưa tới càng nhiều chú ý, trong thời gian ngắn, rất nhiều giải trí truyền thông cùng trang web đưa tin đều tập trung vào phát sở phiếu diệt 4 chiến thân. Một bộ phim khủng đi chép mãi phán ác. Đây là đài truyền hình quốc gia kênh điện ảnh Newser Okka chuyên mục đưa cho phát sở phiếu diệt 4 biệt dư. Cố Mạt thẻ cái này dần dần được tạo nên thành bạn cũng đứng tại sân khấu phất cờ Ho Jie, tăng thêm phim đưa tới nhiệt độ, dư luận hướng gió cơ bản đều tại chiều đối Fastser Phíu Zi'er 4 có lợi một bên dùng sức thổi. Fastser Phíu Zi'er 4 nhân vật quan hệ giắc rối phức tạp, động tác cảnh tượng cao trào thay nhau nổi lên, xem như bộ hệ trong hàng cố sự tình tiết càng thêm trầm động chập trùng mới nhất một bộ động tác xe đua phiến, đặc sắc trình độ càng hơn trước 3 bộ phim. Đối với tất cả ưa thích động tác phim người xem tới nói, Fastser Phíu Zi'er 4 giá vé tuyệt đối là siêu giá trị. Đạt hiệu rất thật, kỹ thuật phương diện có thể nói đồng loại đề tài mới cao. Mà Hương Sa cùng mỹ nữ Tăng thêm mật thẻ hồn nở xoáy khí, ánh nắng thêm cùng giá tạo hình, càng tăng thêm nghe nhìn mới dụ hoặc. Mặc dù cố sự vẫn như cũ khó thoát khỏi hình tượng hóa, tình nghĩa thể hiện ra ngoài, nhưng bữa xe kích thích trực tiếp kích phát gã dã lín. Truyền thông khen ngợi có thể nói là phim tiến một bước lửa nóng thuốc đẩy mạnh, bởi vì Bắc Mỹ muốn tới cuối tuần sau mới có thể chính thức công chiếu, mà thẻ cùng đoàn làm phim cũng không hề rời đi, ngược lại chia ra lao tới bên này mấy cái đặc biệt lớn thành thị, tiếp tục làm tuyên truyền mở rộng. Bởi vì mật thẻ ở giữa làm dự phòng, đoàn làm phim chủ sáng nhân viên cũng tránh đi rất nhiều hố, có thể để phát sở phếu diật bốn lửa nóng tình thế kéo dài tiếp. Sa thực điểm tới nói, không chỉ là kéo dài đơn giản như vậy, thị trường nhiệt tình một khi bị nhẽ lửa, lửa chỉ có thể bùng nổ. Thứ bảy đi qua, chủ nhật đến, Fastser phiếu di ẩn bốn sắp xếp phim một lần hành động dống nhiên 60%, có chút giạp chiếu phim thậm chí đạt đến 70%. Dù vậy, rất nhiều thành phố lớn vẫn là xuất hiện một phiếu khó cầu tình huống. Trương bảy 70, cùng gió chương 770, cùng gió chủ nhật mặt trời mới bò lên trên bầu trời không bao lâu, Phượng hoàng ánh thành con cửa lớn đóng chặt, trước cửa đã có người xếp hàng, một cái tóc dài xõa vai cô gái lúc này từ bên đường xuống xe, nhanh chóng đi tới ảnh trước thành trên quảng trường nhỏ. Nàng nhìn chừng hơn 20 người sắp xếp lên đội ngũ, trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng, mau chóng tới đứng ở đội ngũ phía sau cùng, nhón chân lên nhìn một chút phía trước, ánh thanh hẳn là còn chưa tới kinh doanh thời gian, cửa lớn chăm chú rằng giữ, không khỏi hỏi người phía trước: "Ngươi tốt, hỏi một chút, biết mấy điểm mở cửa sao?" Phía trước là cái tuổi tác cùng với nàng không sai biệt lắm cô gái, quay đầu nhìn thoáng qua, nói rằng: "8:30, sắp rồi." Tóc dài xõa vai cô gái cười cười: "Cảm ơn." Mở ra túi bao, nàng lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, hỏi: "Ca, ngươi đến đâu rồi à? Nhanh lên có được hay không?" Dạp chiếu phim trước đều xếp hàng, tới chậm liền không giành được phiếu. Điện thoại một bên khác vang lên một cái hùng hổ giọng nam, lại 10 phút đã đến, ngươi tranh thủ thời gian xếp hàng, tranh thủ mua ba tấm liền đôi phiếu. Ta biết. Cô gái lần nữa thúc giục nói, ngươi nhanh lên a. Cái kia hùng hổ giọng nam còn nói thêm, lạnh băng đâu. Hắn lúc nào có thể tới? Tóc dài xoa vai cô gái nói lẩm bẩm, hắn chán ghét chết. Vừa mới đi hắn nhà kia công ty, nói là có việc phải xử lý, để cho ta chứng minh tới mua vé, hắn 9 giờ trước tới cùng chúng ta tụ họp. Ngươi chưa xếp hàng a. Hùng hổ giọng nam nói rằng, ta một hồi đã đến ngươi nhanh lên a." Tấp giải xóa vai cô gái lại một lần thúc dục. Cúp điện thoại, nàng thu hồi điện thoại, ngẩng đầu nhìn ảnh trên thành to lớn Africa, một cái vóc người cường tráng nam nhân ôm ngực mà đứng, bên cạnh còn có một cái khuôn mặt sắc lạ, tại hai người bọn họ phía dưới, phát sờ phiếu di vật bốn danh tự hết sức bắt mắt. Cái này chính là Mát thẻ Hollandy. Cô gái tò mò nhìn cái kia ôm ngực mà đứng cường tráng nam nhân, một cái có thể lưu loát nói chúng văn Hollywood ngôi sao, cảm giác thật kỳ quái a. Nàng lại nhìn về phía mặt thẻ Holland ở bên cạnh người kia, "Dawker, đây là ai?" Đằng sau lúc này tới hai người nam hai cũng gia nhập vào xếp hàng danh sách ở trong, bọn hắn xếp hàng đồng thời, còn tại nói liên miên lại nhải nói lời nói. Bạn học ta đêm qua gọi điện thoại cho ta, nói là cực kỳ đẹp đẽ. Trong đó tóc ngắn bé trai nói rằng, đặc biệt nóng nảy. Diễn viên nam đẹp trai dối tinh dối mụ, nữ xinh đẹp không tưởng nổi. Khác một người đeo kính mắt bé trai nói rằng, ta nhà bên đàn em chiều hôm qua nhịn, trở về liền hỏi ta nhìn không có, kết quả ta không thấy. Hắn hung hăng nói ta bỏ qua năm nay tuyệt nhất phim, ta lúc này mới cho người gọi điện tho Trong ngăn bé trai lúc này ngẩng đầu nhìn thấy giạp chiếu phim phía trên to lớn áp lực, chỉ vào hai tay ôm ngực người kia nói, "Liên hắn, hắn chính là Matt The Honor." Rất đáng bở một ngôi sao, ta đêm qua cố ý tra xét tư liệu của hắn, Hollywood đỉnh cấp ngôi sao lớn, còn có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Đeo kính bé trai nói rằng, "Ngươi nhìn hắn trên người cơ bắp, cái này mới là nam nhân a. Cùng giữ lại tóc dài xõa vai cô gái như thế, bọn hắn đồng dạng không để ý đến mặt thẻ bên ngoài cái khác diễn viên." Một cái thân cao thể trắng nam nhân từ phía sau đi tới, áo choàng phát cô gái nhìn thoáng qua, "Đội văn ngoặc, ca, nơi này Nam nhân lập tức tới, cô nghe tới phía sau một chút tiếng nghị luận, ngẩng đầu nhìn một chút Áp-phích, phía trên hết thảy mọi người trước kia cũng không nhận ra, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này báo chí truyền thông vô thiên cái địa văn tán, cho hắn biết Hollywood có cái gọi là mặt thẻ hơn nở ngôi sao lớn, sẽ còn nói lưu loát tiếng Trung. Có thể nói lưu loát tiếng Trung, mới đưa tới hắn loại này cực ít tiến dạp chiếu phim người chú ý lạnh băng còn chưa tới. Cường Tráng nam nhân hỏi. Tóc dài xoa vai cô gái lắc đầu, ta vừa phát tin nhắn, còn muốn qua 20 phút. Nàng không quá cao hứng, điển chết. Cường Tráng nam nhân quên ngủ, chuyện làm ăn thoát thân không giá rất bình thường. Hôm nay là cuối tuần a. Cô gái vẫn còn bất mãn. Mấy ngày nay, phát sở phiếu rịật bốn bộ phim này nhiệt độ vô cùng cao, chúng quanh không ít người đều đang nghị luận, nàng nghe được về sau, cố ý hẹn lão ca cùng bạn trai muốn cùng một chỗ nhìn, vốn là muốn tối hôm qua lên nhìn, không nghĩ liên tục đi hai nhà rạp chiếu phim vậy mà mua không được tam liên ngồi phiếu, rốt khoát đổi thành sáng hôm nay. Nguy đến buổi sáng người sẽ ít một chút. Tóc dài xoa vai cô gái nhìn xem càng ngày càng dài đội mũ, may mắn tới sớm một hồi, nếu không còn có thể mua không được tam liên ngồi. Rạp chiếu phim rốt cuộc mở cửa, cô gái cùng cường tráng nam nhân cùng một chỗ tiến vào rạp chiếu phim. Bởi vì sắp xếp đối lập gần phía trước, đoạn tới 9 giờ chung 3 tấm chô ngồi kệ cùng một chỗ phiếu. Cô gái vừa mới mua xong phiếu, đang chuẩn bị gọi điện thoại đâu, một cái bé trai gấp gáp tìm tới hắn. "Thật không tiện, thật không tiện a." Bé trai mang theo ấy này nói rằng, "Ta tới chậm." Cường Tráng nam nhân vừa mới nhìn thấy nhã mình em gái trên mặt bất mãn, đ 못 và nói, "Không được, công tác quan trọng, bây giờ còn chưa mở màn đâu. Nhìn cái phim cũng ra sức khước từ." Cô gái thầm nói, gọi là lệnh bằng bé trai nói vài câu lời hữu ích, đem cô gái đỡ nuôi mẹ, chờ xét vé bắt đầu sau, rất nhanh liền liền tiến vào phòng chiếu phim. Thẳng thắn giảng, hắn làm không biết rõ, bạn gái cũng không phải là cái ưa thích tới rạp chiếu phim xem phim lười, một năm đều chưa hẳn sẽ tiến một lần rạp chiếu phim, tại sao lại muốn tới nhìn cái này phát sở phiếu D4. Tiến vào phòng chiếu phim, ngồi trên ghế, nghe được người chung quanh đều đang nghị luận phát sở phiếu D4 cùng mặt thẻ Honor, lạnh băng hiểu. Nguyên Lai like ngồi ở chung quanh rất nhiều người cũng không phải fan điện ảnh, bọn hắn cũng không thế nào bảo rạp chiếu phim xem phim, nhưng gần nhất mặt thẻ Honor cũng phát sở phiếu D4 quá phát hỏa, luôn luôn có thể nghe được bên người có người thảo luận. Rất tự nhiên, bọn hắn nhận lấy ảnh hưởng, sau đó tới rạp chiếu phim Lãnh băng bất đắc dĩ cười cười, chỉ sợ cái này giảm chiếu phim bên trong rất nhiều người cùng 3 người bọn hắn như thế, đều là cùng do tiến giảm chiếu phim. Phim bắt đầu chiếu phim, không chỉ là kinh thành một chỗ, rất nhiều trung tâm thành thị giảm chiếu phim, tại chủ nhật một ngày đều kín người hết chỗ, phát sở phiếu gì ở 4 đưa tới to lớn xem phim nhật tình. Trước kia, phát sở phiếu gì ở trước 3 bộ khúc cũng không có ở chỗ này chiếu lên qua, chân chính chú ý cái xưa gì này, đa số đều là trên internet download quan sát thụ chúng, số lượng dù sao cũng có hạn. Trấn chính có thể khiến cho một bộ phim giá vé siêu cấp bại bão, nhân tố quyết định xưa nay đều không phải là fan hâm mộ, mà là người qua đường người xem. Phát sở phiếu dịật 4 nhiệt độ cùng chủ đề độ hấp dẫn tới số lớn người qua đường người xem, đặc biệt là những cái kia không có tại dạng chiếu phim xem phim thói quen người xem. Hiện tại niên đại này, cái quần thể này số lượng bữa sa thường xuyên đi dạng chiếu phim người xem. Đồng dạng là tại cuối tuần nãy, bên này thành thị lớn thứ nhất trên nội đường, một cái bé trai nên đón cùng một cái cô gái lần đầu hẹn họ. Bé trai tính cách lạnh ngùng, không giỏi ăn nói, cùng cô gái đi tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, moi ruột gan tìm kiếm chủ đề lại như cũng thỉnh thoảng đệm ngắt, để hai người nhiều ít đều có chút xấu hổ. Đi ngang qua một nhà rạp chiếu phim lúc, bé trai thấy được to lớn Africa, trong lòng linh cơ khẽ động, hỏi, "Nếu không chúng ta đi xem phim a?" Cô gái tính cách cũng tương đối lú nội, nhẹ nhàng gật đầu, "Được a." Bé trai mang theo cô gái hướng rạp chiếu phim đi đến, vừa đi vừa hỏi, "Chúng ta, chúng ta nhìn phim gì?" Cô gái chỉ chỉ Africa, nghe nói phim này không sai. Ta rất nhiều đồng sự đều nhìn, phát sở phĩu di vật 4 gần nhất đặc biệt lửa. Tốt. Bé trai gật đầu đáp ứng, cùng cô gái cùng đi vào rạp chiếu phim. Nhận bên thân người ảnh hưởng, Càng ngày càng nhiều người qua đường bắt đầu tiến vào rạp chiếu phim, phát sợ phiếu rỉật bốn truyền miệng uy lực càng lúc càng lớn. Tới chủ nhật buổi chiều, rất nhiều rạp chiếu phim thậm chí mua không được phát sợ phiếu rỉật buổi phiếu. Cứ việc bên này còn chưa tới kỳ nghỉ hè, phát sợ phiếu rỉật bốn lại để cho rạp chiếu phim có nghỉ hè náo nhiệt. Nguyên bản, bên này rạp chiếu phim đều đang vì tháng sau Transformers 2, giờ Ben Stokes khệ phạ lần làm chuẩn bị, hết thảy đều biểu hiện Optimus Prime cùng Autobot người có thể sẽ ở bên này thị trường đại bạo, thậm chí rất nhiều nghiệp nội chuyên gia dự đoán, bộ này hoàn toàn mới Transformers like Assassin sẽ sáng tạo ra mới cả nước phòng vé kỳ lụm. Bọn hắn dự đoán Transformer 2 sẽ miêu sát đại chiến Sick Big cùng nếu bạn là người duy nhất vượt qua Gem Amazon trở lớn, cầm xuống 400 triệu nhân dân tệ tạ hữu toàn quốc phòng vé. Ai có thể nghĩ tới, Transformer 2, giờ Bento ke pha lần còn chưa chiếu lên, Fastor Phiu Zi ật 4 liền dẫn đầu nộ tung, lấy bộ phim này nhiệt độ cùng 2 ngày trước phòng vé đến xem, cuối cùng khẳng định không chỉ 400 triệu nhân dân tệ phòng vé. Cứ như vậy, Fastor Phiu Zi ật 4 có tỉ lệ rất lớn vượt qua tỉ tạ nịp 300 triệu 6000 bạn hơn nhân dân tệ phòng vé. Rồi mới vài chục năm chưa từng lung lay qua cả nước tối cao phòng vé thành tích. Nói không chừng sẽ còn trở thành bên này, bộ tứ nhất phòng vé vượt qua 500 triệu nhân dân tệ phim. Chủ nhật trôi qua về sau, loại này phòng đoán được đến càng ngày càng nhiều tán thành, bởi vì chiếu lên mẹn mẹn 3 ngày thời gian, phát sở phiếu rỉ ẩn 4 toàn quốc phòng vé liền tính gộp lại đạt đến 140 triệu 500 ngàn nhân dân tệ. Chiếu kinh hướng như thế, 500 triệu phòng vé vô cùng có khả năng. Cao như vậy phòng vé, cũng có chút vượt quá mặc thẻ dữ liệu, để hắn cảm thấy mình ít nhiều có chút bảo thủ, nếu như vận khí tốt, David Kelly rổng nói tới toàn quốc 100 triệu đô la phòng vé vẫn có chút khả năng. Đương nhiên, bởi vì tỷ suất hối đoái quan hệ tỉ lệ không tính lớn, nhưng luôn có hy vọng. Cả nước phòng vé có thể hay không qua 100 triệu đô la, mặt kệ không có nắm chắc, nhưng vượt qua Amazon tỷ tạn nịt vấn đề không lớn. Hắn cũng là tới về sau mới chú ý tới, hơn 10 năm thời gian trôi qua, bên này phòng vé tổng quản quân lại còn là trẻ lớn. Đây chính là thế kỷ trước thập niên 90 lấy được thành tích, hơn nữa lúc ấy bởi vì công ty không đủ, xuất hiện rất nhiều dạng chiếu phim chiếu phim đồ lậu tình huống, dẫn đến phòng vé thống kê không đủ mạnh tiện, nếu không số lượng khẳng định sẽ tăng cao. Z game Amazon quả nhiên là phim thương nghiệp hoa tiêu dạ a một tuần mới bắt đầu, phát sở phếu dị ẩn 4 vẫn duy trì to lớn như độ, cho dù là tại thứ hai ngày làm việc ở trong, như cũng có 20 triệu nhân dân tệ phòng vé thu mạch. Bất quá, Mạt Thệ muốn rời đi, phát sở phếu dị ẩn 4 cuối tuần này sẽ tại Bắc Mỹ chiếu lên, hắn không có khả năng vắng mặt Bắc Mỹ chiếu ra mắt chương 771, giao dịch nguyên tắc chương 771, giao dịch nguyên tắc trở lại Los Angeles, mặt thẻ lập tức đem Thái Bình Dương bờ bên hướng kia chuyện để qua một bên, chuyển đến phát sở phếu giấyật 4 cuối cùng mấy ngày trước khi chiếu lên truyền truyền phía trên, gần nhất trong khoảng thời gian này, Disney ảnh nghiệp đầy đủ lợi dụng tương kích sự kiện mang tới dư luận phong trào, tại phát sở phếu giấyật 4 truyền truyền bên trên làm đủ văn chương. Có nhiều cái khác biệt phiên bản hiện trường video tại, căn bản không cần hao phí quá nhiều bút mực, mặt thẻ liền trở thành công chúng trong mắt như là phi hành gia nam chính đồng dạng thiết thiết Việt Nam nhân. Trở về cùng ngày, mặt thẻ liền nghe bợ là Anderson nhấc lên Số 13 phòng làm việc công khai trong email, thu vào vô số cầu kết giao thư tín, trong đó đa số là nữ tính, còn có một số nhỏ nam tính, cũng không thiếu loại chợ sở kịch chỉ em trai loại kia bất nam bất nữ tuyển thủ. Mạc Khệ đem chuyện này tất cả đều giao cho phòng làm việc người đi xử lý, chọn lựa một chút nữ tính thư tín tiến hành hồi phục, nam nhân cùng bất nam bất nữ loại hình, tất cả đều không cần để ý tới. Mặt khác, để Mạc Khệ có chút ngoài ý muốn chính là, hắn còn thu hút vào một chút cùng loại chuyên nghiệp đấu vật cùng tự do vật lộn loại hình khiêu chiến thư, những ngày này hắn đương nhiên sẽ không đáp lại. Người đỏ thị phi nhiều, lời này không chỉ là nói một chút những cái được gọi là những người khiêu chiến, đơn giản chính là mượn hắn tranh thủ chú ý mà thôi. Nếu quả thật phải có người tới cửa khiêu chiến, so cũng có thể, hắn tiến hành là cùng loại quân nhân tổng hợp thực chiến huấn luyện, liền cùng những cái kia làm chuyên nghiệp đấu vật so tài một chút thương pháp, tự do vật lộn so tài một chút kỹ thuật, đánh quyền kích so tài một chút xe rua. Còn có, cùng những này cái gọi là người khiêu chiến so tài một chút hai đẹp trai hơn. Tuyệt đối đem bọn hắn toàn bộ miểu sát. Đương nhiên, phương thức tốt nhất vẫn là không để ý bọn hắn. Lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, mặc dù có người công khai khiêu chiến, cũng không cần nhắc lại, bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, một cái kẻ lang thang muốn cùng tỷ phú so có tiền, tỷ phú cần để ý tới. Vũ nổ súng kiện mang tới dư ba, cho tới bây giờ đều không có biến mất, phát sở phiếu diật 4 được lợi rất nhiều, tới Bắc Mỹ chiếu ra mắt một ngày trước, bộ phim này dự bán vé phòng đã vượt qua 40 triệu đô la. Không ai hoài nghi phát sở phiếu diật 4 Bắc Mỹ phòng vé phá trăm triệu, nhưng mặt thẻ lo lắng nhất vẫn là hậu kỳ phòng vé xu thế. Lựa nóng tuyên truyền thế công cùng to lớn chủ đề tính, đem đa số fan điện ảnh tại cái thứ nhất cuối tuần liên chạy tới trong rạp chiếu phim, tuần kê xuất hiện lớn giảm mức độ khó mà tránh khỏi hắn sẽ không tự tin tới cho rằng loại này phim có thể bảo trì ổn định phòng vé xu thế. Đừng nói loại này thuần túy bắp rang phim hành động, cho dù là vô số người phục làm kinh điển thẻ đặc lị tật cũng tương tự có khả năng tuần kế giảm mức độ. Nếu như phát sở phiếu giật 4 có thể có thẻ đặc lị tật phòng vé xu thế, mặt thẻ khẳng định sẽ hài lòng, bất quá loại hy vọng xa vời này rõ ràng không thực tế. Lúc đầu, hắn cùng Disney ảnh nghiệp đối với bộ phim này mong muốn, bác mỹ phòng vé vì 300 triệu đô la, toàn cầu phòng vé 600 triệu đô la. Thành tích như vậy đầy đủ một lần nữa bản sống phát sở phiếu giật hệ liệt. Hiện tại nhận mặt thẻ bị dư luận siêu cấp chú ý giá trị, mặt thẻ cho rằng Bắc Mỹ phòng vé 350 triệu đô la, toàn cầu phòng vé 700 triệu đô la vẫn là vô cùng nhiệt thượng. Mặt thẻ giai đoạn này đa số tính lực đều đặt ở bộ phim này tuyên truyền bên trên, thẳng đến chiếu ra mắt cùng ngày, mới đi một chuyến Los Angeles liên viện cục cảnh sát, cùng Los Angeles cảnh sát cùng FBI ở phương diện người nói chuyện đảm luận, cũng coi là cơ bản chấm dứt thương tích sự kiện. Lần này vụ án đã bị định tính vì tập kích khủng bố, làm một cái tại tập kích khủng bố bên trên có thể thảm đau lớn giáo huấn quốc gia, đối với tập kích khủng bố xử trí sẽ có cỡ nào nghiêm khắc cùng cấp tốc, có thể nghĩ Cương Tư Mạt Khệ được đến tin tức, công tố sẽ dốc toàn lực tranh thủ bà tên kia tại dưới tay hắn sống sót ma túy tử hình. FBI lại một lần liên hợp Mexico, đối tỷ dụ ạ nạ tiến hành càn quét thức thánh thảy, để lộ ra một cái minh xác tín hiệu. Mê thi cô ma túy tại Mexico bằng lòng thế nào làm liền thế nào làm, dám vượt qua đường biên giới làm bầu, trước tiên nghĩ tốt hậu quả. Mạt Khệ mục đích rất đơn giản, ba người kia phải chết. Lấy tình thế bây giờ nhìn, ba tên mê hi cô ma túy khả năng sống không quá năm nay trung cái đó ra, lần này vụ nổ xuống ảnh hưởng quá mức rộng khắp, Los Angeles liệt viện cục cảnh sát một vị phó cục trưởng cùng FBI Los Angeles văn phòng chi nhánh người phụ trách tất cả đều tự nhận lui từ chức, đây cũng là phía chính phủ lướng mặt thẻ làm ra một câu trả lời thỏa đáng. Đương nhiên, trong đó còn dính đến rất nhiều tự mình trao đổi cùng hiệp nghị, tỉ như mặt thẻ về sau đầu tư phim, cần Los Angeles cảnh sát cùng FBI phương diện hiệp trợ lời nói, đối phương sẽ ở quyền hạn trong phạm vi tận khả năng cho lớn nhất hiệp trợ. Có hệ lẫn hờ màn đại, mặt thẻ cũng không lo tranh thủ không đến đầy đủ lợi ích. Chỉ có điều những ngày cũng không thể cầm tới ở bề ngoài tới nói. Mà tệ không cần lại lo lắng đến từ Mexico Vương diện uy hiếp, bất quá bên người an toàn đẳng cấp không có giảm xuống, một khi ra ngoài lời nói, đều là sáu tên bảo tiêu tùy hành. Chính hắn cũng tại chú ý, tận khả năng lần tránh một chút không cần thiết phao hiểm, có khi cũng đang suy nghĩ, Lótang Zơ Liệt chỉ an sát thực có vấn đề, nếu như đặt ở Thái Bình Dương bờ bên kia, tới hắn loại trình độ này nhân vật công chúng, nhất không cần lo lắng vừa bọn là thân người an toàn vấn đề. Cho dù có nguy hiểm, bên kia nhiều lắm là chính là đao, bên này làm đem vũ khí tự động đi ra thình thịch quả thực quá qua loa bình thường. Hắn bản lĩnh cho dù tốt, cũng ngăn không được đạn. Đáng tiếc Có bao nhiêu người duy trì cầm súng, liền có bao nhiêu người phản đối cầm súng. Loại này phức tạp chính trị và xã hội vấn đề cũng không tới phiên hắn một cái Hollywood ngôi sao quan tâm. Trở về về sau, mặt hè cố ý hỏi hệ Lần Hơ Mần, en chủ công ty quản lý cũng không có tiếp vào đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia nhân mời, xem ra hắn một fan, trên cơ bản bỏ đi vị tia mợ lớn đạo diễn tâm tư. Ngược lại hệ Lần Hơ Mần nói lên một fan khác lời nói, đưa tới lưng thú của hắn. Theo ta được biết, Thái Bình Dương bờ bên kia có một nhà công ty điện ảnh cùng một vị nổi tiếng phim đạo diễn, liên hợp cho Jokerization 3 lê phát hẹn đóng phim mời en chủ công ty quản lý trong văn phòng, hệ lần hơ mặn bên cạnh uống vào cà phê đắng, bên cạnh đối mạc thẻ nói rằng, chính là gần nhất chuyện mấy ngày này, nghe nói cỡ Jason 3 lên nhìn kịch bản về sau, đối cái kia nhân vật cảm thấy rất hứng thú. Mặt hệ sửng sốt một chút, hắn luôn cùng người bên kia hợp tác quay phim. Nhớ ký quay chụp quay thu phim chính là mạc đảm mọn, lúc ấy còn bị Thái Bình Dương hai bên bờ truyền thông cùng một chỗ dùng hỏa lực qua lại đánh nhiều lần, bởi vì khoảng cách bay truy đuột mệnh thời gian khá gần, hắn đại khái nhớ ký khá là rõ ràng một chút. Mợ lớn đạo diễn còn cùng cỡ Jason 3 lên hợp tác qua. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện như vậy. Curtis sân ba lên người đại diện tháng sau liền sẽ đi Thái Bình Dương bờ bên kia. Hẻ Lần Hờ Măn còn nói thêm, đoán chừng là đảm luận ba lê được. Mạc Thệ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, hắn đã từ chối mở lớn đạo diễn, đối phương vui lòng tìm ai cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Còn có mấy món sự tình. Trong khoảng thời gian này Mạc Thệ không tại lo trang giơ liệt, Hẻ Lần Hờ Măn nơi này góp nhạc không ít cùng hắn có quan hệ sự vụ, ẩn xẹp ti hoàn đoàn làm phim phát tới thông tri, muốn ngươi đầu tháng 6 trực tiếp đi ổ nợ xưởng làm phim tụ hợp đoàn làm phim. Mạc Thệ nghĩ nghĩ, nói rằng, ngươi giúp ta hồi phục nổ loạn, ta sẽ đúng hạn trở về đoàn làm phim. Điện sẹp Dion còn không có quay chủ hoàn tất, đoàn hãng Zero Lết cùng Canada bộ phận cảnh quay ngoài trời một mực không có quá nhiếp. Hẻn Lân Hơ Măn còn nói thêm, y rồng Man Hai bắt đầu quay chụp, Kevin thực hy vọng người có thời gian đi hụ phẹt máy bày chế tạo nhà máy phòng quay chụp nhìn xem, hắn giống như có việc muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Bộ phim này số 13 phòng làm việc chiếm cứ 40% đầu tư, mặt khẽ lộ ra rất xem trọng, nói rằng, quay đầu ta cho Kevin với mở ra điện thoại, chờ làm xong mấy ngày nay ta đi qua nhìn một chút. Mạ bộ phim siêu anh hùng hệ liệt thế nhưng là hắn tương lai trọng yếu ích lợi nhà khó áp cổ phiếu cùng Disney cổ phiếu có thể một mực cầm ở trong tay bảo đảm giá trị tiền gửi, mà đầu tư phim lấy được lợi nhuận, đầy đủ hắn tiêu giao tự tại. Cũng không biết phim siêu anh hùng còn có thể tung hoành thị trường bao nhiêu năm. Ngược lại hắn bị nện một truy đầu thời điểm, mà phim siêu anh hùng vẫn là vô cùng bị người chú ý hệ lần hờ màn sắc mặt đong nhiên có chút kỳ quái, nói rằng có cái gọi là ni ni người, đem điện thoại gọi tới công ty bên này, nói là ngươi tại Thái Bình Dương bờ bên kia nhận biết bạn bè. Nàng a. Mặc hệ thuật miệng nói rằng, một cái không sai diễn viên. Hệ lần hờ màn gật gật đầu dường như hiểu được lời này phía sau hàm nghĩa, nói rằng nàng lưu lại một cái điện thoại, nói là gần nhất sẽ đến Los Angeles lư lữ hành. Nói đến đây, nàng đem một chương viết dãy số tấm thẻ giao cho Mặt Hệ, Mặt Hệ nhìn qua, sau đó thu vào. "Em chỗ công ty quản lý có một cái chuyên môn vì hắn xử lý tạp vụ tiểu tổ, Mặt Hệ đương nhiên sẽ không đem chính mình điện thoại cá nhân tùy tiện lưu cho một cái mới quen lư hữu nhân, lưu cho nhỉ nhĩ chính là cái này tiểu tổ dãy số. Đến Los Angeles lư lữ hành a." Mặt Hệ trong lòng tầm đủ, vị này xem ra là quyết định a. Los Angeles là chỗ tốt, hắn có lợi thế sân nhà. Không có có nỗi lo về sau, lại nhiều rườm rượm đều có thể chặt chắc... đi. Gật lúa ngày giữa trưa, Thành Xuân Thảo mục sâu, lâu ngày mới rõ lòng người A có lẽ có thể nhìn xem, cái này Ni Ni diễn kịch như thế nào, tối thiểu nhất nếu có thể được tiến hợp lệ. Đây cũng là xét thấy giao dịch nguyên tắc, hắn vẫn là rất quan tâm phương diện này thanh danh. Mặc kệ là hạ người gì, hệ lần hơ mặn quá là rõ ràng nhất, căn bản không tại loại vấn đề này bên trên dây dưa, nói thẳng, a mạn đã để ta cho ngươi biết, cứu trợ Châu Phi nhi đồng cùng giáo dục bộ phận tài chính đã tốt qua, để ngươi không cần lo lắng. Ừm. Mặc Khệ gật gật đầu. Một chuyện cuối cùng, Hắn lần hơn mang lấy ra một tờ thiệp vàng tư mời, nói rằng, Nạ Tạ Lỉm vôạn phát tới mời, tháng sau giữa tháng, Lù Atlart sẽ tại Los Angeles liệt cử hành trình đại buổi chiếu ra mắt, nàng mời ngươi xem như khách quý có mặt. Mặc Nghệ lấy ra thư mời nhìn thoáng qua, nói rằng, vậy ta liền đi nhìn kỹ một chút. Công ty đợi lạn bê đầu tư quay chụp hai bộ đại chế tác, họa chợ sở kịch trí em trai đạo diễn Lù Atlart ngay tại 6 tháng trung tập chiếu, xem như hạng mục đẩy tay một chồng, hắn làm sao có thể bỏ lỡ buổi chiếu ra mắt đâu. Như thế một bộ cao bức cách khoa huyền phim thương nghiệp, thế nào cũng muốn đi hiện trường xem một chút đi. Bắc Mỹ phim thị trường một năm ở trong nhất là lựa nóng kỳ nghỉ hè sớm đã kéo ra màn lớn, phát sở phiu dịật 4 cũng tại Đông đảo thương nghiệp đại tác cạnh tranh bên trong, đăng nhập Bắc Mỹ giảm chiếu phim. Chương 772, hùng bá bảng xếp hạng chương 772, hùng bá bảng xếp hạng mỗi cái Bắc Mỹ phim thị trường kỳ nghỉ hè, đều bị đại chúng hình đầu tư phim thương nghiệp nhét tràn đầy, năm nay cũng không ngoại lệ, từ ngày 1 tháng 5 bắt đầu, các công ty lớn thương nghiệp đại chế tác nhau nhau ra sân. Đầu tiên chiếu lên chính là 20 TH xện tủ dị phốt ít menọ gì gìn, vỏ vợ gìn bộ này giảm thuật họ vợ gìn khởi nguyên phim, nương cửa theo sói thúc to lớn lực hiệu triệu. Cuối tuần đầu điên cuồng thu hoạch 85 triệu đô la, lấy được làm cho người chú mục thương nghiệp thành tích. Nhưng mà, tựa như đa số fan hâm mộ phim không cách nào kéo dài chiếu lên nổi tiếng như thế, Ngọ Bở Dĩn cao khai thấp chạy, cuối tuần thứ 2 phòng vé sụt giảm 70%, chỉ cầm xuống 26,4 triệu 400 ngàn đô la. Thay thế Ngọ Bở Dĩn đoạt được tuần đó mà thị trường lớn nhất số định mức chính là bà rằng này nghiệp một lần nữa khởi động sở ta trẻ bộ này có rộng khắp người xem cơ sở vũ trụ khoa huyền phim cuối tuần đầu báo thu 75,2 triệu đô la, hơn nữa danh tiếng cũng xu thế xa so với Ngọ Bở Dĩn phải tốt hơn nhiều. Bất quá Sở Ta chẹn lại cái thứ hai chiếu lên cuối tuần nên đón một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, Disney ảnh nghiệp phát hành phát sở phiếu D4. Bộ phim này bởi vì mặt thẻ quan hệ, nhận lấy quá nhiều người chú ý, đồng thời sáng tạo ra 43 triệu đô la Bắc Mỹ dự bán đi chép. Tất cả mọi người, bao quán vạ danh ngành nghiệp cùng Sở Ta chẹn đoàn làm phim ở bên trong, đều biết cuối tuần này phòng vé quán quân tất nhiên là phát sở phiếu D4 không nghi ngờ gì. Thứ năm buổi chiếu sớm, liền chứng minh được này. Nửa đêm vừa qua khỏi, Mạc Khế liền lấy tới Disney ảnh nghiệp cung cấp mới nhất số liệu, phát sở phiếu D4 buổi chiếu sớm phòng vé thu báo 16 triệu đô la. Liên nghiêm trọng lệnh fan hâm mộ hướng họ vợ dì cũng bất quá 9,5 triệu 500 ngàn đô la buổi chiếu sớm phần bé, 16 triệu đô la là năm 2009 đến nay tốt nhất Bắc Mỹ buổi chiếu sớm phần bé. Tới ngày thứ hai, phát sở phiếu diệt 4 nhiệt độ tiếp tục gia tăng, từ sáng sớm bắt đầu, cơ hội tất cả chiếu phim bộ phim này dạm chiếu phim đều xuất hiện tương đối cao lưu lượng khách, quan sát fan điện ảnh đối liền không dữ, mặc dù bởi vì thứ 6 ban ngày hay là ngày làm việc, xa xa không đạt được toàn trưởng tình trạng, nhưng đa số trong dạm chiếu phim đều bán mất khoảng 1 phần 3 phiếu. Cùng lúc đó, bộ phim này truyền thông danh tiếng ra lò, Có lẽ là mặt thẻ vừa mới tại trong hiện thực tở cở rơi mất 3 trên phần tử cùng bố, cũng có lẽ bộ phim này sát thực khảo tới cái này trên ô tô cóa ra thoải mái điểm, truyền thông đánh giá phổ biến tương đối cao. Lộ Trương Dơ Lít anh cho rằng, mặt thẻ gia nhập để toàn bộ phim thú vị hơn nữa tràn ngập đi cuộc. Washington cột bình luận sương phát sở phiếu dịật bốn cho người cảm giác tựa như một khối đốt cao su như thế chân tự sinh động. US Gato lại khen ngợi đây là một bộ kinh điển phim cao bồi, chỉ có điều dùng ô tô thay thế ngựa. Entertainment Weekly cho rằng đối 30 tuổi trở xuống nam tính người xem mà nói, Phát sợ phiếu giá 4.8 đô la giá vé tuyệt đối là đáng giá. Không thể không nói, đối với một bộ phim đánh giá cũng sẽ nhận quan hệ xã hội cùng hoàn cảnh xã hội chờ đông đảo nhân tố ảnh hưởng, nếu không mấy năm này nữ quyền phim cùng ra đen sinh mạng quý loại hình, danh tiếng cũng sẽ không một bộ tốt hơn một bộ. Cinemedia score giáp chiếu phim người xem hiện trường chấm điểm phương diện, người xem bình quân chấm điểm là a. Rosentoh mạ tổ tạm thời thu nhận sử dụng 57 thiên bình luận điện ảnh, khen ngợi xuất 68 đây cũng là mấy năm gần đây mà thẻ vai chính phim, vô cùng hiếm thấy Rosentoh mạ tổ tiêu ký vì tôi mới một bộ. Mặt khác, Trên IMRB đã có vượt qua 3 vạn 5 ngàn tên người sử dụng chấm điểm, Faster phiếu G4 bốn bình quân đạt được 7.8 điểm. Nói tóm lại, Faster phiếu G4 danh tiếng coi như không tệ. Thứ 6 thời gian một ngày, tính cả ngày hôm qua buổi chiều sớm phàm bé. Công ty tự lạn bê trong văn phòng, Nạ Tạ Lị tỏ mạn cầm lấy một phần báo chí, cùng đối diện bờ Zaddit nói rằng, Faster phiếu G4 cầm xuống 44.600.000 đô la. Nàng thở dài, có chút ít cảm khái, mặt thẻ hồn nợ lực hiệu triệu hoàn toàn như trước đây cường đại. Nghe nói như thế, vẻ mặt biết sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng hợp tác đồng bạn Sodor, chậm rãi nói, "Nát, không cần hâm mộ, đợi tháng sau giữa tháng, chúc mừng người liền đổi lại chúng ta." Nghĩ đến sẽ chiếu lên Lù Hat Lạc nạ tạ Lỉ bỏ mạn không khỏi nở nụ cười, chúng ta cũng tới nên thu hoạch thời điểm. Vở giác biết kéo căng trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu một cái. Cũng không trách hắn cùng nạ tạ Lỉ bỏ mạn lòng tin 10 phần, Lù Hat là sau khi hoàn thành cử hành qua 2 lần thử chiếu. Số lớn nhà phê bình điện ảnh cùng ký giả truyền thông cùng chút ít fan điện ảnh đại biểu vượt lên trước quan sát bộ phim này, nhà phê bình điện ảnh cùng ký giả truyền thông cho Blue Atlas tự cao đánh giá, một bộ phận người cho rằng đây là một bộ có thể so với thể mạ chỉ phim khoa học viễn tưởng. Mặc dù cũng có rất nhiều fan điện ảnh biểu thị nhìn không rõ, nhưng mà giám kích cùng nạ tạ lẩm bỏ mạn cảm thấy cái này căn bản không phải sự tình, dù sao năm đó thể mạ chỉ chiếu lên lúc, rất nhiều fan điện ảnh cũng nhìn không rõ, lại không trở ngại phim về sau lấy được thành công to lớn. Vị kỹ hoạch nội bộ bộ phận cao quản còn cho rằng bộ phận phan điện ảnh xem không hiểu, nhưng thật ra là chưa tốt, đốt não phim bom tấn lá cờ đánh đi ra, càng có lợi hơn tại truyền truyền. "Vở rác, ngươi cảm thấy cái lũ ạt lạc ngày đầu phòng vé có thể có bao nhiêu?" Na Tát Lỷ Phò Mạn lúc này hỏi, "Có thể so sánh được phát sở phiếu gì ở bốn sao?" Nàng cần gấp tại trên thương nghiệp chứng minh chính mình, nếu không một bộ phim 2-3 triệu đô la thủ lao, thực sự có ít. Vở rác biết thận trọng cân nhắc một hồi, nói rằng, "Rất khó." Hắn mặc dù tự tin, nhưng còn không có bằng chứng. Chúng ta tuần đầu khẳng định so ra kém phát sở phiếu giật 4 loại này có nhất định người xem cơ sở phim, bất quá chúng ta có thể đi dây dài, chỉ cần danh tiếng xuất sắc, xu thế ổn định, phòng vé đằng sau đổi kịp phát sở phiếu giật 4 cũng không phải là không thể được. Nạ Dã Lĩ Võ Mạn trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng mong mọi bở rác ít lời nói có thể biến thành sự thật. Võ rác ít cái này không phải là không tại cho mình động viên. Nạ Dã Lĩ Võ Mạn cần tại trên thương nghiệp chứng minh chính mình, hắn càng thiểm cần, chuyện năm đó kiện về sau, hắn lực hiệu triệu bị hao tổn nghiêm trọng, ngôi sao quang hoàn rất là giảm bớt, chính là cần có nhất tác phẩm thành công thời điểm. Chỉ cần bộ tác phẩm này thành công, hắn liền có thể trở lại Hollywood hạnh nhất, chờ Zone Carter bản chạy, cũng có thể một lần nữa đứng tại Hollywood đang hot ngôi sao Hàn ngữ. Phát sở phiếu diệt 4 tiếp tục Bắc Mỹ tuần đầu chiếu phim hành trình, 4400 nhiều nhà rạp chiếu phim chiếu phim Pimo, bảo đảm Bắc Mỹ bất kỳ một cái nào có rạp chiếu phim lại thành chấn, người xem đều có thể nhìn thấy bộ phim này. 44600000 đô la phần vé, cũng làm cho Phát sở phiếu diệt 4 nhẹ nhõm vượt trên tuần thứ 2 chiếu phim sở ta chẹt 13200000 đô la, đoạt được thứ 6 đơn ngày phòng vé quan quân. Theo ngày đầu phòng vé ra lò, truy cầu thương nghiệp đích lợi phía giáp chiếu phim tự nhiên mà vậy điều chỉnh tỷ lệ sắp xếp phim, sở ta trại cơ bản không có biến hóa, biến hóa lớn nhất đến từ họ vợ gìn giáp chiếu phim phương diện phần lớn giảm thấp bộ phim này tập luyện suất, đem trống ra giáp chiếu phim cùng màn bạc dùng tại chiếu phim phát sở phiếu diật bốn phía trên. Họ vợ gìn fan hâm mộ hướng khá mạnh, doanh tiếng không tốt, tại cuối tuần đầu phòng vé bộc phát về sau, thị trường cấp tốc héo rút, nghiệp nội dự tính cuối tuần đầu phòng vé đem chiếm cùng cứ bộ phim này cuối cùng phòng vé trường vẫn nữa. Ai cũng sẽ không coi thường sói tốc lực hiệu triệu, nhưng ở fan hâm mộ bên ngoài, sói tốc độ chấp nhận quả thật có chút được hẹp. Mà khác, bộ này họ vợ dĩn phim ở trên chiếu trước đó, còn ra hiện hình mở phiên bản tiết lộ sự kiện, sớm tại ngày 1 tháng 4, có người tại trên internet tuyên bố đã có thể đào loạt tới Ultman họ Dĩn, họ vợ dĩn mới đầu rất nhiều người cảm thấy đây chẳng qua là ngày cá tháng tư nhảm chán trò đùa, nhưng theo đến từ người càng ngày càng nhiều, trò đùa biến thành tán khốc hiện thực. Mỗi khi phim bom tấn chiếu lên, luôn có phi pháp chạy ra con đường để một ít phim tại trên internet chạy ra, thế nhưng là những này phim thường thường họa cảm nhận người, âm sắc của nào, thế nhưng là họ vợ dĩn phiên bản lại vô cùng rõ ràng. May mắn là lần này tiết lộ toàn diện là đặc hiệu bạn chưa hoàn thành, trong hình tượng ngoài ép thú cùng đặc hiệu đều không có trải qua xử lý, toàn cầu đến hàng vạn mã tính dân mạng tại nhà mình trên máy vi tính mắt thấy một bộ từ trước tới nay kỳ quái nhất phim, bọn hắn có thể rõ ràng có thể trông thấy họ vợ dĩ chưa bao giờ làm đặc hiệu xử lý lợi trạo. Cái này có thể xưng Hollywood trong lịch sử nghiêm trọng nhất một lần tiết lộ sự kiện. Nhưng mà, 20T sẽ tủ dị phút sau đó quan hệ xã hội truyền truyền có thể xưng kinh điển, một bộ chưa hoàn thành đặc hiệu phim siêu anh hùng thế nào so ra mà vừa hoàn thành bản có lực hấp dẫn rất nhìn xem qua đồ lậu người, ngược lại trở thành tuần đầu công nhiên phòng vé người xem. Thậm chí, có tin tức ngầm xưng 20T H sẽ tủ gì phốt cố ý thả ra chưa hoàn thành tiết lộ phiên bản, nhờ vào đó đến đạt thành tiên truyền mở rộng mục đích. Bất kể nói thế nào, họ vợ gìn có cái thành công cuối tuần đầu cùng tạm tao sườn đội thức giảm mức độ cuối tuần thứ hai, phòng vé liên tiếp trực tiếp mẹ cậu, áp xúc tỷ lệ sắp xếp phim là tương đối bình thường gánh ngộ. Phát sở phiếu dịật 4 tỷ lệ sắp xếp phim lên cao, cũng liền mang ý nghĩa có càng nhiều dạm chiếu phim cùng màn bạc chiếu phim bộ phim này, tiến vào nhiều dạm chiếu phim dạm chiếu phim xem phim người xem chỉ cần nhiều nhất chờ đợi 15 phút, liền có thể đi vào phòng chiếu phim thưởng thức bộ phim này. Bây giờ, nhiều rạp chiếu phim rạp chiếu phim đã trở thành chủ lưu, có khi chiếu phim một bộ phim rạp chiếu phim nhiều ít, có thể trực tiếp ảnh hưởng phim phòng vé. Rạp chiếu phim hàng đầu mục đích là lợi nhuận, nhiều nhất rạp chiếu phim đương nhiên muốn lưu cho nó náo nhất phim. Bởi vì phát sở phiếu diệt 4 tại Bắc Mỹ tất cả chủ lưu thương nghiệp rạp chiếu phim bình quân tỷ lệ sắp xếp phim thăng lên đến tiếp cận 40%, thứ 7 thời gian một ngày bên trong, phim đơn ngày lấy được phòng vé chẳng những không có trợ, so với thứ 6 còn tăng lên không ít. Thứ 7 một ngày Phát sở phếu dịật 4 tại Bắc Mỹ lại thu 45,8 triệu 800 ngàn đô la. Cái này so thứ 6 bỏ đi buổi chiếu sớm đơn ngày phần vé, có một cái cực lớn biên độ dương lên. Ngắn ngủi 2 ngày, bộ phim này Bắc Mỹ phòng vé liền một lần hành động vượt qua 90 triệu đô la, Bắc Mỹ phòng vé đột phá 100 triệu đô la đại quan có thể đụng tới. Tới chủ nhật, phát sở phếu dịật 4 tiếp tục duy trì siêu cao tỷ lệ chiếu chỗ, đồng thời tỷ lệ sắp xếp phim tiến một bước lên cao, thậm chí áp thúc sở ta chẹt bộ phận chiếu phim không gian. Đây là dạng chiếu phim Vương chủ động lựa chọn, bởi vì phát sở phếu dịật 4 có thể vì bọn họ mang đến cao hơn phòng vé thu nhập. Tất cả mọi người biết, phát sờ phiếu dự ẩn 4 sẽ lấy ưu thế thật lớn hùng bá cuối tuần này Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng. Chương 773, thưởng tụ tăng thêm chương 773, thưởng tụ tăng thêm thứ hai, Lót Giang Dơ Lít trong sáng như cũ, Bệ vợ vợ lý ở khách sạn Hilton cao tầng trong hành lang, mới vừa từ đại mện sĩ ẩn ngành nghiệp điều động tới viện sĩ ngành nghiệp nhậm chức Sở Ty vợ sở tạ lở đi vào một gian xa hoa phòng trước, trước nhìn một chút đồng hồ, đã 9 giờ sáng, sau đó hắn nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Tiếng đập cửa qua đi, trong phòng không phản ứng chút nào. Sở Ty vợ sở tạ lở cũng không nóng nảy, lại đợi 2 phút đồng hồ, lại một lần nữa gõ cửa. Lần này, cửa phòng đằng sau loáng thoáng có cái khí phách lăng nhiên thanh âm chuyển đến, là ai? Ta. Sở ti vở sở tạ lở vội và nói, láo bản, ta là sở ti vở. Cái thanh âm kia nói tiếp, đi, mở cửa. Rất nhanh, cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra, một người mặc váy ngủ nữ nhân nhìn sở ti vở sở tạ lở một cái, tránh ra cửa ra bảo. Sở ti vở sở tạ lở ánh mắt cấp tốc từ nữ nhân trên người đã qua, theo bản năng nuốt nước bọn, giả bộ như không nhìn thấy đối phương như thế, thướng phòng trong phòng khách đi đến nhưng hắn tâm tư trong lúc nhất thời còn không có tự nữa nhân trên người rời đi, cái này nữ nhân xinh đẹp giống như ở đầu gặp qua, danh tự không nhớ nổi, bất quá có thể xác định là cái diễn viên. Tiến vào phòng khách, Sở Ty vợ sở tạ lờ nhìn thấy lão bản hạ vị Bins đến đại mã Kim Dong ngồi ở trên sofa, không khỏi lộ ra mấy phần hâm mộ, làm người tới nhà mình lão bản tình trạng này, kia mới gọi lượng tụ đời người à, chẳng những có kết sụ thân già, vẫn là Hollywood có thể quyết định rất nhiều người bận mệnh một phương đại lão. Nhất làm cho người ước ao gen tị chính là, chỉ cần lão bản muốn, mỗi đêm đều có thể làm tân lang a thậm chí một đêm đổi ba bốn cũng không gọi sự tình. Mặc dù chức vị của hắn nhìn như cũng rất cao, nhưng bất luận trước đó đại mện sĩ ở ngành nghiệp, vẫn là hiện tại nhậm chức vị điển tiền ngành nghiệp, trưởng khống phim chế tác đại quyền từ đầu đến cuối đều là Hạ vị Einstein, thậm chí liên bộ điện tiền đều không chen tay vào được. Nếu là chính mình cũng có thể dùng có dạng này tùy ý đời người thì tốt biết bao. Ngồi ở Hạ vị Einstein trên ghế salon bên cạnh, Stevie vừa sở tạ lở vừa hay nhìn thấy cái kia xinh đẹp nữ diễn viên về phòng ngủ, đối phương đi lại thời điểm, vốn là ngắn không thể lại ngắn mấy ngủ, khó tránh khỏi có chập trùng lên xuống, để hắn tùy tiện liền có thể phân biệt ra được, nữ nhân này váy ngủ phía dưới cái gì đều không có mặc. Cho dù là nhặt lão bản dùng còn lại cũng không tệ. Stevie vừa sở tạ lở trong đầu nhảy ra ý nghĩ này, tranh thủ thời gian mím thở ngưng thần, bỏ đi những ý niệm này. Happy Winds tên là ai, hắn lại quá rõ rành rành. Những cái kia bằng lòng chủ động làm giao dịch nữ nhân lão bản sẽ không bỏ qua, những cái kia không nguyện ý làm giao dịch nữ nhân, lão bản mạnh lên cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ cần hắn thấy vừa mắt, cho dù là ngôi sao nhỏ cũng dám tới cứng. Mà những cái kia dám cùng lão bản đoạt nữ nhân nam nhân, từng cái hạ chẳng đều không tốt, hắn cũng không muốn biến thành bi thảm tiểu nhân vật. Sở Ty vừa sở đạt lợi em ngoại Hạ Vivianstein, lại có chút bội phục Hạ Vivianstein, bởi vì Hạ Vivianstein chẳng những khí phách, dáng nghi dám làm, khẩu vị còn đặc biệt tốt. Vivianstein ảnh nghiệp ngay tại chuẩn bị một bộ đại anh hùng quốc trước nữ thủ tướng phim, đồng thời đem nó liệt vào tương lai trọng yếu Oscar hạt giống tuyển thủ, vị tiêu biểu diễn nữ thủ tướng nổi tiếng diễn khí phái, nghe nói cũng bị Hạ Vivianstein thông đồng lên. Vị kia cùng lão bản cấu kết lại, cũng không kỳ quái, dù sao đối phương ở phương diện này cũng không tính được kiệm điểm, hắn chính là cảm thấy lão bản khẩu vị thật sự quá tốt rồi, tuổi trẻ xinh đẹp em gái Hollywood khắp nơi đều là Tại sao phải làm cái loại này già 7, 80 tuổi? Chẳng lẽ nói ngôi sao lớn sẽ có hưởng thụ tăng thêm? Stevie sở, sở tạ lở đến bây giờ cũng không có cấu kết lại quá lớn ngôi sao, những cái kia muốn cầu cạnh đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp hoặc là Weinstein ngành nghiệp ngôi sao, đều là đi tìm Hạ vị Weinstein, liên bố Weinstein đều không có cơ hội nhúng chạm. Nói trở lại, bố Weinstein quá thành thật, toàn bộ Weinstein ngành nghiệp chỉ biết là Hạ vị Weinstein, ai còn nhớ kỹ có bố Weinstein người như vậy. Hạ vị Weinstein ngồi ở trên sofa này giờ không nói gì, Stevie sở, sở tạ lở biết thói quen của hắn, cũng không mở miệng. Tiếng bước chân từ phòng ngủ bên kia truyền đến, cái tiên nữ diễn viên đối hạ vị Bỉn Tiễn bên này vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói, "Ta đi trước, có cần lại gọi điện thoại cho ta." Steve sở, sở tạ lờ không khỏi quay đầu nhìn qua, hiện tại những nữ hài tử này, thật là càng ngày càng mở ra, không có mấy người đem cái này coi thành chuyện gì to tát, càng ngày càng hiểu được dùng trời sinh hữu thế, vì chính mình đổi lấy phát triển tài nguyên. Đáng tiếc, các nàng không rõ, hạ vị Bỉn Tiễn cũng không phải là cái hết lòng tuân thủ cam kết người a hạ vị Bỉn Tiễn cùng những minh tinh ca diễn viên ở giữa, cơ bản còn tuân theo giao dịch quy tắc, những này diễn viên nhỏ Sở Ty vừa sở tại lở khẽ là đầu, đừng nói là bạn, liền hắn đều không để ý giống như trong vòng vương diện này, thành danh tốt nhất là Mạt Khệ Honor, cơ bản tất cả cùng Mạt Khệ Honor từng có gặp nhau nữ nhân, đều chiếm được mà muốn, còn đối với hắn cùng tán tượng, cùng Hạ Vĩ Uyển tiền loại này làm bữa làm loạn tăng cường bên trên khác biệt, Mạt Khệ Honor bên kia đều đang làm cái gì kết giao hoặc là tình một đêm, đều là thoải mái trực tiếp bại lộ tại truyền thông cùng trước mặt ông. Chúng, không ai có thể nói ra cái gì đến. Dù sao Mạt Khệ Honor cùng Hạ Vĩ Uyển tiền khác biệt, người ta đã không có vợ, cũng không có bạn gái, còn không thể cùng nữ nhân kết giao. Chợ Đông cùng công chúng đã sớm đem mặt thẻ hồn nở cùng Leonardo để gặp gì ô liệt vào Hollywood hai đạo trợ lại bỏi. Cái tiên nữ diễn viên từ bên ngoài khép cửa phòng thanh nhầm vang lên, Hạ Vĩ Huỳnh đến lúc này mới lên tiếng, "Dễ đoạn bên kia thế nào? Nghĩ đến nhà mình lão bạn dám đem một cái phim đạo diễn qua tại căn này trong phòng?" Stevie vừa sợ tạ lở vô ý thức cảm thấy có thể sẽ có hậu họa, nhưng Hạ Vĩ Huỳnh những năm này đứng trước qua rất nhiều nguy cơ, tới bây giờ không phải là bình yên ngồi ở chỗ này tiếp tục làm đại lao. Hắn lại một lần từ chối. Stevie vừa sợ tạ lở không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian hồi đáp. Zây bản quyết tâm muốn cùng mặt thẻ Hornet hợp tác. Nói đến đây, hắn khó tránh khỏi bản thân, muốn lôi kéo một cái đạo diễn nhỏ hợp tác, chỉ là dùng quyền thế áp bách đối phương, lại không chịu để cao bằng giá, đánh như thế nào động nhân. Nếu như cái này đạo diễn nhỏ không chỗ nương tựa, bị quyền thế áp bách, đoán chừng cũng đáp ứng, vấn đề là đối phương dính lên mặt thẻ Hornet à. Mặt thẻ Hornet là bình thường Hollywood ngôi sao sao. Những lời này Sở Ty vừa sợ tạ lửa cũng chính là ngậm lại, căn bản không dám đối hạ vị Uyển sẽ nói, nếu không không may liền biến thành hắn. Hạ Uyểns trên mặt không biểu tình, nghĩ một lát, nói rằng, chuyện này dừng ở đây đừng lại cùng gièm loạn tiếp xúc. Lời này dường như không có gì đặc biệt, Setya sở, sở Tạ lờ lại nghe ra, lão bản rất tức giận, hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. "Vâng." Setya sở, sở Tạ lờ đồng ý hôm nay là thứ hai. Happy Beans đến đột nhiên hỏi, "Cuối tuần trước phòng vẽ thống kê có phải hay không đi ra?" Setya sở, sở Tạ lờ đội vào nói, "Đúng vậy, đã ra tới." Happy Beans tiếp tục hỏi, "Bác Mỹ bảng phòng vẽ quán quân là mặt thẻ hơn ở vai chính phát sợ phiếu gì ở 4?" Nghe được lão bản đặt câu hỏi, Setya sở, sở Tạ lờ đội bảng nói rõ chi tiết nói. Phát sở phiu diễn bốn lấy 100 triệu 3000010 đô la chiểm cứ Bắc Mỹ phòng vé bạn sếp hạ vị thứ nhất, đầu tuần quán quân sở ta chẹt lấy 41 triệu 200000 đô la sếp tại thứ hai, thứ ba là 20 TH xện tụ dị phốt họ vợ gì bất quá cuối tuần phòng vé trượt tới 12 triệu đô la. 130 triệu 100000 đô la. Hạ vị biển tiền cho mày, thực hiện lợi nhuận rất dễ dàng a. Stevie vừa sở ta lở phụ hạ nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng, chỉ là trong lòng thở dài, mặt kệ hồn nợ diễn biên chính cùng đầu tư phim, một bộ nào không phải dễ dàng liền có thể thực hiện lợi nhuận. Trái lại, business tên ảnh nghiệp thao tác phim, mỗi 1 năm đều thu được 5-6 bộ thậm chí càng nhiều cái gọi là Oscar định chế phiến, sau đó từ tháng 11 liền bắt đầu tại vòng điện ảnh trên nhảy giưới tránh, một mực dày bò đến 5 Oscar lễ trao thưởng, vận khí tốt cầm tới Oscar trọng lượng cấp giải thưởng, lấy được thưởng phim thông qua đến tiếp sau thao tác dần dần thu hoạch được lợi nhuận. Cho dù là có thể đồng thời thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim tốt nhất giải thưởng, cuối cùng lợi nhuận cũng bất quá 2-3 năm 10 triệu đô la, cùng mặt thẻ hỗn nở vai chính phim lợi nhuận động một tí hơn 100 triệu so sánh, căn bản không đáng chú ý a sở ti vở sở tạ lở biết rõ vô cùng. Phát sở phiếu rỉật bốn một bộ phim lợi nhuận, Hà Viển Tiễn dày vỏ ba bốn mùa trao giải cũng chưa chắc có thể kiếm được. Ban về kiếm tiền năng lực, nha mình lão bản cưỡi ngựa đều đuổi không kịp mặt khệ hở nợ A nghĩ tới đây, Steve sở, sở tạ lợi cũng không biết vì cái gì, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, lão bản là cái khí phách khinh người lại vô cùng mang thù người, mặt khệ hở nợ từ đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp trong tay cướp đi một cái hạng mục, nếu như hạng mục này mà chạy, lão bản chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó hai cái cự đầu đánh nhau, sẽ sẽ không liên lụy tới chính mình. Hai người này đều thế lực tương đại Hắn cái này thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi dây vỏ. Stevie vừa sở tạ lở bụng chồm nhìn Hạ Vĩ Huện đến một cái, trước kia cảm thấy lão bản đủ khí phách, vẫn rất bội phục, bây giờ suy nghĩ một chút, lão bản đổi hồn nợ bà Rose, đối bọn Tinh Nhị, đối Dỗ Diệu Nị vợ sản ảnh nghiệp, còn đối 20 TH xẻn tụ dị phốt cùng mù độc gia tộc, đây không phải đem người đều đắc tội xẻ sao? Đột nhiên, hắn cảm giác Hạ Vĩ Huện có chút giống Mạc Thệ Hồn Lở ra đóng phim vai nam chính, gián đoán trời oán đất đội không khí. Nhưng Mạc Thệ Hồn Lở là thật có năng lực như thế à? Ba cái cầm súng phần tử khủng bố ở trước mặt hắn đều không đủ nhịn. Nhìn lại một chút Hạ Byrinth điện, nếu như hắn lăn mình một cái đi tập kích phần tử khủng bố là cái gì cảnh tượng? Ờ, một cái viên thịt lăn trên mặt đất đá lăn. Có lẽ lão bản bằng vào một thân thịt mỡ, lăn qua lăn lại liền đem phần tử khủng bố đè chết đâu. Matthew hớn nở tự thương kích sự kiện về sau bị truyền thông cùng công chúng xưng là thiết huyết đàn ông đích thực, thay lão bản nên xưng hô như thế nào? Nhấp nôm vô địch đại nhu cầu. "Sir Tiber." "Sir Tiber." Hạ Byrinth điện thanh âm bỗng nhiên ở bên tai nổ vang, Sir Tiber sở tạ lợi tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, nói rằng, "Lão bản?" Hạ Byrinth điện hỏi. Ngươi cùng Ồn Nở Bợ Rởs bên kia khai thông thế nào? Theo hồ minh hệ liệt, bọn hắn bằng lòng cho Wins tiền ảnh nghiệp khe loạt bóp khe rỉnh như thế tỉ lệ đầu tư sao? Chương 774, khối lựa tràn ngập chương 774, khối lựa tràn ngập nghe được Hạ Vy Wins tiền lưỡi nói, Steveờ sở tạ lở không dám thất lễ, tranh thủ thời gian hồi đáp, Ồn Nở Bợ Rởs từ chối yêu cầu của chúng ta. Hắn giải thích nói, ta dự ở vào lý lẽ biện luận, nhưng phụ trách hạng mục này Tô Bỉ mẹ dìt không cùng ta đảm luận, ta lại tìm đến Ồn Nở Bợ Rởs C. Kevin sụ dị hạ dạ, lại bị chạy ra. Hạ Vy Wins nhíu mày, một chương mặt béo vô cùng có coi. Sotheby và Sở Tạ Lở còn nói thêm, bọn hắn liền nói cơ hội cũng không cho ta. Lời này đã là trốn tránh trách nhiệm, cũng là tình hình tự tế, dù nợ bợ rốt căn bản không có cần đàm phán ý tứ, thế nào đàm luận. Happy Bình trên một mặt không vui, một đám thấy lợi quên nghĩa câu tiếp. Năm đó không phải ta ra mặt, giữ lại nạ ảnh nghiệp có thể chỉnh hợp ke lột óp ke dịm cùng ke hộ bị điện ảnh bản quyền. Thập niên 90 bên trong, sớm nhất mong muốn quay chủ ke lột óp ke dịm phim người là hắn, lúc ấy đều cùng Peter Jackson tiếp xúc qua, một phương diện bởi vì hắn chỉ muốn quay chủ một bộ, một phương diện khác bởi vì bản quyền vấn đề, cuối cùng không có thành hàng. Về sau, đã bị hỗn nợ bợ rợ thu mua níu lại nà ảnh nghiệp gia nhập đi bảo, tại hắn hiệp chợ bên dưới, giải quyết điện ảnh bản quyền vấn đề, khe lột pop khe rỉm 3 bộ khúc lúc này mới thành hàng. Để báo đáp lại, hắn cũng đầu tư khe lột pop khe rỉm 3 bộ khúc, nhưng quá cẩn thận quan hệ, dẫn đến đầu tư tỷ lệ rất thấp, phía sau hút lợi cũng có hạn. Vừa vặn là khe lột pop khe rỉm 3 bộ khúc cao ít lợi, đưa đến hắn cùng hỗn nợ bợ rợ xoan hệ khẩn trương. Năm nay, danh xưng rời đi tổ kỳ ẻn cũng sẽ không quay phim Tittersson, lại chuẩn bị cùng níu lại nà ảnh nghiệp hợp tác quay chụp The Lột Pop The Dịm 3 bộ khúc tiền truyện The Hồ Bịt bất quá Nưu Lại Na ảnh nghiệp công ty mẹ ổn nớ bợ dột trực tiếp những tay, đem chủ̉ hạng mục đạo quyền một mức khống chế trong tay. The Lột Pop The Dịm 3 bộ khúc bán chạy, dựa theo năm đó hắn tại Mỹ giả mạt nhậm chức lúc cùng Nưu Lại Na ảnh nghiệp nghiêm nghị, hắn là có quyền đầu tư The Hồ Bịt. Bây giờ có The Lột Pop The Dịm phía trước, The Hồ Bịt hoàn toàn có thể nói là bán chạy phim phần tiếp theo, đầu tư thành công khả năng vô cùng cao. Chuối Hồ, đạo diễn vẫn là Peter Jackson. Nghe nói Peter Jackson quy hoạch The Hồ Bịt sẽ quay chụp hai tới 3 bộ phim, bởi vì đầu tư to lớn. Vũ nợ bờ rột sẽ thông qua đối ngoại đầu tư bỏ vốn phương thức, giải quyết bộ phận tài chính. Cho nên, hắn nhớ tới cùng nữ lái nạ ảnh nghiệp hiệp nghị, này mới khiến người tìm tới cửa. Bọn hắn liền không có nói lý do. Hạ Vị Vĩnh sền mặt âm chấm hỏi. Liền xem như vũ nợ bờ rột thái độ ác liệt, cũng phải có một bộ mặt trải qua phải đi lý do chứ. Sờ ti vờ sờ tạ lờ lắt đầu, không có, chính là cự tuyệt cùng ta. Chúng ta đàm phán. Đang khi nói chuyện, hắn cũng tại trong lòng thâm nhủ, Do là bạ rợn bởi vì đồng thời vận hành nhiều cái hạng lớn, đặc biệt là giờ cờ phim siêu anh hùng vũ trụ bắt đầu gờ zin lặng tờ dẫn đến tự thân tại chính cần trường, liền xem như đối ngoại đầu tư bỏ bốn, cũng sẽ không ưu tiên cân nhắc công khai máng mình người a. Đối mặt dạng này một cái cấp trên, Certever sở, sở tại lỡ rất nói nhiều chỉ có thể giấu ở trong lòng, nếu không nói công trường liền sẽ không may. Happy Bins đứng lên, đi tới lui hai vòng, có thể lộ tốt khe rỉm ba bộ khúc cơ sở tại, khe hồ bit thành công là có thể mong muốn, hắn cùng nếu lại là ảnh nghiệp từng có nghiêm nghị, không có khả năng tự bỏ tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Mặc dù đầu tư tỷ lệ chỉ có 10 nhiều một chút, nhưng đặt ở loại này siêu cấp đại chế tác hạng mục bên trên, điểm này đầu tư tỷ lệ mang tới lợi nhuận, chỉ sợ so với hắn bận rộn hai cái mùa trao dại lợi nhuận còn nhiều hơn. Đi tới lui vài vòng, Happy Wilkinsn nói rằng, "Việc này ta tự mình phụ trách, ta đi tìm Gavin Suzuki hạ dạ tên quân hổ kia đảm luận." "Hách." Stevie sở tạ lở há to miệng, lại nhắm lại. Happy Wilkinsn chú ý tới nét mặt của hắn, hỏi, "Thế nào?" "Cái kia, lão bản." Stevie sở tạ lở yếu ớt nói, "Gavin Suzuki hạ dạ khả năng có thể sẽ không gặp ngươi." Lời này cũng nhắc nhở Hạ Vĩ Binsden, mặc dù còn không có cùng ổn nở vợ rồi hoàn toàn bị mặt, nhưng song phương quan hệ giữa cũng cũng tốt, nói không chừng hắn liền còn cao ốc ổn nở còn không thể nào vào được. Hạ Vĩ Binsden cất nhắc vài giây đồng hồ, hỏi: "Stiver, ngươi đi nghe ngóng xem Kevin sủ gì hạ dạ gần nhất hành trình, nhìn hắn có công khai hoạt động có mặt không có. Ta trực tiếp đi chặn hắn, để hắn tránh cũng không thể tránh." "Giống như có a." Stiver sở tạ lờ hồi tưởng một phen, nói rằng: "Ta bị Kevin sủ gì hạ dạ để cho người từ hắn trong văn phòng đuổi đi ra trước đó, nghe được hắn cùng người thông điện thoại." Nói là tối thứ 6 tuần sau bên trên sẽ đi tham gia Los Angeles Lễ từ thiện, tiểu dị cũng sẽ cử hành một cái từ thiện thực dịu. Happy Wins tên điểm một cái xong cái cằm, người đi xác nhận một chút, xác định Kevin sự gì hạ dạ tham gia lời nói, đi cho ta làm một phần mời. Steve vờ sở tạ lời bội và đáp. Chút chuyện nhỏ này với hắn mà nói căn bản không có độ khó, đường đường Nguyễn tên ảnh nghiệp thực tế khống chế người, tham gia một cái từ thiện thực tối, quá qua loa bình thường. Happy Wins tên ngồi trở lại trên sofa, hướng Sở Di vờ Sở Tạ lơ quạt tay áo, Steve vờ Sở Tạ lơ mâu trống rời đi phòng. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Happy Winds tiến suy tính tới đối sách, mặc dù hắn cùng Nyu lại là ảnh nghiệp có minh sắc văn bản hiệp nghị, nhưng cùng đến cuối cùng, vẫn là không muốn đi pháp luật tố tụng con đường này, kia mang ý nghĩa sẽ thời gian giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tâm tư bỗng nhiên lại về tới mặt thẻ hồn nợ trên thân, làm một cái diễn viên, đặc biệt là Hollywood diễn viên, Otsuka đối với hắn liền không có một chút lực hấp dẫn sao? Điểm này hắn không thể xác nhận, dù ai cũng không cách nào xác nhận, có chút diễn viên ý nghị giấu rất sâu, người ngoài tưởng tượng khó mà suy đoán. Hắn chỉ cần có thể xác nhận một chút liền có thể, phàm là mặt thẻ hồn nợ muốn Nyu đồ Otsuka Hắn liền có biện pháp nắm hắn. Trợ giúp một người cầm xuống Oscar tốt nhất nam nữ chính, cho dù là hắn dạng này thành công rất nhiều lần người, cũng không cách nào 100% cam đoan, nhưng phá lời nói một người sông Oscar kế hoạch, năm chắc vẫn là vô cùng lớn. Mặt nghe hòn nở vai chính phát sở phiếu diật 4 lại một lần thu hoạch được thành công, bây giờ hắn tại phương diện buôn bán đầy đủ uy hoàng, còn có hệ liệt phim xem như bảo hộ, mong muốn xung kích Oscar lời nói, đoan chừng cũng chính là mấy năm này chuyện. Happy wins tiền khẽ miệng kéo ra vẻ tươi cười, tiếp lấy lông mày lại nhíu lại, phát sở phiếu diật 4 phòng vẻ quá làm cho người ta hâm mộ a tiến vào ngày làm việc. Phát sở phiếu Ziật 4 nhiệt độ giảm xuống, nhưng ở cao sắp xếp phim cùng nhiệt độ cao chủ đề chống đỡ dưới, biểu hiện như cũng không tầm thường. Thứ hai, đơn này phòng vẽ chỉ so với chủ nhật trượt 52 báo thu 18.700.000 đô la. Thứ ba không có gì bất ngờ xảy ra tới lần nhỏ nhỏ bán ngược, cầm xuống 19.600.000 đô la. Thứ tư cùng thứ năm, cùng tuyệt đại bộ phận thương nghiệp ảnh nghiệp như thế, đều bày biện ra duy trì liên tục chữa xu thế, phân biệt thu hoạch 17.700.000 đô la cùng 15.900.000 đô la. Mới một cái cuối tuần đến trước đó, phát sở phiếu Ziật 4 tại Bắc Mỹ chiếu lên 7 ngày. Phòng vẽ một lần hành động sông phá 20 đô la đại quan. Phát sở phiếu di ợt 4 cũng đã trở thành năm 2009 Bắc Mỹ phim thị trường bộ thứ nhất phòng vẽ vượt qua 20 đô la phim. Cùng lúc đó, đã sớm chiếu lên Thái Bình Dương bờ bên kia, phát sở phiếu di ợt 4 đưa tới nhiệt độ dần dần dàng xuống, trải qua 2 tuần chiếu phim về sau, phòng vẽ đến gần vô hạn 400 triệu nhân dân tệ, từ đó hoàn thành đối với tỷ tạ niệm vượt qua, phá vỡ thuyền lớn liên tục hơn 10 năm đối với phòng vẽ tổng quán quân lũ đoạn. Bởi vì chính sách tính mùa nhân, phát sở phiếu D4 chỉ còn lại 2 tuần nhiều một chút chiếu phim thời gian, bất quá đột phá 4 nhân dân tệ dễ dễ như trở bàn tay, 500 triệu phòng vé cũng không phải nan đề. Đương nhiên, mặc thẻ biết rõ vô cùng, phát sở phiếu D4 ở, ở bên kia phòng vé tổng quán quân bảo tọa bảo trì không được bao lâu, James Cameron bộ kia ạ và tạ sắp chiếu lên. Ngoại trừ Thái Bình Dương bờ bên kia, phát sở phiếu D4 còn tại trước cuối tuần đăng nhập đông đảo hải ngoại quốc gia cùng địa khu dạm chiếu phim thị trường, đặc biệt là châu Âu, châu Úc cùng Mỹ Latin, đây đều là truyền thống phim Hollywood phá giá. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bộ phim này trở thành đa số chiếu lên địa khu tuần đó phòng vé quán quân, ngắn ngủi một cái cuối tuần thời gian, từ bao quát Thái Bình Dương vợ bên kia ở bên trong hơn 60 cái hải ngoại trên thị trường, hào lấy 128,9 triệu đô la, từ đó đem toàn cầu tổng phòng vé tiến một bước hướng về 400 triệu đô la phương hướng đầy bảo. Bất quá, Fast Furious 4 tại Bắc Mỹ chiếu lên cái thứ hai cuối tuần, nên đón hai bộ phim mới khiêu chiến, 20 TH sẽ tủ dị phốt Mỹ tất cát kem sẽ hai cùng ổn nở bợ rốt ở mì nạ tỏ xạ vạ ti ổn. Cái trước sản xuất chi phí 150 triệu đô la. Cái sau chế tác dự toán càng là cao đến 20 đô la. Hai vị này trọng lượng cấp tuyển thủ, hiếm thấy trên tại bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm trước cuối tuần này, đây cũng là kỳ nghị hẹ tốt nhất lịch chỉnh một trong. Tính cả phát sở phiếu di ẩn bốn trước đó chiếu lên họ vờ gìn cùng sở ta chẹp lại thêm cuối tuần sau thì tạ phòng làm việc cút toàn bộ tháng 5 bắt mị phim thị trường khói lửa trăng ập, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Mẹn mẹn hạng nhất siêu cấp thương nghiệp đại chế tác liền đạt đến 6 bộ. Faster Phiuzi ở 4 đã tự ngọ vợ gìn cùng sở ta chẹp cùng thời kỳ phóng ánh trung chỗ hết tài năng, cũng không phải Nittagatemiseum 2 cùng Tở Mị Na Tọ Xạ Vạ Tỷ hơn dạng này phim có thể ngăn chặn. Cứ việc tiến vào tuần thứ 2 chiếu phim về sau, so với cuối tuần đầu chiếu lên Nittagatemiseum 2 cùng Tở Mị Na Tọ Xạ Vạ Tỷ hơn ưu thế không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng bảo vệ Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng quán quân bảo toàn. Faster Phiuzi ở 4 cuối tuần thứ 2 lại lấy 56,5 triệu 500 ngàn đô la, tiếp tục xếp hạng thứ nhất. Nittagatemiseum 2 bằng vào cả năm linh đoạn ưu thế. Thành công áp chế tờ mì nạ tọ xạ vạ tỷ ổn lấy 51,4 triệu 400 ngàn đô la xếp tại thứ hai. Tờ mì nạ tọ xạ vạ tỷ hồn cứ việc có bật mạng gờ Jissen 3 lên tham gia vào, lại danh tiếng không tốt, dựa vào nhãn hiệu lực ảnh hưởng cầm xuống 42,1 triệu 100 ngàn đô la, chỉ có thể xếp hạng thứ 3, thứ 4 cùng vị thứ 5 thì phân biệt từ sở ta trợ cùng họ vợ dịn trước cứ. Cái thứ hai cuối tuần đi qua, phát sở phiếu giấy ở 4 Bắc Mỹ phòng vé kiên định hướng phía 300 triệu đô la tiền lên. Cũng chính là tại cuối tuần này, mặt thẻ tiếp đến một phần tư mời, Lotus Gingerlet từ thiện trung quy sẽ mời hắn tham gia một cái từ thiện tử diệu. Liên quan tới tháng năm chiếu lên cái này sáu bộ phim, ngoại trừ từ phát sở phiếu Diật 4 thay thế Tom Hansen chỗ đệm bọn bên ngoài, còn lại đều là khoảng thời gian ngày chiếu lên. Chương 775, ra đi vương tử chương 775, ra đi vương tử bẻ bợ lị lở khách sạn Phụa Si sì ạ sảnh đêm nay vô cùng náo nhiệt, số lớn bạn bạn giật tị cùng phóng viên giải trí đóng tại cửa khách sạn, dùng ống kính máy chụp hình ghi chép lại từng vị mặc tương đối đơn giản một mạc xã hội danh lưu, nơi này ngay tại cử hành một trận từ lo sang giơ liệt từ thiện, điều gì cũng sẽ dẫn đầu triệu tập từ thiện thực diệu, tiến vào khách sạn không thiếu một chút toàn mỹ nổi tiếng nhân vật. Trong đó Nhận tâm tại từ thiện Hollywood đáng nói sao, cũng có rất nhiều chỉ diện. Mạt Khệ ngồi bên tương vụ ô tô trực tiếp lái đến cửa khách sạn, căn bản không cho phóng viên bạ bạ giặt tỉ vây quanh cơ hội, sau khi xuống xe chỉ là hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, liền đi vào khách sạn. Bởi vì trước đó chiếc xe thương vụ cơ hồ bị đánh thành tổ ong gò bẻ, Mercedes-Benz Vương Diện gần nhất lại vì mạt Khệ phối trí một chiếc xe mới. Chiếc xe này đồng dạng là đặc biệt định chế phiên bản, nắm giữ chất tuyệt chống đạn tính năng, có thể ngăn trở trên thị trường đa số súng tự động khoảng cách gần bắn phá. Thương kích sự kiện về sau, Bảo vệ mặt thẻ an toàn cùng tiệu dáng Benz thương vụ ô tô lượng tiêu thụ tăng mạnh, Ben Phương diện đối mặt thẻ cái này, người phát luôn cũng ưu hái có thừa. Cứ việc mặt thẻ cùng Ben dự hợp đồng còn chưa tới kỳ, Mercedes Benz Phương diện đã thông tri hệ lần hơn hẳn, chuẩn bị bắt đầu mới tục cước đàm phán. Cho tới bây giờ, mặt thẻ tiếp thương nghiệp đại ngôn càng thêm cẩn thận, hiện tại không thiếu thương nghiệp đại ngôn mấy triệu đô la, nếu như làm cái có vấn đề nhãn hiệu đại ngôn, ngược lại sẽ liên lụy thanh danh của hắn, ảnh hưởng đến phương diện khác thu nhập. Tiến vào khách sạn phù sĩ ạ sẵn số 1 sảnh yến hội, mắt thẻ thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, Hollywood ngồi sao tới không ít, Leonardo đi cặp gì ổn, dù thì Hạ Robert, Rốt giờ Cluny vân vân, đều tại trong phòng yến hội cùng người chuyện trò vui vẻ. Loại này lấy tiệc rượu tình thế tổ chức từ thiện tới tối, từ ở mức độ rất lớn tới nói, cũng là giao tế nơi trốn. Mắt thẻ tại trong phòng yến hội quay một vòng, cùng quen thuộc hoặc là người không quen thuộc chào hỏi, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại nói với người hơn mấy câu, không nói chuyện cũng không nhiều, thẳng đến gặp gỡ Vũ Lý Hạ Robert. Đêm nay vật đấu giá không ít. Tiệc rượu cuối cùng một hạng lạ từ thiện đấu giá. Đội bụi Julia rõ bật nói rằng, ngươi có vừa ý sao? Mạc Khệ lắc đầu, ta trước khi đến mới nhìn danh sách, đến lúc đó lại nói, thực sự không được liền tùy tiện đập một cái tốt, đã tới tham gia từ thiện tiệc rượu, khẳng định phải lưu lại một khoản từ thiện. Julia rõ bất miết lên miệng rộng vừa cười vừa nói, London sự tình còn không có cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Mạc Khệ cười cười, Jolie, ngươi quá khách khí, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta cùng em mẹ là bạn bè, đương nhiên muốn giúp nàng. Em mẹ bị ta làm hư. Julia rõ bất dường như có chút đau đầu, làm lên sự tình đến quá xúc động. Mạc Khệ gật gật đầu. Động thủ sát thực không tốt lắm. Hắn hỏi tiếp, "Em mà đâu? Thế nào không thấy được nàng?" Julia giơ bất đư tay chỉ phía bắc, "Gần nhất một mực tại đoàn lỡ xưởng làm phim quay chụp đâu, nàng còn có rất nhiều phần diễn." Ta gần nhất không có đi đoàn làm phim. Mặt Hẹ đơn giản giải thích nói, "Tháng sau mới có thể cùng đoàn làm phim tụ họp, tiếp tục đập còn lại phần diễn." Julia giơ bất nhìn thấy có người quen đi tới, nói rằng, "Chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp, có cái bạn cũng đến đây, ta đi chào hỏi." Mặt Hẹ cũng chú ý tới vừa mới đi tới trung niên nam nhân, khách khí nói, "Ngươi xin cứ tự nhiên." Jolie. Dụ lý hạ giơ bậc đón cái kia gương mặt xa lạ trung niên nam nhân đi tới, Mạc Khệ vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này, đằng sau bỗng nhiên toát ra một cái tay, khoác lên cánh tay trái của hắn. Một cái giọng nữ dễ nghe lập tức vang lên, "Thân yêu, ngươi tham gia tiệc rượu thế nào không cho ta biết đâu?" Nghe được thanh âm này, Mạc Khệ quay đầu nhìn lại, Taylor Swift đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn. "Ta cũng không biết ngươi trở về." Mạc Khệ hồi đáp. Taylor Swift tiến lên một bước, chăm chú kéo lại Mạc Khệ bên tay, tựa như là hắn đêm nay bạn gái đồng dạng, dựa vào ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói rằng, "Ta là bạn gái của ngươi ai?" Ngươi nên kịp thời báo cáo hành tung." Mặt Thệ dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, nhưng không có lên tiếng. "Tốt a, tốt a." Taylor Swift xem ở linh cảm phân thượng, chỉ có thể nói rằng, ta đang theo dõi ngươi, nhưng ngươi không có đồng ý. Mặt Thệ không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa, hỏi, "Ngươi không phải tại toàn cầu tuần diễn sao? Thế nào về lo sang giờ liệt?" Taylor Swift nửa thật nửa giả nói, "Ta nhớ ngươi lắm, liền trở lại." Loại lời này, Mặt Thệ làm sao có thể tin tưởng, dứt khoát không có nhận Taylor Swift lời nói, tiếp tục hỏi, "Lưu động buổi hòa nhạc xong việc." Taylor Swift lắc đầu, nghiêm chỉnh một chút, Cậu, tạm thời nghỉ nơi mấy ngày, ta lại tới, thuận tiện nhìn xem ngươi." Mạc Khệ cùng một cái đi ngang qua chào hỏi người cười lấy vật đầu, sau đó lại đối Taylor Swift nói rằng, "Khi nào thì đi?" Thứ hai, Taylor Swift tiến đến hắn bên hai, nhẹ giọng nói, "Ta chiều nay trở về, biết ngươi muốn tới nơi này, liền trực tiếp tới, thời gian có hạn, chúng ta đi thôi, đi nhà ngươi, hiện tại liền đi." Mạc Khệ cười, chớ nóng độ, chúng ta có một đến đâu. Hắn buốt nhẹ nhẹ xuống Taylor Swift tay, "Đã tới, đợi đến kết thúc lại đi." Taylor Swift lung lay mặt thẻ cánh tay, mắt thấy hắn không hề lay động, đành phải nhịn xuống. Tự diệu cũng liền hai đến 3 giờ thời gian mà thôi, hơn nữa khách sạn Four Seasons ngay tại Beverly Hills ở bên trong, khoảng cách mặt thẻ nhà cũng không xa. Đi theo mặt thẻ tại tiệc rượu bên trong dạo chơi cũng không tệ. Đến mức từ tiệc tiệc rượu muốn lưu lại ưu đãi tiền loại hình, nàng hiện tại cũng không quan tâm, chút tiền đấy căn bản không tính là cái gì. Mặt thẻ mang theo Taylor Swift tại trong phòng yến hội vòng tới vòng lui, không bao lâu lại gặp người quen, Gordon vợ rột giám đốc điều hành Kevin Sugi hạ dạ cùng dịu nữ vợ sạn ảnh nghiệp tổng giám đốc John Mendez. Gặp phải hai vị này sáu công ty lớn trưởng môn nhân cấp bậc nhân vật, mặt thẻ khẳng định phải hàn huyên vài câu. Hắn cùng sẽ Taylor sở biệt cùng Kevin Suzuki hạ dạ cùng Jon mẹ rể lẫn nhau lắm giới thiệu. Mấy người khách sáo hai câu, chủ đề cấp tốc chuyển đến ngay tại chiếu lên nổi tiếng phát sở phiếu gì ở bốn phía trên. Toàn bộ dữu nụy vợ sạn ảnh nghiệp cao tầng hiện tại cũng rối loạn a. Jon mẹ rể cũng là không có ảo não, làm sao lại đem cái Sea Jin này bạn quyền bán cho ngươi cùng David đèo lý dụng nữa nha. Mặt hệ phiêm tốn nói rằng, ta cùng David bận phi tốt. Nói trở lại, lúc trước hắn cùng David đèo lý dụng cầm 300 phần tiếp theo bạn quyền đổi mua tới phát sở phiếu gì ở hệ liệt bạn quyền lúc, không ai cảm thấy thua thiệt, nói hắn cùng David đèo lý dụng kẻ ngu cũng có biết. Jon muệ rệ khẽ khẽ thở dài, nói rằng, "Mạt Hẹ, có cơ hội lại cùng Dịu Nị vợ sạn ảnh nghiệp hợp tác mấy lần. Cơ hội thích hợp nhất định sẽ." Mạt Hẹ lời nói giọt nước không lọt. Kevin Sụ Dĩ hạ dạ nói tiếp, "Jon, phát sở phiếu dịật hệ liệt không có Mạt Hẹ, tuyệt đối sẽ không có thành tích bây giờ." Lời này Jon muệ rệ tán thành, phát sở phiếu dịật hệ liệt lưu tại Dịu Nị vợ sạn ảnh nghiệp trong tay chỉ có thể tiếp tục núm mèo, chẳng lẽ tìm cái kia nổi tiếng đồ hèn nhát Bindi Egen trở về biểu diễn một cái ngành hán? Có mấy người sẽ mua chứng. Cùng nó dạng này, còn không bằng dùng để làm trao đổi ích lợi ích." Universal ảnh nghiệp đã bắt đầu chủ bị 300 phần tiếp theo, mặc dù Leonie Đặt Vương bỏ bình, không cách nào mời đến Mặt Hẻ, nhưng cùng Eva Gờ Dìn ký kết hiệp ước, Sở Vật Tạ Vương hậu sẽ tiếp tục biểu diễn cái series này. Một bộ bán chạy phim phần tiếp theo, vẫn là tương đối có phòng vẻ tăng đoan. Nói không bao lâu, Jon Mệ Dệ có việc sớm cáo từ, trong cái góc này chỉ còn sót Mặt Hẻ, Taylor Swift cùng Kevin Suzuki Hạ Dạ. Mặt Hẻ những năm này cùng ổn nở ảnh nghiệp có mất tiết hợp tác, thiếu đi Jon Mệ Dệ ở đây, Kevin Suzuki Hạ Dạ nói chuyện không có nhiều cố kỹ như vậy. Giữa chúng ta hợp tác nhiều năm, Kevin Sụ Dĩ hạ dạ nói thẳng, ngươi nên đem phát sở phiếu gì ở hệ liệt quyền phát hành giao cho ổ N bợ rốt, ổ N bợ rốt làm không thể so với Disney chênh lệch. Mạt Khệ cũng không quên co, nói rằng, lúc trước chúng ta đã qua lựa chọn nhà phát hành thời điểm, sờ cái đạn sờ ảnh nghiệp cùng nhiều cái công ty tiến hành qua đàm phán, lựa chọn Disney là bởi vì Disney mở ra điều kiện tốt nhất. Kevin Sụ Dĩ hạ dạ mở ra tay, ta khi đó còn không có tiếp nhận vị trí hiện tại, tiền niệm thật sự là. Nói đến đây, hắn không khỏi lắc đầu. Mạt Khệ ngược lại vừa cười vừa nói, Kevin, chúng ta không phải một mực tại hợp tác sao? Cơ gì sợ Phượng Hồ Lãn đạo diễn hiển xếp Ti Honor còn, còn không có quay chụp xong đâu. Hừ. Kevin Suzuki hạ dạ đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại có chút ít tiếc nuối nói, đáng tiếc ngươi không biểu diễn siêu anh hùng, nếu không Gở Jin Lãn Tở khẳng định tìm ngươi. Nghe được Gở Jin Lãn Tở, mặt thẽ liền nghĩ đến hô trời, nhưng mặt không đổi sắc, như cũng vừa cười vừa nói, các ngươi không phải tìm tới Đậu Sở Mị sao? Tin tưởng hắn sẽ mang đến một cái không phải tầm thường Gở Jin Lãn Tở. Kevin Suzuki hạ dạ cười cười, chỉ hy vọng như thế a. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, châm trước vài giây đồng hồ, sau đó nói, kỳ thật còn có một cơ hội Ta cảm thấy chúng ta có thể cản xâm nhập thêm hợp tác." Gặp hắn nói trong chú, Mạt Khệ cũng để ý, hỏi, "Cơ hội gì?" "Ngươi nên nhìn qua Dieter Janssen kẻ lột vỏ thẻ dịnh và bộ khúc ca." Kevin Sugi Hạ Dạ nhìn thấy Mạt Khệ gật đầu, cũng không dừng lại, nói thẳng, "Bộ Nở bở rớp chuẩn bị cùng Dieter Janssen kế hoạch quay thẻ lột vỏ thẻ dịnh tiền truyện tính chất thẻ hộ bịt đại khái sẽ đập 2 tới 3 bộ phim." Mạt Khệ không có chen vào nói, chờ Kevin Sugi Hạ Dạ tiếp tục nói đi xuống. Là một cái đã từng rất ưa thích thẻ lột vỏ thẻ dịnh và bộ khúc phim người, thẻ hộ bịt hệ liền hắn đương nhiên biết. Còn có New Zealand đại mập Matthewatterson, chính là bằng bảo kê lột pop kê rỉnh ba bộ khúc trở thành hạng nhất đạo diễn, đồng thời cầm xuống Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Đã từng kê hộ bịt hắn cũng nhìn qua, sâu nhất ấn tượng là già đi tinh linh vô tử. Nói trở lại, Matthewatterson quay chụp kê hộ bịt có thể hay không lại đem Orlando bợ lùm tìm trở về. Mắt hệ có rất nhiều năm không có đạt được qua Orlando bợ lùm tin tức, cũng không biết Vương tử đi nơi nào, có phải hay không còn tại đóng phim. Chương 776, trời dáng thần nữ chương 776, trời dáng thần nữ cùng Kevin Suzuki hạ dạ lại Hàn Viên một hồi. Thăng thêm trong vòng trước đó lưu truyền liên quan tới thẻ luật Pocket dịnh 3 bộ khúc một chút tin tức, mặt thẻ cơ bản làm rõ đầu đòi sự tình, luận nớ bợ rợ cùng Peter Jasson ngay tại chuẩn bị thẻ hồ bịt có thể nói là tự phiền toái vòng xoáy bên trong giấy rựa đi ra. Năm đó lưu lại là ảnh nghiệp cầm xuống thẻ luật Pocket dịnh 3 bộ khúc điện ảnh bản quyền về sau, cho đến tại Mỹ Dạ Ma Tịnh đến anh em hiệp trợ bên dưới, lấy được thẻ hồ bịt bản quyền, nhưng không phải 100% bản quyền, thẻ hồ bịt bộ phận bản quyền còn tại MGM ảnh nghiệp trong tay. Cho nên, lúc đầu đề nghị quay chủ keo hộ bị chính là MGM cùng Dieter Petersen, của Nordbørs là tiếp nhận công ty con Liu Lai Na Ảnh Nghiệp bản quyền về sau mới gia nhập. Nguyên bản kế hoạch từ MGM Ảnh Nghiệp cùng Nordbørs liên hợp bỏ 4 quay chủ. Nhưng ở trong đó còn có phiền phức sự tình, Dieter Petersen không cách nào phân thân, rất có thể không cách nào đảm nhiệm đạo diễn. Đến mức nguyên nhân thì là Dieter Petersen cùng Nordbørs, sát thực điểm tới nói, là cùng Nordbørs thuộc hạ Liu Lai Na Ảnh Nghiệp có kiện cáo tranh chấp. Năm đó theo lượt ốt theo dịm, theo dị tụ nót theo kim ngừng chiếu không lâu về sau, Dieter Janssen liền đem Lưu Lại Na ảnh nghiệp cáo lên tòa án, bởi vì Lưu Lại Na ảnh nghiệp cất nợ lấy hắn 3 bộ khúc tổng cộng 15 triệu đô la đạo diễn tiền lương chậm trả không cho. Lưu Lại Na ảnh nghiệp ở phương diện này thanh danh tương đối chiến lệnh, Dieter Janssen cũng không là cái thứ nhất bị kéo thiếu người. Dieter Janssen đánh thắng kiện cáo, lấy được hết nợ tiền lương, nhưng năm ngoái cuối năm lại một lần khởi tố Lưu Lại Na ảnh nghiệp, nguyên nhân là hắn không có từ thẻ lột pop thẻ dịm phim cải biên trò chơi hòa âm giống chế phẩm bên trong vấn đến trong hợp đồng đánh dấu thủ lao. Mặc dù Dieter Janssen còn không có quay chụp thẻ lột pop thẻ dịm thời điểm, Hắn liền cùng Che tử của mình chuẩn bị đem The Hope bịt mang lên màn bạc, hắn cũng là The Hope bị thích hợp nhất đạo diễn, nhưng tố tụng án hừng hực khí thế, Dieter Janssen tạm thời không cách nào phân thân. Ngay tại năm nay tháng 4, một mực khó khăn trùng điệp mở GM ảnh nghiệp rốt cuộc chống đỡ không nổi, xin phá sản bảo hộ, xem như công ty chất lượng tốt tài sản, bọn hắn cầm trong tay bộ phận The Hope bịt bản quyền bán ra cho Warner Bros. Warner Bros. cũng lấy được The Hope bịt bản đầy đủ quyền. Mặt khác, tại quê bin sự dị hạ dạ can tiểu hạ, lưu lại na ảnh nghiệp cùng Dieter Janssen đặt thành ngoại tọa hoa giải. Từ đó có thể khiến cho Dieter Dasson tinh lực quay lại tới phim bên sản xuất mặt. Nhưng Dieter Dasson thể sắc tinh thần đều mệt, tăng thêm lưu lại là ảnh nghiệp mang tới mặt trái hiệu ứng, không muốn lại cùng ổn nở bợ rột sao tác, ngược lại để cử mặt thẻ người quen biết cũ Hữu Lộ ở mẫu đeo tỏ dấu đảm nhiệm đạo diễn. Đây quả thực tựa như là chuyên môn vị gia đình bà chủ nhóm chế tạo riêng phim truyền hình. Bởi vì MGM ảnh nghiệp rời khỏi, Kevin Suzuki hạ dạ thấp giọng nói rằng, cái series này tất cả phí chế tác dùng, cần ổn nở bợ rột độc lập cân chịu. Mặt thẻ khẽ gật đầu một cái, đoán chừng MGM ảnh nghiệp dũ nhiên rời khỏi. Lê Uẩn Nợ bận rộn ít nhiều có chút trở tay không kịp. Có theo luật poker rỉm ba bộ khúc thành công to lớn, khe hồ bị khẳng định là hạng nhất định cấp đại chế tác, chế tác chi phí tất nhiên tương đối khả quan. Kevin, Mặt Thẻ nghĩ tới đây, chủ động nói rằng, các ngươi dự định đầu tư bỏ vốn giải quyết phí chế tác dùng sao? Đúng vậy a. Kevin Sủ Dĩ hạ giọng nói nhiều như vậy, vốn là mong muốn kéo người nhà bọn, ai cũng biết Mặt Thẻ trong tay có tiền, người vẫn luôn đang cùng ổn nợ hợp tác, có chút tình huống hẳn là hiểu rõ, trước mắt ổn nợ bận rộn ngay tại vận hành bao lớn đỉnh cấp hạng mục lớn, trong thời gian ngắn không cách nào đầu nhập quá nhiều tài chính. Điểm này Mạc Thệ đương nhiên biết, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn Gverin Lãng Tự một bộ phim chế tác dự toán liền cao đến 250 triệu đô la. Hơn nữa hồn nợ bợ rụt đối bộ phim này ký thác kỳ vọng, hy vọng có thể thu mạch được so ý rổng màn càng lớn thành công, từ đó vì toàn bộ dự sở specialist vũ trụ điện ảnh đánh xuống cơ sở, cũng không có quá mức đối ngoại đầu tư bỏ vốn. Dung hình tượng điểm lời nói tới nói, Gverin Lãng Tự là hồn nợ bợ rụt con rụt, thẻ hổ bị chỉ có thể coi là nửa cái con rụt. Mạc Thệ tham dò nói rằng, trong tay của ta cũng là còn có một khoản tiền. Kevin Sugi hạ dạ lúc này nói rằng, Mạt Thế, chúng ta có thể lần nữa hợp tác, hạng mục này còn có 20% tài hữu tại Trình Lỗ Hồng. Bây giờ, toàn bộ Hollywood người nào không biết mặt thẻ giá trị chỗ, từ mặt thẻ tới cùng hắn cùng Ron mẹ rể chào hỏi lúc, hắn liền nghĩ đến chuyện này, cũng đang tính toán khả thi, cấp tốc phát hiện cái này có thể vì ổn đỡ bọn rốt mang đến hai phương diện chỗ tốt. Ai cũng biết mặt thẻ hiện tại rất có tiền, không nói cái khác, quang đỉnh sẽ điòn cùng Giso, thẻ sẽ góp cổ dạ cơ sở thủ lao liền có mấy chục triệu đô la nhiều, kéo hắn vào sân lời nói có thể giải quyết khẽ hộ bịt bộ phận tài chính lỗ hồng. Cái này là một mặt Một phương diện khác có thể biểu hiện buồn nớ bợ rớt hợp tác thành ý, để giữa song phương quan hệ hợp tác càng thêm mật thiết. Hùng Tri, so với những cái kia phim quý ngân sách cùng cơ quan tài chính, mặt thẻ tham dự đầu tư còn có thể vì phim mang đến nhất định tuyên truyền hiệu ứng. Buồn nớ bợ rớt không phải nhất định phải tìm người nào đó hợp tác, đã dự định đầu tư bỏ vốn, vì cái gì không tìm khả năng mang đến càng lớn ích lợi người? Có thể, mặt thẻ không hề có ý định cự tuyệt, bất quá vẫn là khá là cẩn thận. Kevin, tổ kỳn tác phẩm văn học cải biên, đạo diễn tốt nhất vẫn là Peter Jackson. Cái này New Zealand mà mà quả thực là chuyên môn vị quay trụ cột kỳn tác phẩm văn học mã sinh. Kevin Suzuki hạ giọng cười cười, chúng ta cũng đang cùng đi tơ rắc sơn làm luận, muốn nói động đến hắn đạo diễn cái series này, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về. Mặt nghe đối ổn nở bở rụt sức thuyết phục vẫn là có lòng tin. Hai người vậy liền coi là là đạt thành một cái đơn giản mục đích, trước mắt khe hồ bịt còn thừa 20 tài chính lỗ hồng, giao cho số 13 phòng làm việc đến con gót, cụ thể thế nào đầu tư, hợp tác thế nào, tự nhiên sẽ có người phía dưới viên đi làm luận. So với trước đó phí hết tâm tư cầm tới những cái kia hàng hộp, Theo hồ bịt hạng mục này tới tương đối dễ dàng, đây cũng là mặt thẻ đi đến độ cao nhất định, đặc biệt là không ngừng thành công đồng thời tích lũy xuống phong phú thân ra sau, trong bất chi bất giác mang tới ảnh hưởng. Hán đầu tư phim, có khả năng mang tới độ chú ý vượt xa những cái kia phim quỹ ngân sách. Mặt thẻ đối với theo hồ bịt còn có nhất định ấn tượng, một cái đã từng có thể quay trụng ba bộ khúc hệ liệt, ít lợi khẳng định không kém được. Bất quá, cái suyê di này kịch bản quên mất đều không khác mấy không giống kẻ lột óc kẻ rỉn ba bộ khúc như thế để cho người ta khất sâu ấn tượng, ý ức sâu nhất ngược lại là trời dáng thần ứng, mua tới thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ có thần ứng xuất hiện cái biến chiến cuộc. Tuy nói phim thương nghiệp có nhân vật chính bất tử định luật, còn có cái khác bản tay vàng loại hình hắc, nhưng một cái bản tay vàng lần qua lột lại dùng, cuối cùng khó tránh khỏi trở thành trên mạng nhặt. Mặt kệ cùng Kevin sủ rỉ hạ dạ nói chuyện trong quá trình, Taylor sờ vít một mực ngoan ngoãn hầu ở bên cạnh, chẳng hề nói một câu, nhìn thật giống như là cái vô cùng hợp peck bạn gái. Trong phòng diễn hội người càng ngày càng nhiều, cửa ra vào ra ra vào vào người nối liền không dứt. Happy Wins Tiễn cũng đi vào sảnh diễn hội. Cái này nổi tiếng do thái đại mập mạp bên cạnh cùng người Hàn Viên, bên cạnh tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh tại sảnh diễn hội bên trái một người thiếu trong góc, thấy được lần này tới mục tiêu Kevin Sugi Hạ Dạ. Ngoài người ta dự liệu chính là, hắn còn tại Kevin Sugi Hạ Dạ bên cạnh thấy được mặt thẻ Honor. Happy Wins Tiễn chân mày hơi nhíu lại, dưới chân lại không chậm, hướng thẳng đến Kevin Sugi Hạ Dạ bên kia đi đến, đừng nói Kevin Sugi Hạ Dạ bên người có mặt thẻ Honor cùng một cái người cao cô gái, liền xem như bu lại người, cũng không thể ngăn cản mục đích của hắn. Kevin Còn chưa tới Kevin Sủ Dị hạ dạ trước người, hắn liền mở miệng nói ra, ngươi để cho ta dễ tìm a. Nghe được phía sau truyền đến có chút quen thuộc thanh âm, Mạc Thiệ quay đầu nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Hạ Vĩ Bỉnh tiền mặt béo, lễ phép tính nhẹ gật đầu. Công chúng trường hợp, hắn vô cùng chú ý mình nhận tiết. Hạ Vĩ Bỉnh tiền cũng đối Mạc Thiệ gật đầu, đi vào Kevin Sủ Dị hạ dạ trước người, Kevin Sủ Dị hạ dạ cười cười, "Ngươi tốt, Hạ Vĩ. Kevin, nghe nói ngươi để cho người ta từ chối thẳng thắn ta tại the hộ biệt bên trên đầu tư." Hạ Vĩ Bỉnh căn bản không nói nhảm, nói thẳng, "Vì sao?" Nghe nói như thế, mà khẽ nhìn Hạ Viển Sên một cái, cái tên mập mạp này cũng muốn đầu tư theo Hobbit. Tiếp đấy, hắn nghĩ tới trước đó từ Kevin Sủ Dĩ Hạ Dạ lời nói bên trong được đến tin tức, năm đó Hạ Viển Sên còn tại Mỹ Dạ Mạt lúc, hiệp trợ Lưu lại nà ảnh nghiệp chỉnh hợp qua the Lốt Pot the Dịm hệ liệt bản quyền, đồng thời giúp Lưu lại nà ảnh nghiệp lấy được the Hobbit bộ phận bản quyền, hơn nữa the Lốt Pot the Dịm trong hệ liệt cũng có mỹ Dạ Mạt đầu tư. Taylor Sip bỗng nhiên tiến đến hắn bên hai, hạ giọng nói thầm, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước cùng Hạ Viển Sên gay không quá vui sướng. Mắt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, Demosca sự tình hắn vẫn nhớ đâu. Xin lỗi, Happy, Kevin sủ gì hạ dạ cũng là rất khách khí, bọn nợ bợ Joker bản quyết định cái series này tất cả đầu tư, không có số định mức lại lưu cho Winds để kinh doanh. Hắn thực sự nói thật, vừa mới cùng Mạt Khè đạt thành sơ bộ mục đích, đem ghe hộ bị cuối cùng 20% số lượng cho số 13 phòng làm việc. Cũng không thể lời mới vừa nói, lập tức ngay trước mặt Khè hởn mặt không thừa nhận a. Happy Winds đến đột nhiên tăng thêm thanh âm, "Kevin, đừng quên các ngươi là làm thế nào chiếm được ghe lột góc ghe gì mẹ liệt bản quyền." Nghe được khẩu khí này bất tiện lời nói, Kevin sủ gì hạ dạ thu lại đủ cái mặt, nói rất chân thành. Không cần ngươi nhắc nhở, bản quyền là ổ nỡ bợ rột cùng níu lại nàng ảnh nghiệp tốn hao kết sổ tài chính mua đến tay. Mắt khẽ nhìn một chút Kevin Sugi Hạ Dạ, lại nhìn một chút Hạ Vivianstein, dần dần hiểu rõ ra, Hạ Vivianstein mong muốn đầu tư theo hồ biện hệ liệt, nhưng ổ nỡ bợ rột sẽ không thể nào muốn tiếp nhận, hơn nữa Kevin Sugi Hạ Dạ vừa mới đem cuối cùng còn lại 20% đầu tư số định mức giao cho hắn. Hạ Vivianstein nhìn qua dường như không muốn từ bỏ ý đồ, nhưng dạng này cơ hội kiếm tiền, hắn sẽ để cho sao? Liên xếp như muốn đệ, cũng sẽ không để cho Hạ Vivianstein loại người này. Chương 777, muốn động đầu tư của ta. Chương 777, muốn động đầu tư của ta. Nhìn xem Hạ Vĩ Bỉnh tiền tại Kevin Sǔ Jí Hạ Dạ trước mặt rượi vào lý lẽ biện luận mặt thẻ cũng không thể nào lo lắng, bây giờ hắn cùng hỗn nợ bợ rụt hợp tác mất tiết, Kevin Sǔ Jí Hạ Dạ không có khả năng ném đi một cái thương nghiệp siêu sao sao không muốn, dần độn đi cùng mấy lần giận dỗi hỗn nợ người hợp tác. Đến mức Hạ Vĩ Bỉnh tiền biết hỗn nợ bợ rụt muốn cùng hắn hợp tác, có thể hay không có ý nghĩ gì, mặt thẻ căn bản không quan tâm. Song Vương mặc dù còn không có bị mặt, nhưng Demoska cũng huyên náo vô cùng không phải mãi. Happy Weinstein vậy mà muốn cấp dên đoạn phim kinh dị hạng mục, muốn lộng hắn hạch tâm lợi ích, điểm này là hắn không thể tiếp nhận. Cũng không thể có người tới tranh, hắn liền phải đem nói hạng mục chố đều để ra ngoài đi. Vậy cũng không cần tại Hollywood lăn lộn. Happy Weinstein mắt thấy khó mà thuyết phục Kevin Suzuki Hạ dạ, lý do thoái thác dần dần biến cứng ngạnh, nhưng Kevin Suzuki Hạ dạ xem như hỗn nớ bợ rọ dám đốc điều hành, ở đâu là có thể bị tùy tiện thuyết phục người. Kevin, thập niên 90 bên trong ta cùng nữu lại na ảnh nghiệp ký có hi nghiệm. Happy Weinstein lạnh lùng nói rằng, Nếu như các ngươi cự không chấp hành phần này hiệp nghị, chúng ta chỉ có thể cách đi luật con đường." Hắn nhìn xem Kevin Suzuki Hạ Dạ, "Ngươi cho so ta rõ ràng hơn, một khi khởi kiện pháp luật, theo hồ biện hạng mục này rất có thể trưởng kỳ ngừng." Kevin Suzuki Hạ Dạ nhíu những mày, "Thật muốn pháp luật tố tụng lời nói, Horner Bards đương nhiên sẽ không sợ Wins tiền anh em, lại là chuyện rất phiến phức." Hollywood trong vòng, "Không phải bạn bất đắc dĩ, không ai ưa thích cách đi luật tố tụng chương trình." Happy Wins tiên cùng Kevin Suzuki Hạ Dạ lời nói, tất cả đều rơi vào mặt tệ trong lớp hai, cái này do Thái mập mạp thực sự để cho người ta không thích. Thật bất bạo có người chủ động tìm tới hắn, muốn cùng một chỗ phát tài, Happy Winds đến lại nhảy ra ngăn ngược ngăn cản. Nếu là thật đi pháp luật chính tự, nói không chừng kẻ hộ biệt hạn mục sẽ vô hạn kỳ ngừng. Mặc dù hắn còn không có thực tế đầu tư, lại biết đây là cái cơ hội tốt, tiền văng vào đi tương lai khẳng định có không sai hồi báo. Happy Winds đến đây không phải ảnh hưởng hắn kiếm tiền sao? Cái này do thái mập mạp, đầu tiên là nhảy ra đoạt hắn hạn mục, lại nhảy dựng lên ngăn cản hắn kiếm tiền. Bất quá, Song Vương năm đó thật ký có hiệp nghị lời nói, đúng là chuyện phiền toái. Cái này điển niệm mới vừa nếm Mạc Thạch chợt nhớ tới vừa mới Kevin Sugi Hạ Dạ lời nói, Happy Winds tên là tại thập niên 90 trùng kỷ cùng lưu lại nạp ảnh nghiệp ký tên nghiêm nghị. "Kevin, ta chuyên môn nghe qua, nguồn nợ bợ rỗ tại The Hope bị trên hạng mục này, còn có 20% tài hữu tài chính dự toán lỗ hổng." Happy Winds tên dường như chiếm cứ thượng phòng, khoản này đầu tư biển đến ảnh nghiệp còn lấy ra được đến. Kevin Sugi Hạ Dạ kiên định lắc đầu, nguồn nợ bợ rỗ sẽ không thiếu đầu tư. Mạc Thạch còn tại cân nhắc vừa mới nghĩ đến vấn đề, kéo tay hắn Taylor Swift có chút nhịn cũng được, cái này phi đầu đại náo mập mạp thực sự quá đáng ghét tại cái này lại lại bên trong rông dài không nói, nói gần nói xa cũng muốn cướp mặt thẻ đầu tư. "Ồ nơ bợ rụt giám đốc điều hành đã cùng mặt thẻ đạt thành đầu tư mục đích có được hay không?" Cái tên mập mạp này còn tới đoạn, quá không biết xấu hổ a. Taylor sir bíp lườm mặt thẻ một cái, thấy mặt thẻ không biết rõ đang suy nghĩ gì, có chút nhịn không được. "Vị này." Taylor sir bíp nhìn về phía hạ vị Whitney, nói rằng, "Vị tiên sinh này, ngươi không cảm thấy ngươi rất thất lễ sao?" Nàng đang theo dõi mặt thẻ, lúc này nhất định phải tích cực một chút, đây là từ thiện được rượu, không phải nhà ngươi phòng khách. Mặt thẻ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Taylor Swift sẽ chủ động đứng ra vì nàng nói chuyện, giữ gìn lợi ích của hắn. Happy Bins đen quay đầu nhìn về phía Taylor Swift bên kia, thấy là cái ai khá quen lại gọi không lên danh tự cô bé, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lời nói của đối phương kia mai hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Lúc nào, một cái diễn viên nhỏ cũng dám chủ động nhảy ra trò cùng hắn. Mặt nhẹ nhẹ nhàng kéo một chút Taylor Swift, vừa mới nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, còn chưa kịp nói, Taylor Swift liền mở miệng. "Vị tiểu thư này, ngươi là ai?" Happy Bins đen ép lựa giận, nói rằng, nói chuyện phải chú ý. Happy Mặt Hẹ nghe ra được trong đó uy hiếp, trực tiếp đánh gãy hạ vị Bins tiền lời nói, cường điệu nói, "Nơi này là tử tiệm đặc rượu, không phải Bins tiền án nghiệp." Taylor Swift chủ động mở miệng bảo vệ cho hắn, hắn tự nhiên sẽ giữ nhìn Taylor Swift. Vị tiên sinh này, Taylor Swift môi phòng hạ vị Bins sèn ngứa khí, "Ta gọi Taylor Swift là cái ca hát." Mặt Hẹ có chút bất đắc dĩ, loại lời này nói hay không thật rất không cần thiết, bởi vì hắn vừa mới cân nhắc cái kia vấn đề mâu chốt, đủ để cho hạ vị Bins đền mặt mũi quẽ rác. Hắn lại nhẹ nhàng lôi kéo Taylor Swift, Taylor Swift cười với hắn một cái, vẫn là nói, "Ta không phải diễn viên." cũng không tại vòng diễn viên phát triển. Happyွင့်s thỉnh nhớ tới cái này Taylor Swift là ai, lông mày níu chặt hơn, bởi vì thế lực của hắn đều tại vòng điện ảnh, nhạc lưu hành đàn cho dù muốn đưa tay, viện pháp cũng không nhiều. Kevin Tsuji Hạ Dạ lúc này chậm rãi nói rằng, "Ngươi đi đi, Happy, không cần thiết tại cái này chân chóp." Mặt thế lại đưa tay ngăn lại Kevin Tsuji Hạ Dạ, nhìn Happyွင့်s đến một cái, trực tiếp hỏi, "Kevin, năm đóွင့်s tiền sinh cùng Lưu Lại Na ảnh nghiệp ký kết lúc, có phải hay không còn tại bị Dạ mạt như trước?" Hắn là lấy thân phận gì cùng Lưu Lại Na ảnh nghiệp ký kết. Nghe nói như thế, Happy Winds đen quay đầu nhìn về phía Mạt Khệ, "Trong này không có chuyện của ngươi a?" "Đúng, Happy, ngươi năm đó còn tại Mị Dạ Mạn." Kevin Sǔ Jǐ hạ dạ đã suy nghĩ rõ ràng Mạt Khệ trong lời nói mấu chốt, "Năm đó ngươi cùng nữu lại là ảnh nghiệp ký kết lúc, là Mị Dạ Mạn ảnh nghiệp tổng giám đốc." "Mạt Khệ Honor." Happy Winds đen không có để ý Kevin Sǔ Jǐ hạ dạ lời nói, ngược lại nhìn xem Mạt Khệ, hỏi, "Ngươi nhất định phải nhúng tay việc này. Cho dù không có chuyện tối nay, Mạt Khệ cũng sẽ không để Happy Winds đen tấn công, huống chi còn làm mắt uy hiếp hắn bạn gái. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Happy Winds đen uy hiếp đến tiền của hắn." Cái này đội thành ai cũng nhịn cũng được." Mặt Thẻ đột nhiên nở nụ cười, nhìn một chút Kevin sủ gì hạ dạ, chậm rãi nói rằng, "Ngươi nói kia 20% là đầu tư của ta." Hắn đột nhiên thu lại nụ cười, lạnh lùng hỏi, "Ngươi nhất định phải động đầu tư của ta." Cũng không đợi Hạ vị Wilkins ỉm mở miệng, Mặt Thẻ còn nói thêm, "Kevin, có chuyện ta không biết rõ, muốn theo ngươi cái này nhân sĩ chuyên nghiệp thỉnh giáo một chút, một cái công ty điện ảnh chấp trưởng điện ảnh nghiệp vụ tổng giám đốc, cùng các một công ty kỹ hiệp Mỹ lúc, đại biểu là người, vẫn là công ty." Kevin sủ gì hạ dạ hoàn toàn rõ ràng Mặt Thẻ ý tứ, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói rằng Dựa theo ngành nghề quy định, tất cả cùng phim có liên quan nghiệp vụ, hắn đại biểu đều là công ty. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Harvey Winston, mà không phải người. Mặt hệ ngay sau đó Kevin Sugi Hạ Dạ xin hỏi nói, "Harvey, ngươi lúc đó làm mỹ dạ mặt tổng giám đốc à?" Harvey Winston sắc mặt âm trầm dần dần hướng tới bình tĩnh, chuyện này hắn không để ý đến. Không chỉ là hắn, liền Kevin Sugi Hạ Dạ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới. Rất nhiều pháp luật vấn đề, cho dù là có chút thường thức loại pháp luật vấn đề, phi pháp luật người làm việc, gặp phải thời điểm thường thường sẽ không chú ý tới. Mặt hệ bản thân cũng không nghĩ ra Nhưng Kevin Suzuki hạ giọng trước đó trong lời nói nâng lên hạ vị Weinstein cùng Mỹ Jamaat, tăng thêm số 13 phòng làm việc đoạn thời gian trước vừa mới cùng bợ là Anderson ký kết một phần mớ nghi nghị, thuê bợ là Anderson đảm nhiệm phòng làm việc chấp hành tổng giám đốc, mơ hồ nhớ kỹ trong hợp đồng giống như có như thế một cái điều khoản. Vừa mới hắn chính là đang suy nghĩ những này. "Kevin, hôm nào chúng ta mở hội nghị liên tịch?" MacKay nhìn cũng không nhìn Hạ vị Weinstein, thương thảo một chút hạng mục này chủ bị. Taylor Swift cũng tới góp vui, "Cần, ta có thể hát khúc chủ đề, miễn phí." Kevin Suzuki hạ giọng nở nụ cười. Bây đầu chúng ta từ từ nói chuyện. Hắn tiếp lấy nhìn về phía Hạ By Winston, "Happy, ta sẽ để cho công ty bộ pháp vụ chỗ cửa lý chuyện này, ngươi mong muốn khởi tố lời nói, có thể liên hệ bộ nợ bộ rốt pháp luật bộ." Nói xong, hắn chủ động mời nói, "Mạt Thệ, Taylor, các ngươi còn không có nhìn hôm nay vật đấu ra a? Ta cùng đi xem nhìn." Tức Mạt Thệ nhẹ gật đầu. Taylor Sir Whip kéo lại Mạt Thệ cánh tay, đi theo Kevin tụi rỉ hạ dạ đi địa phương hát. Nơi này chỉ còn lại có Hạ By Winston một người. Nhìn xem ba người kia bóng lưng, Hạ By Winston trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ lại biết mình tại che hồ bị trên hạ mục này, đã ra khỏi cụm. Hán Sơn sốt kia một chút, vô cùng chí mạng. Mặt Nghệ mang theo Taylor Swift đi vào từ thiện bắt đầu giá khu nhìn một chút, đại đa số đều là chút ngôi sao hoặc là danh lưu quên tặng vật phẩm, những vật này giá trị thực tế không cao, càng nhiều hơn chính là kỷ niệm ý nghĩa. Tỷ như sở thi vấn sở tỷ Ember liền quên tặng năm đó quay chụp dụ, dụ dạ xí khắc lúc mấy trường vân cảnh phê duyệt. Những vật này, mặt Nghệ đều không có hứng thú gì, cho nên đấu giá bắt đầu về sau, lấy 200.000 đô la báo giá, tùy tiện đập một quyển Sammi ạ tần năm đó sử dụng qua khúc phổ, đưa cho Taylor Swift Từ thiện liền sẽ một mực tiến hành đến 10 giờ tối, mặt thẻ ký phát chi phiếu, để cho người ta cầm sạn nhị ạ Tuấn Quốc phổ, cũng không chờ tiệc rượu hoàn toàn kết thúc, liền mang theo Taylor Swift rời đi. Hai người bọn họ không có đi khách sạn Phượng Sĩ ạ sân cửa chính, trực tiếp từ bãi đậu xe dưới đất lên xe, vội vã chạy về Holland Cham biên. Dũng tay Lơ Swift lời nói tới nói, thứ hai nàng liền muốn rời khỏi lò sang giới, khắp thế giới đi chạy hết cầu tuần diễn, còn không biết lúc nào trở về, thời gian rất có hạn, từng phút từng giây cũng không thể lãng phí. Đối mặt Như Lang Như Hồ giống như Taylor Swift, mặt kệ cũng không khách khí. Hai ngày này trong tay cũng không có quan trọng công tác, vừa bận có thể ở trong nhà, cùng Taylor Swift thật tốt luận bản một fan. Chương 778, mặt thẻ Chica chương 778, mặt thẻ Chica, viết chương này trước đó, đặc biệt cảm tạ mình chủ thần ký mèo mỗi bạn gốc ca tử, vốn là muốn tại Digit Post kia dịt biển đoạn kia kịch bản dùng, kết quả quên mất. Duy phối hợp cái bản, ca tử làm thích hợp sửa chữa, đừng tìm ta muốn bản quyền phi à, gần nhất nghèo đỉnh đường vàng, ánh nắng sáng sớm văng đầy rộng rãi phòng ngủ, hai người trong phòng dây dưa không rõ, chỉ cần bọn hắn muốn, bất kỳ chỗ nào đều có thể biến thành chiến đấu nơi trốn. Từ bệ vợ lị ở khách sạn Four Seasons trở về, Mạt Khệ cùng Taylor Swift dậy vỏ hơn phân nửa cái ban đêm, vừa ngủ bất quá 3 giờ. Taylor Swift liền tỉnh lại Mạt Khệ, lần nữa kéo ra chiến đấu mệt mạn. Dung năng tới nói, mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều là bảo vật xa hoa. Dù sao bất kỳ một cái nào đoạn thời gian, năng linh cảm đều có thể bị kích phát. Phía trước dậy vỏ hơn phân nửa đêm, đều không có linh cảm tuần ra, Taylor Swift ít nhiều có chút thất vọng, cũng biết mình tâm tư quá nhiều dùng tại hưởng thụ phía trên. Lần này, nàng chuyên môn chú ý phương diện này. Quả nhiên, không bao lâu Bây tác đại não dường như bỗng nhiên quán thông đồng dạng. Chờ một chút. Taylor Swift để lại mà thẻ, ngươi đừng động a. Ngươi chờ một chút. Vừa mới nói xong, nàng liền gấp gáp xoay người mà xuống, nhẹ tung tăng đi vào trước sofa, cầm bút lên cùng giấy viết bản thảo, bắt đầu đôi bôi vẽ tranh. Mặt nhẹ chống lên thân thể, nhìn bên kia một cái, vô cùng phối hợp Taylor Swift, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Kỳ thật chuyện xảy ra tối hôm qua, để hắn đối Taylor Swift ấn tượng thay đổi rất nhiều. Cho dù Hạ Vĩ Uẩn trên bản tay không đến nhạc lưu hành đàn, tại dưới tình huống đó, cũng không phải bất cứ người nào đều bằng lòng đứng ra đối bên trên dạng này một cái vòng giải trí đại lao. So sánh Demoscian nhắc tới, Taylor Swift càng làm người khác ưa thích. Nguyên bản, Taylor Swift nói là muốn truy cầu hắn làm bạn trai, mặt kệ một mực không có co coi ra gì, Taylor Swift cùng hắn tụ cùng một chỗ, càng nhiều là vì cái gì? Hắn đương nhiên rất rõ ràng. Cho nên, mỗi lần Taylor Swift link cả một phát, hắn đều không quay rời nàng, dù cho Taylor Swift mịt mờ đem bọn hắn ở chung ghi vào ca bên trong, hắn cũng không bao lời ý kiến. Những cái kia ca khúc đều là Taylor Swift từ một cái tiểu nữ sinh góc độ miêu tả đối với tình nhân hái mộ cũng không phải trạo phúng hoặc là mắng chửi người, hắn làm đều làm, còn không cho phép đối phương tại ca bên trong hát một chút, vậy cũng thật không có nhân tình bị. Nhìn xem Taylor Swift hết sức chuyên chú sáng tác ca khúc, mặt hè bỗng nhiên nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Taylor Swift giận đối hạ bị Weinstein, giống như có chút chăm chú á nghi tới đây, mặt hè ngược lại buồn rầu, chính thức kết giao một người bạn gái, bề ngoài như có chút thống khổ a thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh hơn nửa giờ đi qua, Taylor Swift bỗng nhiên ném bút, đứng lên, lơ tiếng nói, à, loại cảm giác này quá sướng sướng. Mặt hè lúc này mới cầm lấy một đầu tấm thảm đi qua. Choan tại Taylor Swift trên thân, hỏi: "Viết xong, không có toàn bộ hoàn thành." Taylor Swift rũa lưng một cái, nói rằng: "Hay đầu còn muốn bổ đủ cùng hoàn thiện một chút." Mạt Khế nhìn một chút trên bàn giấy viết bản thảo, hỏi: "Ta có thể nhìn xem sao?" Taylor Swift cầm lên đưa tới trong tay hắn, "Đương nhiên có thể." Tiếp nhận giấy viết bản thảo, Mạt Khế nhìn lướt qua, giống khúc phổ loại này chuyên nghiệp hóa đồ bật, hắn đương nhiên xem không hiểu, cho nên trực tiếp nhìn ca tự, nhìn không, có mấy hạng, có đôi chút xấu hổ. "Đây là cái gì ca?" Mạt Khế hỏi. Taylor Swift không chút suy nghĩ, nói thẳng: Ta vừa rồi liền muốn tốt, nó gọi Mạc Thệ Chi ca là ta chuyên môn vị ngươi biết. Mắt khẽ khẽ miệng giật một cái, ngươi xác định cái này có thể hát. Taylor Swift không uống độc, nghe ra được mật thẻ ý tứ, tiến đến hắn bên hai, thầm nói, ta thể, bài hát này ta chỉ có thể hát cho một mình ngươi nghe. Nói xong, nàng che miệng cách cách nở nụ cười. Bây giờ có thể hát sao? Mạc Thệ thật cũng không thế nào so đo, ngồi ở trên sofa, hỏi, hát cho ta nghe nghe. Hắn dường như có cảm xúc, cái này còn là lần đầu tiên có người chuyên môn cho ta sáng tác bài hát. Nghe nói như thế, Taylor Swift thu hồi vui cười bộ dáng, Trong chú nhẹ gật đầu, ta hiện tại liền cho ngươi hát. Ngươi cái này có gì ta sao? Mặt khệ lắc đầu, không có, quay đầu ta để cho ngươi ta mua mấy cái thả trong phòng. Taylor Swift dường như rất vui vẻ, dùng sức gật đầu, tốt. Nàng hắng giọng, "Già Thanh Sương A." Từ mặt khệ nơi đó thu hồi giấy viết bản thảo, nàng trước thấp giọng thử một chút âm điệu, lại chính mình thầm thầm thì thì một hồi, lúc này mới đứng thẳng người, hát ra kia đặc biệt ca từ. Mặt khệ chi ca cứ như vậy từ Taylor Swift trong miệng nhảy ra ngoài. Trong đêm tối thiềm điện, kia là ta yêu nhất Mặt khệ bảo kiếm, tại phù hộ thể cùng giữa linh hồn. Nó đâm vào thân thể của ta, lửa nóng nóng hổi, thưởng thức vi phạm. Mặt hệ trà sắt tóc, bài hát này từ còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Còn có thể lại không thích hợp thiếu nhi một chút sao? Hắn nhìn về phía Taylor Swift, Taylor Swift không có một chút xấu hổ, tựa như là tại làm hiện trường biểu diễn như thế chăm chú biểu diễn. Thẳng tiến cú lùi, kích thích tiếng lòng, linh cùng muốn cảm thán, biện cùng dò kỹ chiến. Dụ cảm đứng ra, linh xạ xoay quanh, kiếm vấn dao kích, thân vị biến hóa. Mặt hệ trường kiếm, làm ta thần mê mà mắt. Nghe đến đó, mặt hệ thừa nhận, hắn bị Taylor Swift đánh bại. Đây tuyệt đối là một bài siêu cấp vô địch ca khúc, cũng không phải là nói giai điệu có nhiều ưu mỹ, dùng từ có nhiều hoa lệ, mà là ca khúc ý cảnh sâu xa, nội hàm tràn đầy triết học tư biện. Taylor Swift giọng hát đêm hai, nghe vô cùng động nhân. Giao thiết cùng giao thiết, phấn khởi cùng ho hét, lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng lên đám mây. Âu băng núi. Kia chính là mặt thẻ thần kiếm. A Khan bật miệng, ngươi cùng ta lần nữa leo lên kia đỉnh núi. Kia một đạo thiểm điện. Kia một thanh trường kiếm a a a a giúp phụ. Taylor Swift giọng hát rơi xuống, chờ đợi ánh mắt rơi vào mặt thẻ trên thân, hỏi, ngươi cảm thấy còn có thể sao? Mặc Khệ có thể nói cái gì? Chỉ có thể viết lên một cái, rất đặc biệt, vô cùng không tầm thường. Nói đến đây, hắn rốt cuộc không tìm được, cười ha hả, Taylor Swift cũng cười vui vẻ. Bài hát này quá kích phát người tâm tình, hai người ôm ở cùng một chỗ, lại làm một trận thế chiến. Thang đến nửa buổi sáng, Mặc Khệ cùng Taylor Swift mới từ trên lầu đi xuống ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm, hai người cũng không có ý định ra ngoài, ngay tại hòn nở trong trang viên tản bộ. Đi tại cây xanh râm mát trong hoa biên, hai người vừa đi vừa nói, nói nói, chủ đề liền chuyển đến Taylor Swift sự nghiệp phía trên. Ngươi lần trước đối ta nâng lên đề nghị, ta cùng người đại diện cùng đĩa nhạc công ty bên kia nói. Taylor Swift nắm mặt thẻ tay tại nhẹ nhàng lay động, bọn hắn đều cho rằng là ý kiến hay, trải qua thực địa khảo sát về sau, đã chuẩn bị bắt đầu áp dụng. Mặt Thẻ lời nói được rất xinh đẹp, có thể đến giúp ngươi là được. Taylor Swift có chút bất mãn, nói lầm bầm, ngươi không cụ thể hỏi một chút sao? Mặt Thẻ nhẹ nhõm nhẹ một cái cái mũi của nàng, ta đang chờ ngươi chủ động thẳng thẳng đâu. Người đại diện liên hệ cả tỉ đội dở gì người đại diện. Taylor Swift thấy mặt Thẻ nghi hoặc, đơn giản giải thích nói, đây là hiện tại vô cùng lợi hại một người mới lưu hành ca sĩ. Cùng ta không sai biệt lắm như thế đó." Nàng nhìn Mạc Khệ một cái, còn nói thêm, nàng tên thật gọi Cắt Đở Dịn Hỗ Sẫn, trước kia là bợ dịt nỉ sợ đời ở bạn nhảy cùng hát đệm, hiện tại đi đỏ, bợ dịt nỉ giúp ơn tình lớn. Cắt Đở Dịn Hỗ Sẫn. Mạc Khệ dần dần nghĩ tới, là có người như vậy, ta gặp một lần. Taylor Srips lập tức hỏi, ngươi cùng bợ dịt nỉ còn có liên hệ? Ngươi không cần thăm dò. Mạc Khệ lắc đầu, thuận miệng nói rằng, không thể nào liên hệ, ngẫu nhiên cũng biết chú ý xuống nàng tin tức. Vị Mạc Khệ điểm phá tâm tư. Gaylzer Whip cũng không quan tâm, tiếp tục nói, người đại diện của ta cùng với nàng người đại diện liên hệ sau, chúng ta trên cơ bản đặt thành hiệp nghị, về sau sẽ trở thành đối nhân, chờ danh khí lại lớn một chút, liền bắt đầu tại một chút công chúng trường hợp hoặc là lễ trao giải bên trên lẫn nhau thấy ngứa mắt, sau đó dùng xã giao trang ép điểm ai, ca khúc bên trong mịt mờ nhằm bảo. Nàng đột nhiên nở nụ cười, còn có thể chơi đọa nam nhân trò chơi, có phải hay không rất kích thích à. Mặt nhẹ gật gật đầu, nhấp nhở, muốn khống chế tốt trong đó độ. Ta biết, Gaylzer Whip nói rằng, ta cùng cả tỷ đờ gì gặp qua mấy lần, ngược lại ta không thế nào thích nàng. Ngai nàng nói như vậy, Mạc Thiện cảm thấy cảnh quay này cuối cùng nói không chừng sẽ làm giả hoa thật, giả chết địch biến thành chết thật địch. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện xấu, hai cái ngôi sao lớn không ngừng công khai khiêu chiến, cùng hai cái ngôi sao lớn yêu đương như thế hấp dẫn người. Tyler Soper tiếp tục nói, còn có người nói cái kia khuê màn đoàn, ta cùng người đại diện cũng tại bắt đầu làm chuẩn bị, bất quá ta trước mắt đang bận tuần diễn, tạm thời không có thời gian bận tâm phương diện này. Mạc Thiện nhí nhí, nói rằng, cái này không nóng nảy, đây là một cái lâu dài kế hoạch. Ừm. Tyler Soper gật gật đầu, còn nói thêm Hiện tại ta cũng có mấy cái giao hảo, diễn qua phải giờ có quả vợ Lý đợi lạ sở sẽ lại Nagomer, còn có ngươi thấy qua Mỹ Sijun, còn có một cái tương lai có thể trở thành siêu mẫu tiềm lực người mẫu. Nang lộ ra đặc biệt tự tin, bằng vào ta năng lực giao tiếp, tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều bạn bè. Mặt Thệ phụ hòa nói, ta tin tưởng. Hai người chuyển tới vườn hoa chỗ sâu, Kailer Sir bỗng nhiên dùng ngón tay cào lên mặt thẻ trong lòng bàn tay, nói rằng, "Mặt Thệ, chúng ta trở về đi, ta không muốn đem thời gian lãng phí ở tán bộ bên trên." Mặt Thệ vừa muốn đồng ý, lời nói đều nhanh nói ra khỏi miệng, lại nuốt trở vào, chỉ chỉ phía việt rồi mới lên tiếng, "Taylor, ta cảm thấy nơi này không tệ à, nếu không chúng ta ở chỗ này thử một chút." Thái Taylor Swift chỉ do dự 2 giây, liền không kịp chờ đợi gật đầu, "Tốt, ngay ở chỗ này." Từ tham gia xong từ thiện điệu, Mạc Thệ cùng Taylor Swift trốn ở hòn nợ trong trang viên, một mực không có từng đi ra ngoài, thẳng đến thứ 2 sáng sớm, Taylor Swift nhất định phải rời đi Los Angeles, đi toàn cầu tuần diễn, Mạc Thệ mới tự mình đem nàng đưa đi sân bay. Đưa tiến Taylor Swift không lâu, Mạc Thệ cũng bắt đầu bận loạn, trở về nô đùa đoàn làm phim tiếp tục quay chụp ấn xẹp Tion. Chương 779, quyết thiếu đầy đủ dàn luyện chương 779, quyết thiếu đầy đủ dàn luyện ổn nở xưởng làm phim trong phòng quay chụp, vạn tượng vòng đang chậm rãi chuyển động, sinh ra lực ly tâm để cho người ta có chút chóng đầu, mặt thẻ treo tứ thép, kết lực khống chế lại thân thể, bay lên một cước hướng đập kĩ diễn viên đá bảo, chân của hắn rơi vào đập kĩ diễn viên trên lồng ngực, đập kĩ diễn viên như là bị sơn động đùng dạng, chạy đến bay ra ngoài. Đây là mộng cảnh bên trong đánh nhau, có vẻ hơi phô trương, lại là cỡ dị Stefano lặn cố ý yêu cầu. Vì để tránh cho phim quá tốn nhẽ, có thể khiến cho người xem một cái liền phân biệt ra được mộng cảnh vẫn là hiện thực. Xem như đạo diễn cờ dị Stoferno lặn thiết kế rất nhiều đặc thủ cảnh tượng cùng với cảnh, rất dễ dàng liền có thể để cho người ta phân biệt ra được. Mạc Thệ đạp bay một tên địch nhân, hai chân tại vạn tượng vòng chuyển động tới trên trần nhà dùng sức đạp một cái, né tránh một tên khác đặc kỹ diễn biên ôm nàng, xoay tay lại một quyền đánh vào trên mặt của hắn, tên này đặc kỹ diễn biên cùng vừa rồi cái kia như thế, cũng bay ngược ra ngoài. Đánh bay hai cái địch nhân, Mạc Thệ hai tay tại chuyển động tới trên sàn nhà chống một chút, nhân tiện xoay chuyển thân thể, đứng ở trên trần nhà. Ngừng. Đồng dạng thân ở vạn tượng vòng bên trong cờ dị Stoferno lặn hơ ngừng bay trụ, đầu này qua Mạt Khè nghỉ ngơi được giờ, một cái khác tổ ra sân bay trụ. Vạn tựa vào ngừng chuyển động, bất quá trên đất là trần nhà, đỉnh đầu biến thành sàn nhà. Hai tên đặc kỹ nhân viên lúc này chạy vào, hiệp trợ Mạt Khè lấy xuống tơ phép, cứ trừ che lấp lại quần áo phía dưới bảo hộ trang bị. Mạt Khè hoạt động xuống tay chân, đặc biệt là eo, lúc này mới ra vạn tựa vòng, nhẹ tới trên mặt đất. Cơ dị Stoppferno lặn sau đó cũng đi ra, gọi lại Mạt Khè, hỏi, cảm giác thế nào? Cần sử dụng đặc kỹ thế thân sao? Không có vấn đề. Mạt Khè đối cơ dị Stoppferno làm miết lên một cái. Ta đã làm đại lượng luyện tập, ta có thể hoàn thành những này cảnh quay phần. Mặc dù trận này động tác cảnh quay vẫn là tồn tại nhất định độ khó cùng tính nguy hiểm, nhưng lấy thân thủ của hắn, không tính là nhiều khó khăn. Nơi này đại bộ phận cảnh quay phần hắn đều biết tự mình hoàn thành, vẻn vẹn một chút vượt qua độ khó cao động tác cảnh quay dùng đặc kỹ thế thân. Cơ gì sợ Phrono Lãng không tiếp tục hỏi, nguy hiểm không phải quá lớn phần diễn, diễn viên có thể tự mình hoàn thành, hậu kỳ chế tác lúc cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Cứ việc vừa mới quay chụp động tác cảnh quay thời gian kéo dài không lâu, Mạt Khệ vẫn là đi khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi thật tốt một hồi, loại này phần diễn ai đập ai biết mệt mỏi, chèo thơ thép vượt ở giữa không trung thậm chí đầu dưới chân trên đánh nhau, độ khó cùng hao phí thể lực vượt xa bình thường động tác cảnh quay. Mạt Khệ tiến vào nghỉ ngơi ngắn ngủi bên trong, đoàn làm phim quay chụp cũng không có dừng trì, جيم gạ bắt tiến vào bạn tượng bóng, bắt đầu quay chụp hạ sủ vượt nóc băng tường động tác cảnh quay. Nơi này động tác cảnh quay, bao quát hắn vừa mới quay chụp động tác cảnh quay, tại kịch bản giao phó bên trong, nhận thượng tầng mộng cảnh quá nhiều, tầng thứ 2 trong mộng cảnh mấy lần xuất hiện chọc lực cải biến hiện tượng, dẫn đến người bay ở không trung, cảnh tượng cũng đang không ngừng xoay tròn. Lúc quay chụp đây đều là từ chân thực vật lý pháp tác sinh ra. Hắn cùng Gem Cạ vẫn có thể ở khách sạn trong hành lang vượt nóc băng tượng, là bởi vì toàn bộ hành lang bố cảnh bị dựng tại một cái có thể xoay tròn lớn hình bản tượng vòng trang bị bên trên. Toàn bộ hành lang bắt đầu xoay tròn nên vậy lúc, dáng tại UIAP bên trên các diễn viên chỉ dùng thuận theo tự nhiên điều chỉnh cân bằng, mà cố định camera thì để đây hết thảy nhìn tựa như là trọng lực chịu lực phương hướng đang biến hóa, vì cam đoan diễn viên tại xoay tròn bố cảnh bên trong an toàn, rất nhiều túi đạo cụ quắt vách tường đều là dùng mềm mại vật liệu chế tác. Hoàn thành động tác cảnh quay phần rất khó, tính nguy hiểm kỳ thật cũng không cao. Đây cũng là mặt thẻ chịu tự mình ra sân quay chụp nguyên nhân chủ yếu nhất. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, Dêm Cạ thở hổn hộc hạ trạng, mặt thẻ lần nữa tiến vào bạn tựa vòng quay chụp. Vì cái gì ta mệt mỏi như vậy? Hai người tại bạn tựa vòng nhập khẩu trước chạm mặt, Dêm Cạ gọi dường như tâm lý rất không cân bằng, người quay xong cùng người không việc gì như thế. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ xuống cánh tay của hắn, đưa trọng tâm trường nói rằng, "Anh em, ngươi quyết thiếu đầy đủ rèn luyện a." Nhìn xem mặt thẻ tiến vào bạn tựa vòng, Dêm Cạ bòi nhíu mày suy ngẫm, cùng mặt thẻ một cái, hắn cũng trưởng, kỳ kiện thân vì cái gì thể lực cùng bản lĩnh phương diện chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu? Quy thiếu đầy đủ rèn luyện. Hồi tưởng lại câu này, Diêm Ca gãy bừng tỉnh hiểu ra, hắn cùng mặt thẻ so sánh chênh lệch lớn nhất địa phương ở nơi nào? Tám gái số lượng cùng chất lượng a. Mặt thẻ kia là tại khu rừng rậm rạp bên trong chặt cây chinh chiến rèn luyện, mà hắn chỉ có thể đi nhổ một ít cây giống. Quả nhiên là khuyết thiếu đầy đủ rèn luyện, về sau phải thêm gấp cố gắng a quay chụp lần nữa bắt đầu, mặt thẻ treo tư thép, tiếp tục tại vạn tựa vòng bố cảnh bên trong xoay tròn đánh nhau, thân thể thỉnh thoảng lướt lượn, dường như thân ở vũ trụ rộng dạng. Đây cũng là hắn quay chụp nhất động tác đặc biệt hí mà ở trong đó quay chụp cũng là truyền thống dựng cảnh cùng số lượng kỹ thuật đem kết hợp điển hình nhất một cái cảnh tượng. Tại trang cảnh ngày bên trong, vẻ mẹn có trọng lực biến hướng còn chưa đủ, cự dị Stophano Lạn còn sử xuất số không trọng lực một chiêu này. Cho tới chưa quay chụp kết thúc, Mạt Khè nhìn thấy cự dị Stophano Lạn không có lập tức đi dùng cơm, ngược lại tiếp tục chờ tại trên đạo diễn vị trí xử lý buổi sáng quay chụp ống kính, cũng đi tới. Tư đoàn làm phim vừa mới quay chụp lên, hắn liền được cự dị Stophano Lạn cho phép có thể quan sát quay chụp màn hình ống kính. Kỳ thật cự dị Stophano Lạn cũng biết, Mạt Khè ngoại trừ là cái diễn viên Bây giờ cũng tại chiều nhà sản xuất con đường tự bên trên phát triển, nhà sản xuất chức vị này không yêu cầu đối đoàn làm phim tất cả chuyên nghiệp, kỹ năng đều rất tinh thông, nhưng cũng muốn hiểu cái đại khái. Cho nên, Mạc Khè có vấn đề thịnh giáo lúc, hắn có thể giải đáp cũng biết giải đáp một phen. Mạc Khè cùng cờ dị Stoferno làm trò hỏi, liền đứng tại phía sau hắn nhìn chút quay chụp hoàn thành ống kính. Thất ở bạn tựa bóng bên trong vẫn không cảm giác được đến, hiện tại lấy người đứng xem góc độ đi xem, cái này số không trọng lực ống kính sát thực rất có sức tượng tượng. Trong quay chụp, trọng lực biến hóa là dựa vào xoay tròn bố cảnh sinh ra. Mạt Khè biết mình tại quay chụp cùng sản xuất bên trên năng lực rất bình thường, gặp phải không hiểu vấn đề, cũng không có thật không tiện cái này nói chuyện, đều là có cái gì hỏi cái gì, Cơ Dĩ, nơi này mất trọng lượng thế nào xin ra. Hắn tự mình tại vạn tựa vòng bên trong cảm thụ qua, vạn tựa vòng sắt thực sinh ra một chút mất trọng lượng cảm giác, mặc dù không mạnh được lắm, nhưng có thể để cho bên trong người rõ ràng phát ra được. Cơ Dĩ sợ Phượng Độ làm nhìn Mạt Khè một cái, không có trả lời, ngược lại chỉ chỉ ngay tại phát ra động tác ống kính, hỏi, ngươi là hỏi như thế nào mới có thể để ống kính sinh ra mong muốn mất trọng lượng cảm giác a? Mặt khẽ vấn đề mới vừa rồi có chút tự không diễn ý, cười cười, nói rằng, đúng vậy a. Cơ dị Sforno lẳng nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng, "Horius quay chụp tương tự phần diễn có hai loại phương thức. Truyền thống phái cách làm là, đoàn làm phim dựng một cái cao tốc xoay tròn lý tâm hệ thống, để diễn viên tại chân thực mất trọng lượng trạng thái dưới biểu diễn. Số lượng kỹ thuật phái cách làm thì là, vậy quá phiền toái, trực tiếp đem diễn viên treo ở lục bình phong trước quay chụp, lại cùng bối cảnh hợp thành cùng một chỗ dễ dàng liền có thể giải quyết." Mặt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, chờ Cơ dị Sforno lẳng tiếp tục nói đi xuống. Bất quá Ta cảm thấy hai loại phương thức đều có các quyết điểm. Cơ gì sợ Chrono Lãnh cũng là không chốt gì giữ lại, nói thẳng, ta dựa vào là truyền thống dựng cảnh cùng với con số kỹ thuật hoàn mỹ phối hợp đến thực hiện, đây là cao siêu nghệ thuật chỉ đạo sức tưởng tượng tăng thêm tiên tiến số lượng kỹ thuật làm việc đàn sinh ra kết tinh. Hắn đè xuống nút tạm dừng, chỉ chỉ ống kính bối cảnh, nói rằng, đầu tiên, toàn bộ khung có trọng lực cảnh tượng là tại chân thực bố cảnh bên trong hoàn thành, bao quát người cùng gem ở bên trong các diễn viên bị treo ở bố cảnh bên trong chế tạo mất trọng lượng hiệu quả. Mạt Khè nói tiếp, loại này treo không phải bện bện treo mấy đầu mài ép vũ đơn giản như vậy a. Cơ gì sợ phơn ô làm nhẹ gật đầu, dựa theo thông thường phương thức quay chụp lời nói, đối hậu kỳ chế tác sẽ là chẳng hai nạn, bởi vì kia mang ý nghĩa hải lượng ai ép dú khứ trừ công tác, bởi vậy ta nghĩ đến một cái tốt hơn quay chụp phương pháp, đem nguyên bản chỉnh độ bố cảnh xây thành thẳng đứng, đồng thời đem camera thẳng đứng hướng lên trên quay chụp. Hắn chỉ vào ống kính tiếp tục nói, hành lang hai bên vách tường tại chính thức trên ý nghĩa biến thành trần nhà cùng sàn nhà, mà quay chụp cảnh tượng thẳng đứng quan hệ biến thành thọc sâu quan hệ, trái lại cũng thế. Quay chụp cảnh tượng bên trong thọc sâu mặt trên thực tế là vật lý bên trên mặt phẳng vuông góc. Cứ như vậy, thằng đứng sâu dưới vành FU, dựa theo quay chụp cảnh tượng không gian quan hệ nhìn. Liên thanh từ hai bên hành lang kéo dài tiến đến, mà không phải từ trên trần nhà sâu xuống tới. Mạc Khệ cũng không tính đẫn, nghe đến đó, tăng thêm trước mặt ống kính hình tượng, như có cảm giác nói rằng, có phải hay không cái này gia tăng thật lớn dùng diễn biến đến che chắn cheo trang bị cơ hội, có thể để hậu kỳ đặc hiệu tiêu trừ đi áp lực bất làm rất nhiều công tác. Không sai, chính là dạng này. Cơ dị sẽ có thuận nô loạn tở dài, từ hướng này tới nói, Chuyên thống quay chụp kỹ xảo cho số lượng kỹ thuật giúp lại ơn, bất quá số lượng cũng không thiếu cho truyền thống đặc hiệu hỗ trợ. Mặt nhẹ tham dò nói rằng, số lượng kỹ thuật cũng không phải không còn gì khác. Cơ dị Sporthano lạn không khỏi nở nụ cười, chỉ có không còn gì khác phim đạo diễn, nơi nào sẽ có không còn gì khác phim kỹ thuật. Truyền thống quá mức giải người ta. Tiếp đấy, hắn thay đổi một cái hoàn thành đặc hiệu ống kính, trong màn ảnh là kenọa tạ nạ bệ cùng Siri sì Lily Ann Murphy. Cơ dị Sporthano lạn vừa nhìn phát ra ống kính, vừa nói nói, "Mặt nhẹ, không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi nhẹ nhõm hoàn thành những cảnh hành động này." Đối một chút diễn viên tới nói, nhất là chính diện đối mặt ống kính người, mang ý nghĩa lúc quay chụp hắn là mặt hướng phía dưới, tỉ như nơi này ken đọa tạ ná bệ cùng sĩ lý ăn, thời gian dài treo bọn hắn không chịu nổi, lúc này chỉ có thể sử dụng thế thân diễn viên, nhưng đừng quên bọn hắn muốn tại trước ống kính lộ ra ngay mặt kể từ đó, bộ mặt thay thế liền thiếu đi không được. Cái này đương nhiên chỉ có thể từ số lượng đặc hiệu kỹ thuật để hoàn thành, số lượng đặc hiệu sư đem diễn viên mặt quét hình xuống tới, làm thành số lượng mô hình, lại áp vào thế thân diễn viên trên thân, cơ hội cùng bản nhân không khác. Mặt kệ rõ ràng hắn muốn biểu đạt ý tứ, nói rằng, truyền thống quay chụp cùng đặc hiệu kỹ thuật một vòng chụp một vòng kết hợp đến kín không kẽ hở. Sắp thực như thế, cơ dị Stefano lạn tán thành hắn. Cùng cơ dị Stefano lạn lần này trò chuyện, cũng làm cho mặt thẻ rõ ràng một chút, truyền thống đặc hiệu cùng với con số đặc hiệu không cần không phải ngươi chết ta sống, số lượng đặc hiệu đại biểu cho tương lai phát triển phương hướng, mà truyền thống đặc hiệu cũng không phải không còn gì khác, cả hai hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hồ lý hữu hạng nhất phim thương nghiệp chế tác, cũng không phải là truyền thống cùng với con số ở giữa đánh cờ, mà là toàn bộ phim công nghệ một lần toàn diện vận dụng. Chương 780 Băng Thiên Tuyết Điệu chương 780. Băng Thiên Tuyết Điệu bởi vì lúc bắt đầu ôn tần sẽ vợ liền quay chụp hoàn thành đa số, đoàn làm phim tại Los Angeles liệt hỗn lở xưởng làm phim phần diễn trì quay chụp một tuần, liền kết thúc toàn bộ cảnh quay trong nhà, cảnh quay ngoài trời điểm bởi vì còn muốn cùng thành phố Los Angeles liệt chính sảnh cân đối, cho nên đoàn làm phim tại Cờ Gì Stoferno lần vợ chồng dẫn đầu bên dưới, đi Canada cạn Gì, quay chụp ngộng cảnh ở trong cảnh tuyết động tác cảnh quay. Đoàn làm phim lựa chọn ban phu quốc nhà công viên phụ cận một tòa sơn mạch xem như ngoại cảnh, Cờ Gì Stoferno lần tại giai đoạn trước khảo sát lúc Phát hiện nơi đó có một chỗ trự tuyệt nghỉ phép cũ, tên là Thành Luy Sơn, bây giờ đã bị đóng lại, được trời ưu ái điều kiện, cùng không đối với ông ngoại mở hiện trạng không thể nghi ngờ là phim lý tưởng lấy cảnh nơi trốn. Bất quá, bởi vì đây là đóng lại cái khu, đoàn làm phim tại quay chụp bên ngoại sinh hoạt hàng ngày, lại gặp một chút phiền toái. Đoàn làm phim vào ở khách sạn điều kiện vô cùng bình thường, không có hơi ấm chỉ có lò sưởi trong tường, phân phối điều mà không khí loại hình cũ kỹ, chế nóng tính năng thường thường, bên trong căn phòng nhiệt độ từ đầu đến cuối không tăng nổi đến, mà điều kiện tốt điểm khách sạn khoảng cách lại quá xa. Thay đổi cho ở lời nói, mang ý nghĩa mỗi ngày phải có đại lượng thời gian lãng phí trên đường. Cho nên, đoàn làm phim không có thay đổi quan trọng, dù sao ở chỗ này ở không được bao lâu. Cơ dị sợ cần độ lạn truy cầu thực tế quay chụp mọi cảnh, trên núi tuyết phần diễn quay chụp lên so dự đoán độ khó phải lớn một chút, nơi này độ cao so với mặt biển tương đối cao, thời tiết giẫn lạnh, không khí cũng đối lập mông manh. Nam các diễn viên còn tốt chút, giống ẻm mạ rõ bộ dạng này, nữ diễn viên liền tương đối khó qua. Mênh mông cánh đồng tuyết phía trên, mặt nhẹ lái đất tuyết xe mô tô nhanh chóng chạy qua. Từ phía địa điểm quay chụp tiến đến, ngồi ở phía sau ẻm mạ rõ đột nhiên la lớn, chầm một chút, chầm một chút. Gió quá lớn, lạnh a. Mặc Nghệ Tha chậm tốc độ xe, nói rằng, lại nhún một hồi, cái này tới. Ẻm mạ rõ bất tiện hàng tại giày đặc lông đồ chống Z bên trong, cả người đều dán tại phía sau lưng của hắn bên trên, quá lạnh a, còn muốn mấy ngày khả năng quay chụp xong. Không chịu nổi. Gió lạnh hú hú thổi tới, trong đó còn kèm theo đố tuyết, ẻm mạ rõ bật dựa sát hơn, cũng không nói thêm gì nữa, để phòng có gió rớt vào yết hầu ở trong. Đi về phía trước không bao xa, trượt qua một cái bạch tuyết bao trùm sườn núi nhỏ, liền thấy ngay tại quay chụp đoàn làm phim, mặt khẽ dần dần thả chậm tốc độ xe, tới gần. Bởi vì đoàn làm phim ngay tại quay chụp, cách có đoạn khoảng cách, mặt khẽ ngừng lại, chào hỏi ẻm mạ giọ bật đi bộ đi qua. Buổi sáng hai người bọn họ không có phần diễn, rứt quát không có ra quật trọ, ăn cơm chưa xong mới chạy tới. Giẫm lên dày đặc tuy động, ẻm mạ giọ bật đi lại tập tễnh, rứt quát giắt lấy mặt khẽ một cái cánh tay đi lên phía trước, vừa đi còn bên cạnh nói thầm, quán trọ mặc dù lạnh, đốt lên lò sưởi trong tượng, mở ra điều hòa không khí, vẫn có thể chờ ở người. Cái này bên ngoài có lạnh, ta cũng chưa hề giống như bây giờ tưởng niệm lo sáng rỡ lết mặt trời. Ta cũng nghĩ niệm ánh mặt trời sáng rỡ a. Mặt nhẹ giang hai tay, một bộ phim đông tuyết từ không trung bay xuống, rơi trên tay hắn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, tranh thủ thời gian trụm xong rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nam ngoái quay chụp Gizo Island thời tiết so cái này rất lạnh, vấn đề là Island trong phòng điều kiện đủ tốt, không giống như bây giờ, bên ngoài nhà rất lạnh, trong phòng cũng tương tự lạnh. Hai người tới thời điểm, đã tại quán trọ trang điểm qua, lùng đồ chống rét chính là đồ ngoài trang, cũng là không cần lại tại băng thiên tuyết địa bên trong phiêu du. Doàn làm phim ngay tại quay chụp động tác cảnh quay, mặt khệ cùng ẻm mạ rõ bật chỉ có thể kiên nhận chờ lợi. Ẻm mạ rõ bất toàn thân cao thấp đều bao bọc ở dày đặc áo lông bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, cùng mặt khệ khi nói chuyện đều mượn thanh ngự khí, ta nhớ được động tác thiết kế bên trong, cũng còn muốn tại đất tuyết bên trong lăn lộn. Mặt khệ nún nhủi, nói rằng, người xem kia là phiên bản cũ, ta hôm qua vừa nhìn động tác chỉ đạo mới nhất thiết kế, cuộc đất tuyết lăn lộn là vì cứu An Nhi. Cái gì? Ẻm mạ rõ bất ánh mắt đều trừng lớn, sẽ không cũng muốn ta tại trong đống tuyết lăn lộn a? Muốn? Mặt khệ gật đầu nói, rất nhanh Cái này biến thành sự thật, mặt khệ cùng ẻm mạ rõ bật ra sân, bay chụp giom côn cùng ạt nỉ hướng đất tuyết thành lũy đột kích phần diễn, cho dù là tại mộng cảnh ở trong, ạt nỉ như cũng chỉ là cái có xuất sắc tư duy lo dịch tiểu nữ sinh, mà không phải đưa tay cao siêu nữ hán tử. Cái này cũng cùng nàng nhu nhược ngoại hình muốn phù hợp. Đi vào một bộ phim nhiều lắm là 30 độ nhỏ dần dọc phía trên, mặt khệ nhìn một chút độ cao, cũng liền 3-4m dáng vẻ, một hồi hắn muốn ôm ẻm mạ rõ bật từ nơi này lần xuống đi. Chỗ này tuyết chúng ta dò xét qua, cũng lần nữa tiến hành bố trí. Động tác chỉ đạo đi tới, đối mặt khệ nói rằng Tấm tuyết độ dày vượt qua 20 tấc anh, không có nguy hiểm. Ệ mạ giọ bật liền cùng tại mặt thẻ đằng sau, chỉ nhìn đầy đất tuyết, liền không nhịn được dùng mình một cái, tuyết tốt dày a. Động tác chỉ đạo dường như không có nghe được Ệ mạ giọ bật lời nói, tiếp tục dẫn dò, các ngươi lăn xuống đi thời điểm chú ý, không muốn lật lệ. Hắn đặc biệt đối Ệ mạ giọ bật nói rằng, ngươi buông lỏng thân thể, tất cả động tác giao cho mặt thẻ chủ đạo, lấy thân thủ của hắn, cảnh quay này rất dễ dàng. Ệ mạ giọ bật nhìn mặt thẻ một cái, mặt thẻ đối nàng gật gật đầu, nàng cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù phần nạn, nhưng xem như một tên diễn viên, nên tự thân lên trận thời điểm Nàng cũng sẽ không lâm trận đuổi bước. Kiểm tra lần cuối. Động tác chỉ đạo là lớn, sau 5 phút bắt đầu quay chụp. Mạc Thệ không quan tâm ẻm mạ giọ, kiểm tra lồng đồ trong Z, từ đó móc súng lục ra, chăm chú lần xem một lượng, lại thả lại áo lông bên trong trong bao súng, sau đó đem qua kéo kéo đến thích hợp nhất móc súng vị trí. 5 phút nhanh chóng đi qua, theo cờ gì sợ phở nổ lạn ra lạnh một tiếng, quay chụp lập tức bắt đầu. Băng thiên tuyết địa bên trong, Mạc Thệ xông lên một cái trắng xóa sần đuôi nhỏ, đối ẻm mạ giọ bật nói rằng, đừng ngừng lại, đi mau. Ẻm mạ giọ bật lộ ra con đến gương mặt đỏ bừng, liên tục không ngừng gật đầu. Còn không đợi hai người xuống dưới, đằng sau vang lên đất tuyết xe mô tô thanh ầm, năm sáu tên mặc màu trắng quần áo huấn luyện diễn biên, tại một chiếc đất tuyết xe mô tô dẫn đầu bên dưới, đang hướng về bên này mà tới, có ít người trong tay súng tự động, đã nhắm ngay bên này. Cẩn thận. Mặt hề bổ nhào ẻm mạ Robert, trước người bọn họ đông tuyết bắn tung tóe lên, dường như thật bị viên đạn bắn trúng đồng dạng. Dựa theo thiết định sáo lộ, mặt hề ôm ẻm mạ Robert cùng một chỗ hướng sườn dốc phía dưới lăn đi, băng phảng đất tuyết lập tức biến loạn xộn, còn có tuyết động theo nhấp nhô chui vào hai người mũ trùm cùng trong cổ áo. 3 mét khoảng cách qua trong giây lát liền đến, mặt thẻ căn bản không quản lạnh như băng cổ, móc súng lục ra kéo ẻm mạ dò bật lên chạy. Ẻm mạ dò bật môi sao nhỏ tuổi xuất thân, mặc dù rất sợ lạnh, nhưng cơ bản chuyên nghiệp tố dưỡng không thể chề, cũng mặc kệ lọt vào trong cổ áo tuyết độc ngay tại hòa tan, chăm chú nắm mặt thẻ tay, vút ra hai cái đuổi chạy về phía trước. Mặt thẻ đi ra ngoài không có mấy bước, quay người lại nổ súng sạc click, theo tiếng súng băng lên, xông lên phía trước nhất đất tuyết xe mô tô đống nhiên mất đi khống chế, một đầu tiến vào bên cạnh trong rừng cây. Nhưng càng nhiều người đã đuổi theo. Đột nhiên, tiếng súng từ mặt thẻ bên trái vang lên. Dêm gặm mà cùng Mai Cổ phản bện đỡ nửa đường rết ra tới cứu viện, xử lý còn lại chuyện mình. Ngừng. Cơ dị sợ Thư Đồ lần ô, đầu này qua. Hiện tại chuyển cảnh. Mặt Hệ lập tức thoát khỏi nhân vật, thu hồi băng lênh xuống ngắn, run run người bên trên bông tuyết, ẻm mạ rõ bật cũng tại làm động tác giống nhau, bất quá biên độ càng lớn. Thật đáng ghét. Nang bên cạnh run run quần áo, bên cạnh phần nạn, tuyết đều chui trong quần áo đi, thật mát. Mặt Hệ cố ý đối nàng chớp chớp mắt, cần muốn ta giúp ngươi lấy ra sao? Ẻm mạ rõ bực nghiêm lên khuôn mặt nhỏ, lung lay nắm đấm, ngươi không sợ, có thể tới lấy a. Vẫn là Quên đi thôi. Mặt Khè lúc đầu ta cũng không muốn biến thành ồn ào thổi. Em Mạ Dọ bất khá hơn một chút, đi theo Mặt Khè bên cạnh hướng đoàn làm phim đặt phương tiện giao thông địa phương đi đến, vừa đi vừa hỏi, "Tiên quý đang quét kia phần diễn tất cả đều quay chụp xong?" Mặt Khè biết nàng nói là ồn ào thổi, quay chụp xong trước đó nàng hẳn là sẽ không đến đoàn làm phim. Em Mạ Dọ bất cũng là chưa hết hy vọng, nàng gặp ta tốt nhất trốn xa một chút, nếu không ta sẽ còn để nàng để mắt. Mặt Khè thiện ý nhắc nhở, "Đừng quên ngươi Coco." Em Mạ Dọ bất trên mặt kia không quan tâm khí thế trong nháy mắt tiêu tán, rõ ràng có chút sợ dù Lý Á Dọ. Hai người lại lên cùng một chiếc đất biết xe mô tô, ẻm mạ giọ bứt ôm chặt lấy mặt thẻ eo, cả người lại dán tại trên lưng của hắn, thầm nói, ngươi liền sẽ cẩm cô cô tới giò ta. Mặt hệ vẫn là a đuổi một câu, ẻm ạ, đừng cho ngươi cô cô khó xử. ẻm mạ giọ bứt trầm mặc, qua một hồi lâu, mới đáp lại một câu, ta biết. Lần trước đển hạt thử từ bỏ khởi tố ẻm mạ giọ bứt, mặt thẻ không biết rõ dù lý ạ giọ bứt là làm sao làm được, chắc hẳn bỏ ra cái giá đáng kể. Bằng không, đển hạt thử có thể từ bỏ ý đồ. Một buổi chiều, đoàn làm phim đều tại băng tiên tuyết địa ở trong cây trụ. Từ mặt thẻ dẫn đầu đặt nền móng tiểu tổ, chia ra ba đường, kiên định hướng phía mục đích đột kích, quay chụp tiến hành đến khoảng 4 giờ chiều, bầu trời một mực bay xuống lẻ thẻ bông tuyết, dần dần biến thành tuyết lông lổng, mắt thấy thời tiết tình huống biến áp liệt, cơ dị Stefano lạn dứt khoát để đoàn làm phim sớm kết thúc công việc. Tới ngày thứ 2, tuyết như cố tại hạ, đoàn làm phim chỉ có thể tạm thời đình công, Ziem cạ mà cùng McCoy Fastbender bọn người đã hẹn ra ngoài đi thưởng thức khó được cảnh tuyết. Mặt thẻ luôn luôn sở lạnh, từ chối mời, rứt khoát tránh trong phòng, ngồi ở thiêu đốt lò sưởi trong tường bên cạnh sưởi ấm. Bên trong căn phòng điều hòa không khí hữu khí vô lực thổi gió mát. Lo sợi trong tường bên trong thiêu đốt lên lửa cháyừng ngực, Mạc Khệ ngồi ở trên ghế nằm, mặt, lại đắp lên một đầu thảm lông cừu tử, thỉnh thoảng uống một ngụm trà nóng, cảm giác vô cùng hài lòng. Hơn nữa hắn cũng không cô đơn, dêm gặm và cùng Mạc Cổ Phásbender đi không bao lâu, cửa phòng liền bị người gõ vang, sau đó đồng dạng sợ lạnh ẻm mạ dò bật đi đến. Mạc Khệ vì nàng truyền đến một tâm khác ghế nằm, lại đem thảm lông cừu tử phân cho nàng một đầu, hai người ngồi ở nóng hầm hập lò sợi trong tường bên cạnh nói chuyện trời đất, so với đi xem băng lánh cảnh tuyết thoải mái nhiều. Chương 781, bên trong ấm mới là thật ấm chương 781. Bên trong ấm mới là thật ấm ngồi ở trên ghế nằm mặt, che kín trên người thảm lông cừu tử, em mạ giở bật cùng mặt thẻ nói chuyện phía một hồi, đống nhiên tò mò hỏi, "Ta nghe đoàn làm phim rất nhiều người nói, ngươi thường xuyên hướng cỡ dị Star Film ổ lần lĩnh giáo. Đây là chuẩn bị tương lai làm đạo diễn chính mình quay phim sao? Không phải?" Mặt thẻ lắc đầu, "Vàng vào ta hiện tại trình độ, không có mười mấy 20 năm tích lũy, đoan trưởng cũng làm không được đạo diễn." Hắn che kín trên người thảm lông cừu tử, "Ta làm đạo diễn lời nói, ai đầu tư ta a?" Lại nói để hắn chính mình đầu tư chính mình đạo diễn tác phẩm, kia là tuyệt đối không có khả năng, lấy trình độ của hắn Nếu là đạo diễn một bộ phim, tuyệt đối siêu cấp lớn bị vùi dập giữa chợ. Em Mạn giọ bất cố ý nói bửa, ta còn nghĩ, ngươi làm đạo diễn lời nói, ta có thể cho ngươi làm vai nữ chính đâu. Mặt thẻ dựng thẳng lên ngón tay lung lay, đạo diễn coi như xong, ta là tại hiểu rõ một chút đạo diễn quay chụp chế tác thường thức. Hắn nhắc nhở, em Mạn, ngươi đã quên. Ta đầu tư mấy bộ phim, đồng thời kiêm nhiệm nhiều cái hạng mục nhà sản xuất, luôn luôn có chút cơ sở tính hiểu rõ. Cũng phải a. Em Mạn giọ bất đối với phương diện này dường như có nhiều biết, cô cô ta vừa mới chuyển hình làm nhà sản xuất thời điểm, cả ngày đều đọc sách. Còn thường xuyên tìm khắp nơi người hỏi. Nàng nhớ lại một chút, còn nói thêm, "Thật giống như Ta Coco đầu tư trước mấy bộ phim đều vừa mới thu hồi chi phí, không giống như ngươi, đầu tư một bộ kiếm một bộ." Mặc Khệ vẫn là bộ kia lý do chối thác, "Vật khí ta tốt mà thôi." Em Mạ Dọ bật nháy mấy mắt, nói rằng, "Mặc Khệ, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao?" "Nói đi." Mặc Khệ đương nhiên sẽ không trả lời loại kia không muốn trả lời vấn đề. "Ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền?" Em Mạ Dọ bật mới 19 tuổi, chính là hiếu kỳ thời điểm, bọn hắn đều nói ngươi là tỷ phú. Mặc Khệ nghĩ nghĩ, tìm cái thích hợp đáp án, ừn phó nói, víu những bật kia tính cả lời nói, miễn cưỡng đứng không. Em mạ giọng bất mãn, cái gì gọi là miễn cưỡng đúng vậy à? Forber năm ngoái liền nói ngươi tài sản ít nhất có 500 triệu đô la. Người cái này không biết sao? Mặt Nghệ bất đắc dĩ mở ra tay, ngươi a, biết còn hỏi. Em mạ giọng bật cao mũi một cái, ta liền nhìn xem ngươi có phải hay không cái người thành thật. Hiện tại thế nào? Mặt Nghệ hỏi ngược lại. Người ưa thích ngăn lạnh. Em mạ giọng bừ một tiếng, lại nắm thật chặt trên người tấm thảm, rũ lên, người đem lọ sưởi trong tường đốt nóng một chút, quá lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn điều hòa không khí. Nếu không phải đợi mấy ngày liền đi, ta đều muốn chính mình bỏ tiền đổi trong gian phòng điều hòa không khí. Mặt Hệ đứng lên trước nhìn một chút điều hòa không khí, chỉ nghe được máy nén ùng ùng vang, lại không thế nào thổi gió mát, chế nóng hiệu quả thực sự quá kém, hắn cũng không trông cậy vào đài này cũ kỹ phá không điều, lại đi lò sưởi trong tường bên trong tăng thêm chút hủi, đem lô hỏa đốt vượng hơn một chút. Đại khái là hai ngày nay trên núi hạ nhiệt độ quan hệ, hôm nay rõ ràng so với hôm qua còn lạnh. Ẻm Mạ do bất đốn giúp vào trên ghế nằm đọ chặt thảm lông cừu tự phát run, mặt Hệ cũng không khá hơn chút nào, đoan chừng trong phòng cũng liền năm sáu độ. Suốt nữa cùng lo sang giơ lét nhiệt độ thấp hoàn toàn các biệt, nơi này nhiệt độ thấp càng có thể khiến người ta cảm thấy lạnh. Ta quay đầu nhất định thiếu lại cái này con chó. Em Mạ Dọ bật bừng lên ly cà phê uống một ngụm, coi như nóng cà phê để nàng dễ chịu một chút, mặt khẽ thở dài, đây là sự ấm toàn bộ nhờ dù lên. Em Mạ Dọ bật để xuống ly cà phê, thầm nói, không được a, vẫn là lạnh. Nàng xốc lên thảm lông cừu tử, lộ ra chiếc thân mặc giữa áo, y phục này đột hiện nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể linh lung thích thú, ta muốn đóng chăn mền của ngươi. Nói, nàng hướng giường bên kia đi đến. Nhìn xem Emma Robertson, mặt hệ đột nhiên cảm giác được ấm áp một chút, còn có cái gì so lửa nóng thiếu nữ gãn có thể ấm áp người thân thể. Bởi vậy, hắn đi theo, nói rằng, "Emma, vận động một chút sẽ tốt đi một chút." Emma Robertson quay người lại, nhìn xem mặt hệ, không biết dò hắn ý tứ, hỏi, "Trong phòng thế nào vận động?" "Ta không muốn ra ngoài." Mặt hệ tiến lên một bước, đi vào Emma Robertson trước người, một đôi lửa nóng ánh mắt chăm chú nhìn Emma Robertson, nhìn thấy nàng không có chống tránh, lúc này mới tiến đến bên hai nàng, hạ giọng nói hai câu. Emma Robertson cắn môi, hỏi, "Ngươi xác định có tác dụng?" "Nhất định có tác dụng." bên trong ấm núi lạ thật ấm a. Mạt Khệ đưa tay ôm lại nàng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ấm áp lên. Nghe nói như thế, ẻm Mạ Dọ bỗng nhiên nhảy lên một cái, mặt Khệ tranh thủ thời gian ôm lấy nàng, ẻm Mạ Dọ vươn hai tay ôm lấy cổ của hắn, cứ như vậy treo ở mặt Khệ trên thân. Cú may nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặt Khệ khí lực lại cũng đủ lớn, cũng không cảm giác phí sức. ẻm Mạ Dọ bỗng nhiên cắn mặt Khệ lỗ tai một chút, không đợi mặt Khệ kêu đau đớn, liền ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, ta rất lười, không muốn động, cái này sửa ấm công việc liền giao cho ngươi. Nàng cất cao giọng cảnh cáo nói, ta muốn ngươi toàn bộ hành trình của ta Ngươi nếu là dám để cho ta rơi xuống đất, quay đầu ta đánh nhau với ngươi." Mạt Thế nở nụ cười, có chút khó, nhưng với Tam mà nói rất đơn giản. "Chờ một chút." Em Mạ Dọ bật gọi lại Mạt Thế loạn độc đây, chính trọng nói, "Đây chỉ là sự hữu cần, ngươi đừng nghĩ nhiều a." Mạt Thế một bộ đường đường chính chính bộ dáng, "Chúng ta không phải là vì sự hữu ấm sao?" Rất nhanh, hai cái chần trùng chụp ra hỏa liền ấm áp lên. Tại Canada cản gạ gì quay chụp lại kéo dài 3 ngày, cảnh tuyết động tác cảnh quay mới trên cao hoàn thành, đoàn làm phim sau đó lại đi Nhật Bản chờ đợi năm ngày, quay chụp mới tiến chính cùng bộ phận Tokyo cảnh quay ngoài trời. Sau đó trở về Los Angeles, quay chụp cuối cùng còn lại phần diễn. Mặc dù chần chọc nhiều cái quốc gia quay chụp, nhưng đoàn làm phim tiến độ vượt xa kế hoạch, tới ngày 10 tháng 6 thời điểm đã còn thừa không có nhiều cảnh quay. Đoàn làm phim lúc này chuyển đến Los Angeles sân bay quốc tế quay chụp, nơi này cũng là mặt thẻ xem như vai nam chính John cuối cùng một cảnh quay. Đoàn làm phim mượn công ty hàng không ngay tại kiểm tra tu sửa một không bộing 747 máy bay hành khách, đem cảnh quay này đặt ở khoang hạng nhất bên trong. Bắt đầu. Cơ dị Stefano lản ra lệnh một tiếng, quay chụp kéo lên màn mở đầu. Chủ camera đầu tiền cho Mạt Thẻ một cái đả, hắn mở to mắt, mang theo mờ mịt cùng hoang sợ nhìn về phía xung quanh. Một tên tiếp viên hàng không lúc nãy đi tới, có lẽ là nhìn thấy Mạt Thẻ có chút mê mang, cũng có lẽ là nguyên nhân khác, thấp giọng nhắc nhở, "Chúng ta sẽ ở sau 20 phút đến Los Angeles, ngươi cần nhập cảnh đơn xin sao?" Mạt Thẻ mờ mịt nhìn xem nàng, qua chừng mấy giây, mới tỉnh hồn lại, thấp giọng nói rằng, "Cảm ơn, ta cần một phần." Sau khi nói xong, hắn phát giác được khoang hạng nhất bên trong những người khác nhìn mình bên này, đội vàng đánh giá chung quanh một phen, trong khoang hạng nhất người không nhiều, rèm cặp gọi Michael Fastbender, Emma Roberts, Kenwa Tanabe, còn có Shirley Lynn Murphy. Lam mặt thẻ ánh mắt từ dêm cạm và cùng Emma Roberts trên mặt đảo qua lúc, hai người này tuần tự đối với hắn mỉm cười, sau đó Kenwa Tanabe cầm điện thoại lên bắt đĩnh lên, dường như tại liên hệ công ty phương diện nghiệp vụ. Do xét qua đi, mặt thẻ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ, dường như thấy được hướng nghĩ mơ ước đứa bé đồng dạng. Khoang hạng nhất bên trong yên tĩnh im lặng, chẳng đến có thông báo tiếng vang lên. Tôn kính lư khách đám bạn bè, lần này chuyến bay sắp đến Los Angeles, chuyến bay đáp xuống địa điểm vì Los Angeles sân bay có thể. Đợi đến thông báo âm thanh đình chỉ, Cơ Dì Stefano lần lập tức nói, "Ngừng." Đầu này qua, nghe được ống tính thông qua, mặt khẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ trên ghế ngồi đứng lên, đây là hắn tại viện xẹp đi hoàn đoàn làm phim cuối cùng một cảnh quay, mặc dù đoàn làm phim còn muốn quay chụp một tuần, nhưng sau ngày hôm nay hắn coi như chính thức thoát ly đoàn làm phim. Lấy Cơ Dì Stefano làm truy cầu cảnh thật quay chụp phong cách, hậu kỳ cần diễn biên phối âm khả năng cũng rất thấp. Mặt khẽ đi trước tới đạo diễn vị trí bên kia, cùng Cơ Dì Stefano lần ôm một cái, nói rằng, "Cơ Dì, vô cùng vinh hạnh có thể cùng ngươi hợp tác. Có thể cùng ngươi hợp tác." Cơ rỉ Stafford Nolan nghiêm túc nói, "Ta cũng vô cùng bính hạnh." Ôm áp qua cơ rỉ Stafford Nolan, mặt khẽ lại cùng Jaim Cabboy, Michael Fastbender, Emma Roberts, Kenwa Tanabe, còn có Shirley sì Ian Murphy bọn người từng cái ôm ấp, Jaim Cabboy cùng Michael Fastbender là bạn cũ chiến hữu cũ, cũng không cần nói lời khách sáo. Cùng mấy người khác, mặt khẽ đều lễ phép tính khách sáo cùng cảm tạ vài câu. Tại đoàn làm phim cách đối nhân xử thế phương diện, hắn luôn luôn tiếng lành đốn xa. Cùng Emma Roberts bất ổn thời điểm, mặt khẽ ghé vào bên tai nàng, thấp giọng hỏi, "Còn lạnh không?" Lạnh lời nói có thể tùy thời tìm ta sưởi ấm. "Em Mạ Giọ bật nhẹ giọng trả lời, ta lệnh thời điểm liền sẽ đi tìm ngươi." Rời đi đoàn làm phim trước đó, Mạc Khệ từ cờ dị sọ phở nô lạn cầm trong tay tới giơ cổ sử dụng con quay, đây cũng là đoàn làm phim chuyên môn chuẩn bị cho hắn kỷ niệm. Vào lúc ban đêm, Mạc Khệ liên tiếp vào em Mạ Giọ bật điện thoại, sau đó rời đi bẻ vợ lị lự ở, đuổi tới em Mạ Giọ bật tại xạn tạm mò nhìn cả chủ sở, trợ giúp lạnh đến run rẩy em Mạ Giọ bật ấm người thể. Canada về sau, em Mạ Giọ bất cùng Mạc Khệ đều hiểu một cái đạo lý, bên trong ấm mới là thật ấm a Mạc Khệ sau đó nghỉ ngơi hai ngày cho tiện chú ý một chút phát sờ phiếu diệt bốn phòng vé tình huống, bộ phim này tại Bắc Mỹ đã hạ nhiệt độ, chiếu lên tuần thứ 3 liền vứt bỏ cuối tuần phòng vé quán quân bảo tọa, thay vào đó là tỷ tạ phòng làm việc danh tiếng cùng phòng vé đồng thời siêu cấp đại bạc úc. Vừa vặn hắn có rảnh, cũng ngồi ẻm mạ dò bật đi dạp chiếu phim nhìn một chút, bộ phim này trước 10 phút đồng hồ có thể dừng phim hoạt hình cường hạn nhất mở đầu. Mạnh liệt tình cảm xúc kích, cho dù mặt theo loại người này đều có chút hợp dung. Cuối tuần đầu 6800 bạn hơn đô la phòng vé cũng hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ đã là trung tuần tháng 6. Phát sở phiếu dựợn bốn tại Bắc Mỹ vượt qua bốn cái cuối tuần, Bắc Mỹ phòng vé tính gộp lại 272.150.000 đô la, Bắc Mỹ tổng phòng vé đột phá 300 triệu đô la đã là kết cục đã định. Hải ngoại phương diện, bộ phim này tại Thái Bình Dương bờ bên kia một tháng chiếu phim thời hạn đến kỳ, chính thức từ dạm chiếu phim ngừng chiếu, cuối cùng phòng vé vì 542.580.000 nhân dân tệ. Tính cả cái khác thị trường, hải ngoại phòng vé tính gộp lại 285.600.000 đô la. Phát sở phiếu dựợn hệ liệt đầy máu phục sinh. Chú ý nhà mình phim đồng thời. Mặt thẻ không có quên nạ tạ lìm vào mặt mời, chuẩn bị tham gia clu hạt lạc buổi chiếu ra mắt.